Giáo vong đồng học một trận kinh hô. Ta đi. Còn mang như vậy chơi sao? Muốn nói người này không khai quải ta đều không tin. Màn hình trận phong trung, vân mặt kia viên viên đạn, cọ qua một con quạ đen cánh, săn lạc một quặng lông vũ. Quạ đen chấn kinh tán loạn, không cẩn thận đụng chạm tới rồi bờ vực lôi, một viên sấm rền đem cục đá đạn đến bay lên, liền như vậy xảo, tập tới rồi huấn luyện viên trán. Nay chỉ sợ là chết nhất toan uổng một giao quan. Đến từ một viên cục đá dẫn phát huyết án. Vân Mạt vuốt chính mình lòng bàn tay hắc hắc nhạt, liền nói sao, nàng tiến vào phía trước trên cổ tay quấn lấy kia một đống khai vận phù đâu, không đến mức a. Quả nhiên, ba người phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng vọt tới huấn luyện viên nơi vị trí, ở chung quanh tận khả năng chi càng nhiều người trang. Chu Tấn cùng Bạch Qua Bình ở Vân Mạt chung quanh cảnh giới. Đây là một chỗ cao điểm, có thể nghe được nơi xa súng ống sóng mái với nhau thanh âm, cùng với học sinh gào giống thanh. Dung tới kính viễn vọng, có thể nhìn đến các loại khí Vấn mặt lao một phen mặt, nhìn chằm chằm bản đồ cùng đầu người không ngừng tính kế. Hơn 200 cái học sinh, một đám gà xuống. Hùng đội nhân số thẳng tắp giảm xuống, bên bên trong đại biểu nhân vật chân dung không ngừng biến hồi. 10 cái tiểu tổ đã đoàn diệt 2 cái, huấn luyện viên số lượng vẫn là 9. Học sinh thậm chí không có thấy rõ ràng huấn luyện viên là khi nào xuất hiện, thậm chí chỉ đánh ra một thương, đã bị đoạt đi sinh mệnh. Sợ sao? Rất sợ. Bitches me muốn chạy sao? Nếu có thể chạy, tự nhiên sẽ chạy học sinh trong lòng vô cùng dày vò, đoan thương tay đều run đến lợi hại. Đó là đặc chiến đội. Thực lực trang bị toàn bộ nghiền áp bọn họ đặc chiến đội. Liên ở ý chí chiến đấu một chút đánh mất thời điểm, công tần bắt đầu xuất hiện một cái nư âm. Thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng. Trong trẻo, ổn trọng, mang theo vô cùng khí thế cùng tiến nghiệm. Ở thanh âm kia, bọn họ tựa hồ cảm giác được trống trận thanh, cảm thấy lồng ngực đánh trống reo hò. Đừng sợ, đều nghe ta chỉ huy. Ngẫm lại xử lý huấn luyện viên cảm giác Ngẫm lại đi ra ngoài thổi bạo chính mình thương pháp cảm giác. Lỗ Nhất Phát nắm tay hung hăng chú ý thượng mặt đất, còn không phải là bị loại trừ sao? Chính là, nếu ta treo, ít nhất cấp các huynh đệ cung cấp huấn luyện viên vị trí manh mối. Trước đi ra ngoài huynh đệ cho ta bị căn hường, quay đầu lại chúng ta cùng nhau nghe. Bị loại trừ là tất nhiên, một khi đã như vậy, còn sợ cái gì? Bọn học sinh ánh mắt trở nên trong suốt cùng kiên định. Một tổ bốn tổ lập tức hướng bờ cờ một hướng, hai tổ quay đầu lại tiếp ứng một tổ. Ba tổ chú ý, người Tây Nam phương hướng có địch tình, tập trung hỏa lực mãnh công. Nam tổ lập tức rời đi vị trí hiện tại. Kinh Thanh Âm bình tĩnh tự giữ, như là một cái máy móc người ở bà báo. Cấp ra vị trí chuẩn xác trực tiếp, bọn họ phản bị động vi chủ động, lợi dụng nhân số ưu thế, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đem các giáo quan tua nhỏ mở ra, hình thành từng bước từng bước tiểu nhân vòng vây. Bọn họ tìm không thấy người, không quan hệ, đạn lộ sẽ bại lộ vị trí. Mỗi người đều thành ngồi, mỗi người lại trái lại thành đi săn dã. Một cái lưu đạn ở Nam Phương Việt dưới chân tầng ngức. Theo hắn bị bắn ra hệ thống. Đánh. Chúng sinh đồng thời hướng tới lưu đạn bay tới phương hướng công kích, huấn luyện viên lòng bàn chân nháy mắt tụ tập hơn 20 cái lưu đạn. Beng. Beng tiếng nổ mạnh âm trung, sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến, vô góc chết bạo phá làm hắn nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Lỗ nhất phát đỏ mắt, hắn gắt gao ôm một người khinh gần huấn luyện viên, kéo vang lên lưu đạn, hai người cùng nhau bắn ra hệ thống. Những người khác thấy thế, cũng đem ngón cái ấn ở lựu đạn mặt trên, chết cũng muốn ấn xuống, nếu có thể mang đi huấn luyện viên liền mang đi, mang không đi bọn họ cũng nỗ lực qua. Quang Bình phía trước, lỗ nhất phát từ trên mặt đất bò dậy, ngơ ngác nhìn trước mặt thiết bị, còn chớp động ở hắn trước khi chết một khắc. Nếu, nếu là ở thật sự chiến trường, hắn không biết chính mình sẽ như thế nào tuyển. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không cao thượng, nhưng là ở kia một khắc, hắn trong lòng tưởng không có khác. Thắng lợi, vinh dự, đại cục Đây là một cái quân giáo sinh tổ chức. Trong đám người mặt cái kia đạm cười nữ sinh, thân điều thể uyển dễ đầy ngã thân ảnh, lúc này lại vô cùng kiên quyết. Nang Lam một hồi không có khả năng thắng chiến đấu, trở nên khả năng. Thật ngoài ý muốn, trường học đại lễ đường bên trong yên tĩnh một mảnh, sở hữu giáo lãnh đạo đều thập phần ngoài ý muốn. Văn thượng tướng tay nhẹ nhàng nắm chén trà, khóe môi gần như không thể nghe thấy giật giật. Trương giáo quan trên mặt mang theo kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn bỏ mình bốn người, đám học sinh này thực làm người ngoài ý muốn. Hàn Năng cổ tay nói nhỏ, phân tán huấn luyện viên hướng tới một chỗ rửa xác, chuẩn bị tập hợp nhân số ưu thế, tốc chiến tốc thắng. Hùng đội thành viên lại lui về ẩn nấp chỗ, An Tĩnh chờ kinh nội cái kia nữ sinh nói chuyện. Vân Mạt điểm điểm nơi xa, còn thừa 6 cái huấn luyện viên, mồi, bánh có nhân. Cái gì cũng tốt, buộc bọn họ tiến nơi này. Tất cả mọi người xem minh bạch, đó là ban đầu mai phục địa phương. Dựa theo Vân Mạt chỉ thị, bọn họ một lần nữa nhảy vào khu rừng này. Này đã từng làm cho bọn họ sợ hãi rừng tây, lúc này lại thành tốt nhất tiềm hộ. Hắn nuốt cây cối sau, vân mặt vỗ vỗ bạch qua bình bả vai. Bạch qua bình hiểu, chính là còn làm hắn đi ra ngoài đưa ngồi ý tứ. Các vị, tốc độ, hắn nhớ kỹ. 154 toàn tiêm đặc chiến đội. Chính ở thấp bé giọt sinh thực vật cùng với loạn thạch phía sau huyền lăng đám người ra tay đánh cái ám hiệu. Bạch qua bình một chút nhảy đi ra ngoài, hắn trái tim tựa hồ nhảy tới rồi yết hầu, một cái quay cuồng Trốn đến công sự che chắn phía sau, làm cây cối che đậy huấn luyện viên tầm mắt. Kia huấn luyện viên khẽ miệng một câu, nhanh chóng nhảy lại đây. Bơ ít 4 vị trí, toàn thể chú ý, tập trung hỏa lực, 3, 2, 1, đánh. Vân mặt quắc, lui. Trương giáo quan sởn tóc gáy, nhanh chóng hướng bên cạnh đánh tới. Bang. Veng. Tịch tịch tịch thanh âm vang thành một mảnh. La vây quanh. Có tổ chức có chiến lược vây quanh, tuyệt không phải học sinh nên có trình độ Học sinh chuẩn độ không cao, nhưng là lựa đạn dày đặc. Bọn họ dựa lạc lạc, dựa ngộ thương, dựa này hung vị mang đến vận rủi. Giáo hỏa trung suất hai cái không gặp may mắn huấn luyện viên. Chúng ta đi. Không trung đã chuyển đến tình tịch thanh âm, hồng đội võ trang phi hành khí ở lại đây trên đường. Huấn luyện viên phi hành khí là hệ thống nổ tự cỡ cung cấp ngoại quải, ném điểm đạn rùa quanh tạc có thể, nhưng không thể chính diện đối kháng. Nhiệm vụ xem ra muốn thiết kích, chương giáo quan hướng bộ chỉ huy xin chỉ thị sau quyết đoán hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Muốn chạy. Vẫn mặt cầm ngắm bắn huấn luyện viên xuống ống, tránh ở chỗ tối, một phát một phát phóng ban lén. Vài tên huấn luyện viên bước nhanh ra bên ngoài bỗ đậu, ven đường không ngừng có đạn rượt bắn ra. Viên đạn chuẩn độ không cao, lại buộc bọn họ hướng trung gian cái kia hẹp lộ dựa sát. Chờ đến sắp lao ra dừng cây thời điểm, Chương Qua gìm súng nhẹ nhàng thở ra. Chết ở thời gian thượng, bọn họ chi viện tới quá nhanh. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tìm Hán Đức bọn họ chằm chán cùng hai đội sáp nhập đi. Mấy người nhẹ nhàng nói chuyện, hướng phía trước phương chờ phi hành khí nhìn lại. Lúc này, vân mặt đám người hung hăng chụp được trong tay chốt mở. Beng, beng. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, vang vọng ở kia phía nhà khẩu. Hòn đá bùn đất bay tán loạn, thân cây cùng cành lá phất phới ở không trung. Ha ha a. Ha ha ha. ha, ha, ha. Huệ Lăng cũng điên rồi giống nhau chủ y đầu gối, miệng như thế nào đều không khép được. Nhập khẩu mặt đất, nam bốn cụ huấn luyện viên thân thể Chu Tấn đi rồi đi lên, với quanh bọn họ nhấc mãi, chậc chậc chậc, người ta nói sáng sớm gần thời điểm, chính là dễ dàng nhất hạ lòng cảnh giác thời điểm, lúc này cũng giống nhau a. Lập tức muốn thoát ly hiểm cảnh thời điểm, cũng là người nhất lơi lòng thời điểm. Nga không, không thể nói hiểm cảnh, huấn luyện viên khẳng định cảm thấy chính là cùng chúng ta chơi chơi. An giúp ngàn thu đi. Bạch Qua Bình làm bộ ở trương giáo quan trên mặt sờ soạt một phen. Đừng núc núc, trước làm ta chiêm ngưỡng một chút. Chu Tấn thực ra đứng ở nơi đó. Bày ra một bộ huấn luyện viên ngược đánh bọn họ khi bệ nghệ tư thế. Lúc này hẳn là chụp ảnh chung lưu niệm a. Hắn cảm thán. Người vẫn là đường, Tiểu Tâm đi ra ngoài bị thu thập. Ha ha, giết chết một cái đặc chiến đội viên khen thưởng 20 phần, ta đã cầm nhiều ít phần. Vân Mạc hổn hển thở gấp từ phía sau theo đi lên, kia lại súng ngắm họng súng chiều hạ. Vân tổng chỉ huy. Vân Mạc nhìn dưới mặt đất sắp chết, trong mắt xoay chuyển, quay đầu hỏi Chu Tấn, bọn họ quần áo biến trắng, nếu trở ra vẫn là màu trắng sao? Chu Tấn lui lại một bước, "Ngươi muốn làm gì? Lấy bọn họ trang bị, đổi bọn họ quần áo, dùng bọn họ khen." Vân Mạt quăng ba cái phép bài tỉ câu ra tới. Chu Tấn hầu kết lăn lộn một chút, "Ta chưa thử qua." Vân Mạt nhớ tới truyền lưu đến nay biểu tình đồ, cái kia nàng bái nam sinh quần áo tiểu động đồ, một cổ nồng đậm cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng. "Ta là nữ hài tử, các ngươi ai tới?" Bạch Qua Bình, "Ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi là cái dã há tử." Trương Qua trở lại quan chiến trận liền phát hiện đồng liêu cùng răng đau giống nhau ánh mắt. Làm gì? Hắn có chút không cao hứng, còn không phải là thua sao? Thắng bại là binh gia chuyện thường. Chờ hắn quay đầu lại xem thời điểm, mặt đều mau tái rồi. Đùi núi ngoại, cổ đạm biên, quần đùi thổi đầy trời. Mẹ nó cho bọn hắn bái chỉ còn lại có nội ý giày quần đùi. Đây là ngượt thi. Có thể cử bằng sao? Mâu trắng đơn bạc quần cục ở đầu gió thượng phiêu dãng, huấn luyện viên uy nghiêm ở đâu? Chu Tấn nhìn vân mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ cái này pháo doanh, hiện tại chỉ còn lại có mấy chục cá nhân, tất cả đều mặt sáng mày cho, nhưng ánh mắt lại rực rỡ lấp lánh. Pháo xa đã hủy hoại, chỉ có mấy đại trang bị xe nhu dụng. Toàn bộ chiến trường trên bản đồ, Lam Nội như hổ rình ngồi, chiều Hồng Phương trận doanh không ngừng đẩy mạnh cùng như tăng ăn lên. Vân Mạt mở ra bàn tay, đem một hộp vệ sáng lấy ra tới, đưa cho bốn cái năm ba. Các nam sinh hai mặt nhìn nhau, không biết nàng muốn làm gì. Đồ thượng Hiện tại các ngươi là Lam đội đặc chiến phân đội thành viên. Cái gì? Chu Tấn đào đào lốt hai, có chút không dám tin tưởng. Ý của ngươi là làm chúng ta đi đương nằm vùng? Hiển nhiên đúng vậy. Vân Mạc trả lời thập phần khẳng định. Không phải, ngươi cảm thấy được không sao? Đối phương khẩu lệnh, hội báo thượng cấp đơn vị, chấp hành nhiệm vụ, chúng ta một mực không biết a. Chu Tấn đen đặc lông mày cụp xuống xuống dưới, rất giống hai điều tằm trùng. Học trưởng, ngươi không phải đã năm ba sao? Vân Mạt ánh mắt lộ ra trêu chọc. Nay cùng năm bà có quan hệ gì? Địch Hạo thầm thấu, trường học không phải đã dạy sao? Là thời điểm linh hoạt lợi dụng. Chu Tấn Miệng đều phải nhét vào một cái trứng vịt, này lãnh đạo tiến nhiệm cũng tới quá giá rẻ. Hắn cảm thấy chột dạ, làm hắn đấu tranh anh dũng hắn có thể, làm hắn làm cái này, hắn không tin tưởng a. Nay nếu là ngộ không đến người liền thôi, vừa hỏi khẩu lệnh, không phải toàn lời. Ngươi yên tâm, đặc chiến phân đội đều là huấn luyện viên, trực tiếp nghe theo bộ chỉ huy mệnh lệnh. Vốn dĩ liền cao lãnh, nếu thật sự gặp được nhiệt tình học sinh, bày ra các người mặt lạnh cũng đủ ứng đối. Hơn nữa này mấy cái rõ ràng đã treo, bộ chỉ huy bên kia sẽ không lại liên hệ bọn họ, các ngươi bại lộ nguy hiểm rất thấp. Chính là không theo chân bọn họ giao lưu, chúng ta như thế nào thu hoạch tình báo? Chu Tấn bị nàng nói trầm tĩnh xuống dưới, hắn chụp hạ ngực, cảm thấy tựa hồ thật sự được không a. Chúng ta trinh sát binh trận doanh tuyến quá dựa sau, hơn nữa kinh bị nghe lén, ta yêu cầu các ngươi trà trộn vào bọn họ trận doanh. Đem bọn họ nhân số cùng vị trí báo cho ta." Vân Mặc nói. "Như thế nào báo?" "Hảo thuyết." Vân Mặc chỉ vào công tần trung bắt quái giản đồ, phương vị dùng cản khôn trấn cấn ly khảm đoái tốn tỏ vẻ, số lượng tận lực dùng giáp đất binh đinh, sau đó chúng ta lại ước định mấy cái khẩu lệnh." Học sinh hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ nhanh chóng đổi hảo quân áo, đồ thượng vết sáng. Ngụy trang xong sau, bốn người đứng ở phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực. "Ngươi còn đừng nói, thật đúng là rất giống." Bạch Qua bình tâm tất cảm thán, này vẻ sáng hướng trên mặt một đồ, thân tra đều quá sức có thể nhận ra tới. Mấy người cưới Hồng đội vật tư xe xuất phát, chuẩn bị đến biên giới tuyến thời điểm lại tùy thời mà động. Đặc chiến phân đội bị toàn tiêm tin tức truyền tới Lam đội bộ chỉ huy. Cái kia quỷ thân khó lường tân giáo thụ đẩy đẩy mắt kính, màu nâu tóc gằn rũ xuống một bóng râm, làm người thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình. Rốt cuộc có một cái giống dạng. 155 đoàn mệnh tổng chỉ huy. Tân giáo thụ ngữ điệu tràn ngập sung sướng. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, lại một lần hướng tiền tuyến hạ đạt mệnh lệnh. Đặc chiến hai đội, tiếp tục chiến đấu. Là, lần này liên phó chỉ huy cùng nhau bưng. T. Chỉ huy trong xe lam nội đội viên tập thể dùng mình một cái, giáo thụ nghiêm túc. Đinh. Hồng đội tổng chỉ huy bỏ mình. Hồng đội phó chỉ huy bỏ mình. Hồng đội thành viên. Ẩm. Toàn bộ hồng đội quan quân trung xuất hiện trong nháy mắt một bức. Này không phải tân giáo thụ phong cách à, dựa vào huấn luyện viên tạo thành đặc chiến đội khi dạy học sinh căn bản thắng chi không võ hảo sao? Hắn không phải càng am hiểu thông qua chiến lược bố cục, dùng hắn trí tuệ thủ thắng sao? Lúc này hồng đội một đoàn hỗn loạn, tiền tuyến đội ngũ bị vực khắp nơi tán loạn, quan quân kênh bên trong càng là xảo thành một đoàn. Dựa theo quan quân cấp bậc, quyền chỉ huy hẳn là thuận thế hạ gi cấp Lô Kim. Cũng chính là vị kia cựu tiêu xã đoàn đoàn trưởng, vì lấy lòng mễ lị a thiếu chút nữa cùng văn mặt đánh lên tới nam sinh. Ta là Lô Kim, hiện tại từ ta tiếp nhận chức vụ chỉ huy. Lô Kim ngữ khí nhẹ nhàng Trên mặt mang theo một loại khí phách hung hãn, hắn rút cuộc trở thành trận này diễn tập ánh mắt ngắm nhìn điểm. Lam đội khi dễ bọn họ không có chỉ huy, cường thế đi phía trước đẩy mạnh. Dựa theo nô kim ý tứ, hắn muốn đem binh lực tập trung, cùng Lam đội tiến hành một lần chính diện xung đột. Suy xét đến đối phương nghe lén vấn đề, hắn tính toán dùng nguyên thủy đưa tin phương thức, truyền đạt kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch chấp hành. Liên ở bọn họ tranh luận trong quá trình, hệ thống ba báo âm lại một lần vang lên. Ding Hồng đội còn thừa nhân số 9000 người, Lam đội còn thừa nhân số 12000 người. Đầu người chênh lệch càng kéo càng lớn, Hồng đội trải qua giai đoạn trước chiến tổn hại, nguyên bản 9 cái đoàn còn thừa 6 cái. Lam đội còn thừa ước có 8 cái đoàn, chủ yếu chiến tổn hại là C2 vị trí trọng trang xe tăng đột kích đội, cùng với bị vân mật toàn tiêm xe tăng doanh, còn có chút ít mặt khác đối chiến trung tổn thất. Lúc này Lam đội đã bắt đầu củng thế lợi mạnh, chiếm cứ ven đường không ít cứ điểm, chờ đợi bộ chỉ huy cường công mệnh lệnh. Triệu Diệu thọc thọc giặc lương cánh tay, ta tổng cảm thấy tân giáo thụ hôm nay muốn sủi sẹo. Diặc lương lãnh đạm quang cái mắt lạnh, xoay người tiếp tục sát thương. Cố tử đứng ở bọn họ bên lề, cười khanh khách, chậc chậc chậc, tân giáo thụ độc thủ một cách, hắn cũng thật không sợ bị người nghị luận. Quy tiểu tử cũng nhàn nhạt cười, má trái má má lún đồng tiền ham sâu, cao thủ tịch mịch ta không hiểu a. Triệu Diệu vút hồ tra, ai dám nghi ngờ tân giáo thụ? Quải khoa xuất tối cao một môn học đạo sư, vẫn là môn bắt buộc. Nói nữa chém đầu vốn dĩ chính là đả kích đối phương sĩ khí tốt nhất chiến lược a. Chính là, đoán chỉ có thể đoán bọn họ không có đặc chiến đội, có bản lĩnh cũng đem tân giáo thụ chém đầu một cái ta nhìn xem. Tưởng chém đầu hắn thật sự là quá nhiều. May mắn trừu trung Lam đội năm nhất tân sinh cho nhau nhìn, sơ sơ ngực yên lặng ngừa đầu, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Nếu làm vị kia chỉ huy trưởng vị. Chậc chậc chậc, hảo muốn nhìn một chút cao niên cấp các học trưởng trắng bệ sắc mặt. Tại như vậy khẩn cấp dưới tình huống Hồng đội cao tầng quan quân lại lâm vào khắc khẩu. Có ý kiến sao? Nô Kim ở kênh bên trong tượng trưng tính hỏi. Ta phản đối chính diện xung đột. Vân Mạt nói: Cái gì? Kênh ngáy mắt tán tĩnh, mọi người đồng thời cả kinh, không nghĩ tới thực sự có người nói chuyện. Ta phản đối chính diện xung đột. Vân Mạt lại lần nữa lặp lại: Chúng ta sĩ khí thập phần đêm mê, nhu cầu cấp bách muốn một lần thắng lợi, ngươi không rõ sao? Tìm được lam đội nhược điểm, đánh một hồi sinh đẹp khắc phục khó khăn, vì cái gì không được? Nô no Kim thập phần không cao hứng. Hắn chán ghét người khác nghi ngờ hắn quyền uy, huống chi lại là cái này nữ sinh. Nói dễ dàng, Lam đội nhược điểm ở nơi nào? Ngươi muốn ở nơi nào tiến hành chính diện xung đột? Địa hình, vũ khí, nhân viên, địch ta tình thế. Ngươi đều hiểu biết quá sao? Này đó là ta mặt sau muốn cụ thể an bài, chúng ta đem đại chiến lược trước định ra tới. Nô no Kim vốn dĩ liền không phải hảo tính tình người, lúc này càng là bị chọc giận. Đừng nóng vội, đừng nóng độ, trước yên tĩnh. Phương Hồng thần thanh âm ở kinh nội vang lên. "Nô học trưởng, có thể làm Vân Mạt trước nói nói rõ lý lẽ từ sao? Có giấm mạo phóng?" Nô Kim giống giận. Vân Mạt kéo kéo khóe miệng, biết tân giáo thủ có lẽ đang xem náo nhiệt, bất quá không sao cả, không thành kế sướng thời điểm còn phải có năm chắc đâu, lúc này tự nhiên cũng không thể làm đối phương coi thường hung đội. Chỉ có làm cho bọn họ thận trọng, do dự mới có thể đổi lấy thời gian. Lấy thời gian đổi không gian, trận này mới có hy vọng. Để cho ta tới phân tích một chút chúng ta tình thế, Vân Mạt nói. Đầu tiên, không quân phương diện, đối phương giai đoạn trước xuất động đại lượng phi hành khí, đối chúng ta của Ngoanh Lặng Tạc, mà bên ta lục hàng bình chậm chạp không thấy bóng dáng. Ta đại khái xuất suy đoán, chúng ta phòng không lực lượng, không phải một cái lượng cấp. Hồ Không Biết Hay, thật mạnh phun ra một ngụm trợ khí, sự thật này thực làm người nhụ trí. Điểm thứ hai, trọng trang sẽ tăng. Chúng ta chiến tổn hại nhiều ít. Đối phương nhiều ít Hiện tại đối thượng thắng suất có bao nhiêu cao? Đại định, đệ tam điểm, vũ khí hạng nhẹ cùng đạn dược, đối phương hẳn là có được tiên tiến nhất Đức Lãng già súng máy bán tự động, cỡ lờ thức súng tự động, tiểu mờ MM mờ đường tính MS1245 trọng súng máy cùng MHR29 thức mồm to kinh súng máy. Đây là liên bang trước mặt tính năng ưu việt nhất vũ khí hạng nhẹ. Mà chúng ta, ngươi hiểu? Đệ tứ điểm, đạn dược phương diện, chúng ta kho đạn ở lần lượt không kích chung, tổn thất nhiều ít, ngươi rõ ràng đi quay lại lần nữa an tĩnh, chỉ còn lại có áp lực tiếng thở dốc. Phương Hồng thần đôi mắt sáng lấp lánh, người này kiến thức rộng rãi, quả nhiên vẫn là trong ấn tượng bộ dáng. "Không phải, Vân Mạt, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi nói như vậy đi xuống, còn có để chúng ta đánh?" Có nam sinh đã bị nàng nói cực kỳ nóng nảy, vốn dĩ sĩ khí liền không đủ, nay càng nói càng gũ rũ, là như thế nào cái ý tứ? Cho nên, Vân Mạt ý của ngươi là cái gì? Làm chúng ta trực tiếp đầu hàng sao?" Nô Kim cười nhạo nói nữ sinh chính là nữ sinh, ánh mắt dễ hiểu, gặp được điểm nhi sự tình liền sau này lui. Nghe nàng nói cái gì thì lời nói. Chiếu như vậy tính đi xuống, quả thực chính là hít thở không thông tuyệt vọng. Ở đa số người nhận tri, chi, chiến tranh là thực lực đánh giá. Cho dù có dũng mãnh không sợ chết tinh thần, đối mặt như thế thực lực cách xa trang bị, đầu người thật lớn chiến lệnh, chỉ dựa hy sinh tinh thần là không có biện pháp đền bù. Dựa chỉ huy dựa mưu lực sao? Không, tuyên cổ tới nay chân lý nói cho chúng ta biết Ở tính áp đảo thực lực trước mặt, nhu lực là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhu lực muốn thành lập ở hai bên thực lực đại khái bằng nhau hoặc là đối phương rõ ràng náo tàn dưới tình huống mới càng có thể phát huy giá trị. Đám người yên tĩnh suốt 1 phút, không có người ta nói lời nói, có mấy cái nam sinh cấp thẳng đảo quanh. Tình võng lẳn đạn lại một lần quay cuồng lên. Nha nha nha nha, tuy rằng ta xem không hiểu, nhưng này thực lực rõ ràng cách xa a. Còn tưởng chính diện gương. Liên tính không có tân giáo thụ, kết cục cũng định rồi. Ai, chấm đến chấm đến, dũng khí đáng khen, đáng tiếc đáng tiếc. Có phải hay không có thể trực tiếp chào bế mạc? Chấm đến. Chấm đến 1. Chấm đến 2. Hồng đội đi hảo, thiên đường tìm kiếm công bằng. 156 hồng đội họ Vân. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nô Kim nóng nảy lên. Chúng ta lui giữ vùng núi, chờ đợi đánh đêm. Lui giữ? Nô Kim thanh âm đều phải thay đổi. Ngươi nói giỡn sao? Chúng ta nhiệm vụ là bắt lấy kia ba cái thành trì. Khống chế được khu vực này, lui giữ chính là nhận thua." Xách, Vân Mạt có chút xinh khí, "Ai nói cho ngươi lui giữ không thể lại lấy về tới? Sự thật chứng minh, chúng ta ban ngày cơ hồ không có năng lực đối địch, hành quân đều khó khăn, ngươi muốn đi lên cứng đối cứng chính là chịu chết. Ngươi lui giữ liền không phải chịu chết sao?" Vân Mạt đôi mắt nhíu lại, "Đương nhiên không, ta nói, đánh đêm. Đánh đêm là chúng ta duy nhất cơ hội, chỉ có chống được buổi tối, chúng ta mới có thắng hy vọng." A Ngươi còn tưởng chống được buổi tối? Tựa như ngươi nói, chúng ta thực lực chênh lệch như vậy rõ ràng, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể chống được buổi tối? Nô Kim hiển nhiên cũng cảm thấy bọn họ thua định rồi, hắn chỉ là tưởng ở thua phía trước, có thể từng có một lần hoặc hai lần quy mô nhỏ thắng lợi. Ta nói có thể là có thể. Vẫn mặt ngữ điệu lên ken hữu lực. Bên cạnh Bạch Qua bình toàn bộ hành trình nghe, hắn thọc thọc huênh lăng. "Uy, ta như thế nào cảm thấy nàng trang bức cùng khoác lác bộ dáng?" Giống như ta ba uống nhiều quá thời điểm. Huyền Lăng, Lô Kim đã không nghĩ cùng nàng nói chuyện, trực tiếp điểm đánh công tần hệ thống, chiếu vừa rồi ta nói làm. Hử? Vẫn Mạt cũng có chút xinh khí, nàng không thích thua, nhưng là nếu đi theo người này, tàn binh bại cục dưới, một chút thắng hy vọng đều không có. Ngươi còn không phải tổng chỉ huy đi. Ngươi có ý tứ gì? Vẫn Mạt ở công tần bên trong điểm đánh, cái nội bá báo âm hưởng khởi. Đinh, Vẫn Mạt tự tiến cử tổng chỉ huy. Nô Kim vừa thấy thẹn quá thành giận, không biết tự lượng sức mình. Đinh, Nô Kim tự tiến cử tổng chỉ huy. Nô Kim rất có khí thế ở kênh trung rống, các ngươi nghĩ kỹ, là đi theo một cái năm nhất nữ sinh, một cái nhát gan sợ phiền phức nữ sinh cùng nhau đi, vẫn là tuyển ta theo chân bọn họ chính diện đánh một hồi, đánh hồi chúng ta khí thế. Trương Bằng đứng ở Phương Hồng Thần bên cạnh, cười khẽ hỏi, Phương ca, ngươi không thử xem. Phương Hồng Thần mắt to chớp vài cái, bên môi tiểu Hắc Trí đi theo hướng lên trên võ động, không được. Ta muốn sống lâu một chút. Quan quân trong đàn năm nhất người quá ít, cao niên cấp không ủng hộ nô kim người cũng có, nhưng là Vân Mạt mặt quá non, bọn họ vô pháp tín nhiệm. 18 cái quan quân chức vị bên trong, Vân Mạt chỉ lấy tới rồi 6 phiếu, nô kim bắt được 10 phiếu, những người khác bỏ quyền. Giáo vong người xem thấy trận này nội loạn, trong lòng cũng thực mê mang. Vân Mạt hay, tên này hôm nay xuất hiện vài lần. Liên Châu một phách cái bàn, do điên điên điệm nhảy dựng, không được, từ bắt đầu đến bây giờ Hắn vẫn luôn ở phun ta vân mạng, coi khinh chúng ta năm nhất nữ sinh, khi chúng ta không tồn tại sao. Không vui, ta thập phần không vui. Hách tương tư cũng một bên gặm trái cây một bên nói chuyện. Vân mạng, cho ta tranh điểm khí, hung hăng đánh hắn mặt. Chỉ có ta muốn cho tân giáo thụ sau đó là giết hắn nhóm chỉ huy một lần sau. Tự hồn là vì đáp lại bọn họ tiếng lòng giống nhau. Đinh! Hông đội tổng chỉ huy bỏ mình. Hông đội ẩm! Mọi người ẩm! Lần này diễn tập quả thực giống một hồi nhân tính trò khơi hải. Hồng đội tổng chỉ huy bị bạo đầu, chuyện này lại một lần nói cho mọi người, Lam đội có thể toàn bộ hành trình theo dõi bọn họ mệnh lệnh, biết bọn họ bố cục. Nay trượng như thế nào đánh? Hồng đội cao tầng quan quân trong lòng đều có chút bồ tròn. Không phải đâu, giáo thủ đây là theo dõi bọn họ sao? Nguyên bản cho rằng chỉ huy là cái hảo sai sự, hiện tại tới xem, rõ ràng là cái toy mạng đệ. Trương bằng Vũ Vương Hồng thần bả vai cười, huynh đệ anh minh a gia không phải tân giáo thụ tiền người, Phương Hồng thần cười, chờ xem. Vân Mạc tiếp tục tự tiến cử. Ở tử vong bóng ma bao phủ hạ, nàng thành kia duy nhất dũng sĩ. Hung đội rốt cuộc bắt đầu hỗn vân. Lúc này toàn đội thông tin trung, Vân Chỉ Huy bắt đầu phát biểu diễn thuyết. "Hảo, ta hảo bằng hưu đem trước tổng chỉ huy xử lý, hiện tại nghe ta." Phụt, nàng thốt ra lời này, nguyên bản còn có chút hoảng sợ cùng khẩn trương không khí trở thành hư không. Người ta nói quân tử báo thù 10 năm không mượn, ở ta nơi này Đây là thí lời nói. Chúng ta pháo binh doanh, tiêu diệt một con đặc chiến phân đội, xóa sạch một cái xe tăng doanh, bị thương nặng đối phương tiên quân, các ngươi đều thấy được. Ta là năm nhất, các ngươi đâu? Bị một cái năm nhất ném ở dưới chân, các ngươi cái gì cảm giác? Mất mặt không? Lam đội giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, có thể hay không nhẫn? Đánh tới hiện tại một phân không lấy, lần sau còn không biết có thể hay không luân công tiếp nối hay không. Tân giáo thụ thắng như vậy nhiều chẳng Nếu có thể ở chúng ta trong tay ăn một lần đẹp, có nghĩ xem. Luân Khoác lắc cùng lửa rối, Vân Mạt là tinh cấp cao thủ. Liên mông mang kích, hung đội trở nên nao nao thẳng têu. Hiện tại, tất cả đều nghe ta mệnh lệnh. Vân Mạt trong thanh âm bí mật mang theo mãnh liệt tin tưởng, ở kênh bên trong không ngừng tiếng vọng. Tây Nam tiến đầu cờ cờ trận doanh tuyến, hung đội tàn binh trải rộng mấy chục km, còn có một ít ở mặt khác tán loạn thành trì. Nang núi hung đội cận tồn sáu cái đoàn, tiến hành rồi một lần nữa bài tự. Trình tự từ 4 đoàn bắt đầu đến 9 đoàn, 13 đoàn đã đoàn diệt. Ai nói đoàn diệt liền không thể phát huy tác dụng. Nhiễu loạn nghe nhìn thời điểm tới rồi. Vân Mạt làm phía Đông Thông tin binh, thường xuyên ra bên ngoài gửi đi mệnh lệnh, xây dựng ra một đoàn đến 3 đoàn dẫn dắt pháo binh ở đồng tuyến ngăn chặn biểu hiện giả dối. Nàng biết Lam đội ở nghe lén, cho nên mệnh lệnh hư hư thật thật, thật giả trộn lẫn nửa. Hung đội trước đó liền có khẩu lệnh ám hiệu, chỉ là chưa từng có bắt đầu dùng quá, lần này tổ hợp ở bên nhau dùng. Tỷ Như Nàng nếu nói Lũy thổ chính là chấp hành, nếu nói Mã thổ chính là xem nhẹ, nếu là Đợi thổ, còn lại là chỉ phản đối. Lúc này, tân giáo thủ theo dõi hai nghe trung truyền đến chính là như sau mệnh lệnh. Ly vị 26 vị trí Mã thổ, một đoàn hai đoàn mai phục. Đoái vị 33 vị trí Lũy thổ, bốn đoàn năm đoàn rời đi. Nam tuyến hoàng thôn vị trí Mã thổ, ba đoàn pháo binh doanh đội kíp. Tân giáo thủ khẽ miệng dần dần cắn câu, cái này học sinh tương đương không tồi. Lam đội nghe lén đồng học mau đem đầu tóc đều chảo rớt, đây là cái gì rắc rưởi ngoạn ý nhi? Trong chốc lát mã thổ, trong chốc lát lủy thổ, Lủy nhi mạ thổ a. Còn có kia cái gì ly vị đoái vị khảm vị, ngươi nói liên bang thông dụng ngữ không được sao? Tân giáo thủ ngồi bút nhẹ nhàng trên giấy hoạt động, viết xuống mấy cái tọa độ, ly vị 52 cùng đoái vị 35, xe tăng doanh bị tiêu diệt vị trí. Cùng lúc đó, hắn tử Lam đội lục hàng binh cất cánh địa điểm cắt hai điều thật dài mũi tên. Ly vị phương nam, đoái vị phương tây. Lại kết hợp mà khắc nghe được cái biết cái không phân vị, cơ hồ có thể suy đoán ra hơn phân nửa. Không thể không nói, tân giáo thụ thập phần đanh đá tr huống o. Bất quá, hiện tại Hồng đội rõ ràng cho bọn hắn ra cái tân nan đề. Bọn họ chói lọi nói cho mọi người, "Ta đã biết ngươi nghe lén ta, ngươi hiện tại cũng biết ta biết ngươi nghe lén ta. Vậy ngươi có biết hay không ta chuẩn bị lợi dụng ngươi nghe lén ta tin tức làm ngươi phân không rõ ràng lắm thật giả hư thật?" Giáo thụ. Lam đội phó chỉ huy nhóm không hiểu ra sao, chúng ta làm sao bây giờ? 157 nhẹ bộ binh cực hạn. Tân giáo thủ ngón tay thật mạnh điểm ở cờ cờ trận doanh tuyến thượng, chúng ta có binh lực cùng trang bị ưu thế, cường thế lợi mạnh. Xuất động không quân từ phía đông xuất phát, tiến hành toàn diện oanh tạc. Trọng trang xe tăng theo sát sau đó, đi phía trước thu hoạch. Lam đội thành viên mọc ra một hơi, trong lòng vô cùng kích động, liên quan xuống tay lòng có chút ngứa, cuối cùng quyết chiến liền phải khai hỏa. Bọn họ lập tức là có thể nhìn đến hồng đội tệ ra quần thảm dạng, thuận tiện bổ sung một chút chính mình tích phân khó. Lúc này, vân mặt đứng ở một chỗ tiểu gò đất. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tây nam phương hướng, cánh tay đi phía trước một lòng tay. Lục hàng đội, xuất phát, tử đoái vị vu hồi bọc đánh. Pháo doanh phòng không pháo chuẩn bị, nhắm ngay không bị, 10 giây sau phóng ra. Tân giáo thủ lỗ thai hơi hơi giật giật, có ý tứ gì? Không bị. Hán vô đuổi, bộ đội phòng không nuôi lại. Chuyển hướng. Mò. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Vâng. Tây nam phương hướng không chung. Nộ tung trắng tinh pháo hoa. Liên Tính Lam đội phi hành khí tính năng rõ ràng lưu viện, cũng không khiêng không được như vậy dạy đặc phòng không tháo. Chờ bọn họ được đến mệnh lệnh chuẩn bị lui lại thời điểm, sớm đã có Hồng đội lục hàng binh tại tiến hành chặn lại, hai bên triển khai kịch liệt không chiến. Cùng lúc đó, Lam đội mặt đất võ trang cũng đã đi phía trước đẩy mạnh. Phương Hồng Thần mang theo người ở phía sau ngăn chặn, hắn phải dùng hai cái đoàn 3000 người binh lực, ngăn lại đối phương mấy chục chiếc trọng trang sét tăng, cùng với vô số trọng bộ binh. Nghe tối hình như là đang nằm mơ. Phương Hồng Thần nhìn đã bị chính mình phân tán thành hơn 100 tiểu đoàn đội, mỗi cái đoàn đội 30 người đội ngũ, chậm rãi cười. Hắn nhớ tới 1 giờ trước kia. Vân Mặc nói, đối mặt như vậy cường thế địch nhân, chúng ta có một cái duy nhất cơ hội. Cái gì? Mọi người nháy mắt ngẩng đầu. Rút về Tiêu Dương Sơn vị trí, đó là ly chúng ta đại bộ phận binh lực gần nhất một chỗ vùng núi, lợi dụng kia chỗ vị trí thành lập phòng tuyến, bọn họ không kích uy hiếp sẽ hạ thấp rất nhiều, chống được buổi tối. Chúng ta đánh đêm. Mấy cái quan quân nhìn chằm chằm bản đồ, thật lâu không nói. Cái kia vị trí nói gần không gần, nói có xa hay không, nếu không có truy kích, qua đi không có vấn đề, chính là Lam đội như hổ rình ngồi, như thế nào sẽ thả bọn họ thuận lợi qua đi. Vân Mạt chỉ vào hồng mục giao vị trí, ở chỗ này mai phục, hai bên đều là người cao thực vật, con đường này chín trăm mét, chỉ có thể cung một đại trọng trang xe tăng cùng với vận chuyển xe thông qua. Dựa theo một chiếc xe 1.5 mét khoảng cách Ước chừng là 600 chiếc trang bị xe bộ dáng, chúng ta người đối phó cái này số lượng lâm đội, có thể tốc chiến tốc thắng. Cho nên, cắt đứt bọn họ. An luôn bọn họ trung gian bộ phận bộ binh. Vân tổng chỉ huy, bọn họ đại khái xuất sẽ là trọng trang xe tăng mở đường, chúng ta như thế nào khiêng? Vân Mạc nhàn nhạt cười, trắng tinh hàm răng lộ ra ngoài, Phương Đồng học mang hai cái đoàn bám trụ bọn họ trọng trang, còn lại người toàn bộ xuất kích, bắt lấy trọng bộ binh đầu người sau, lập tức rút lui, trở lại Tiêu Dương Sơn. Đến nỗi bộ binh như thế nào bám trụ trọng trang. Lúc ấy chống lại Đại Mỹ Đế bảo vệ vi tuyến 38 thời điểm, bên ta tình cảnh đối hiện tại còn muốn không xong. Nhưng là, kết quả lại làm toàn thế giới quân sự nhà quan sát nhóm rất đầy đất mắt kính. Thắng lợi bí quyết chính là, đem nhẹ bộ binh phát huy đến đỉnh. Binh giả có thể tụ năng tán, tu tập tới thời điểm bẻ gãy như nát, tản ra tới lúc sau chính là kẹo bông gòn. Bất luận cái gì địa hình hạ nhanh trong bố trí, không nghỉ lại hậu cần, không cần trọng trang bị. Nhẹ bộ binh cũng có thể có siêu cường ẩn nấp năng lực, cũng có thể đánh ra đại thập sâu nhanh chóng xen kẽ chiến thuật. Vì thế, tại đây 20 km khoan đổi núi đường nhỏ thượng, 50 km thập sâu vị trí, gần 1000 km vuông địa vực, Phương Hồng thần chiếm cứ hơn 100 triệu trận địa, bày ra thiên nữ tán hoa trận hình. Cái này trận hình cùng đối phương đánh giáp la cả. Lam đội thủ lĩnh trận mắt há hốc mồm, ngay mẹ nó căn bản không khoa học, hoàn toàn điên đảo quân sự thường thức. Như thế nào mới có thể phát huy quân đội lớn nhất tác dụng? Cùng đánh. Trình thế. Nhân số ưu thế chính là hiện tại đâu? Bãi đổ. Nhưng là cũng không, chờ đến bọn họ tiến vào công kích phạm vi sau mới phát hiện, cái này bộ binh đoàn bày ra tới thiên nữ tán hoa tương đương khó giải quyết. Bọn họ mảnh nhỏ hóa, là mỗi cái trận địa thực lực đều không cường, nhưng đối diện muốn xé mở 100 nhiều khối địa phương đột kích. Nếu không sẽ xuống sở hữu, Liên tổng hội có người tại hậu phương quấy rối. Tiếp viện làm sao bây giờ? Trang bị làm sao bây giờ? Tù quân quan chỉ huy an toàn đâu? Đánh! Theo thông tin chung một tiếng dống, vội vàng cấu trúc dã chiến công sự phía sau, hai cái đoàn đồng học dùng trong tay súng ống, quang áo, Sở Hữu có thể đối với đối phương tạo thành kiểm chế vũ khí tiến hành chiến đấu. Trọng trang cơ giáp sao có thể là điểm này vũ khí hạng nhẹ có thể tổn thương. Nhưng là bọn họ lại không thể bỏ qua loại này rằng buộc. Hy sinh, thời khắc đều ở tổn tụng, nhưng là nải từng viên cái đinh lại chặt chẽ đưa bọn họ trỏng trang cơ giáp, vậy ở khu vực này. Chết. Không biết là ai hô to, trường hợp thượng hỏa lực bao chùn thiếu một chút, theo sau 1 giờ dần dần giảm bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Tuy rằng ở chỗ này để lại 500 người, nhưng là mặc cho cái nào bộ đội bị như vậy một tá, tâm tình đã không phải tất cầu đơn giản như vậy. Tà lộ vô hồi, từ phía trước bộc đánh, pháo binh đuổi kịp. Tân giáo thụ thanh âm trầm ổn, từ kênh bên trong truyền ra tới. Học sinh rốt cuộc vẫn là học sinh. Chẳng sợ mở ra trọng trang setan, gặp được đối phương không muốn sống ngăn trận, đều có chút rối loạn đầu trận tuyến. Đinh. Chung chàng nghĩ ngơi. Hô. Học sinh tập thể họ Ferlin, năm chặt thời gian uống lên vài dinh dưỡng dịch, giải quyết đi tiểu chờ sinh lý nhu cầu sau, lại nhanh chóng bò vào giả thuyết hệ thống. Quá mệt mỏi, trận này chiến sự mới đánh hơn phân nửa thiên, lại so với dị vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải mệt. Không riêng gì thân thể mệt, còn có tinh thần mặt mệt. Nhưng là lúc này đây, Thông đội trên mặt lại không hề là không sao cả nhận mệnh biểu tình, mà là tràn đầy tự tin. Không tin ngươi nhìn, liền như vậy không đến 1 giờ thời gian, bọn họ đã vãn hồi rồi mấy trăm cá nhân đầu chiến lệnh, còn vây khốn đối phương mấy chục đại trọng trang xe tăng. Cái này ngữ bức, bọn họ có thể đi ra ngoài thổi cả đời. Theo chiến sự đẩy mạnh, màn hình trước học sinh cũng khẩn trương lên. Hoắc Xuyên không có thể tham gia, mu bàn tay cấp gần xanh thẳng nhảy, mắng những cái đó nghe không hiểu mệnh lệnh ngu ngốc, thế người một nhà treo một lòng. Giáo trên mạng mặt dư luận cũng là hiện ra hai mặt đảo. Xách, này nữ sinh lợi hại. Xách, đáng tiếc cũng chỉ là dễ rùa thôi, ta tân giáo thụ bố cục vừa mới bắt đầu. Vô tri năm nhất sinh, tự cho là đánh quá một lần diễn tập liền vô địch sao? Liên Châu cũng không cam lòng lạc hậu, mang theo phòng ngủ tiểu cô nương khởi sướng lên tiếng ủng hộ. Hai bên phở lật càng lập càng lớn. Thằng đến tài đại khí thổ hắc thiếu ra một phát tán nhẫn, tán tài 10 vạn tinh tế, đánh cuộc hồng đội có thể chống được trời tối. Nha Nơi nào tới đồ nhà quê, ta không có tiền, nhưng là ta cho rằng Hồng đội 1 giờ nội liền phải xong. Ta vân tỷ sao có thể dừng bước tại đây, Hồng đội không riêng có thể chống được trời tối, còn có khả năng đánh ra một đợt xoay ngược lại. Một cái đặc biệt có tài học sinh, nhanh chóng bày ra khai cục tới nay đến bây giờ đủ loại, cùng với hai bên bố cục cùng chiến tổn hại, đối với cục diện chiến đấu đi hướng làm ra các loại suy đoán, cuối cùng kết luận là, nhiều nhất còn có mấy cái giờ, Hồng đội liền phải toàn quân hủy diệt. 158 lui giữ Tiêu Dương Sơn. Ở vô số cho rằng đại cục đã định tiếng gầm chung, hung đội vừa đánh vừa lui, hiểm chi lại hiểm hướng Tiêu Dương Sơn trở hồi. Lam đội như ròi trong xương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đó, Chu Tấn đặc chiến phân đội nhỏ đến gần rồi trận doanh tuyến, nhảy xuống trang bị xe. Bọn họ đã đi bộ hành tẩu hơn 20, dã ngoại hành quân, võ trang buôn tập, thân thể mệt không được. Dạng cần luôn dùng họng súng đỉnh đỉnh phòng hộ mũ, Chu Tấn, đi như vậy nửa ngày không thấy được người. Hiện tại làm sao bây giờ? Chu Tấn Túi đầu đường lịch huấn luyện viên máy chuyên tin, nhìn chí não bản đồ, hướng phía tây chỉ chỉ. Nghe kênh bên trong ý tứ, Hồng đội muốn hướng Tiêu Dương sơn triệt, Lam đội khẳng định sẽ truy kích, chúng ta có khả năng đi đến bọn họ phía sau. Rất có khả năng, giản cần luôn hô một hơi, kia làm sao bây giờ? Truy đi. Địch Quái đôi mắt nhíu lại, lỗ tai sờ sườn, sườn, tránh ra. Cái gì? Hướng chỗ nào lóe? Mặt các ba người toàn sừng sốt. Hướng tụ bên kia Bốn người đã nghe được gầm ầm ầm thanh âm, cảm giác được dưới chân chấn động, bọn họ nhanh chóng bò tiến dưới tảng cây mương biên, đem thân thể che dấu ở trong bụi cỏ. Một đội trang bị xe lái qua đây, liền ở bọn họ con đường này cuối ngừng lại. Chu Tấn trên trán thấm ra một tầng hãn, hắn trong lòng không ngừng tính toán, nếu bị phát hiện, nếu lúc này đi ra ngoài, có thể hay không giấu đến quá. Như thế nào hư chương thanh thế? Học sinh phần phật nhảy xuống xe đội, hô quát thanh âm tùy theo vang lên. Ai Một cái nam sinh hướng tới bọn họ phương hướng nhìn lại đây. Mấy chục chỉ họng súng nhắm ngay cái này phương hướng, Chu Tấn trong đầu trống rỗng. Hắn ưấn hạ ngực, chuẩn bị nhảy ra, ấn bân mặt theo như lời chàng cao lãnh. Còn không đợi hắn có động tác, đối diện giống to, khẩu lệnh: "Thiên vương!" Hồi lệnh: "Ha yêu." Người một nhà người một nhà, mang đội Lam đội doanh trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Tấn bọn họ liếc nhau, cũng nhẹ nhàng thở ra, này một lát sau, phát hiện phía sau lưng đều ướt. Nguyên Lai like là đối diện người tới, các ngươi cái nào đoàn? Như thế nào ngừng ở nơi này? Trong bộ binh, chúng ta chấp hành bộ chỉ huy mệnh lệnh, các ngươi đâu? Chúng ta pháo đoàn đang chuẩn bị hướng phía trước chi viện, hồng đội lần này là thật rảo hoạn, rất nhiều lần làm cho bọn họ ưu. Các ngươi bộ binh chiến tổn hại không ít đi, cũng không phải là. Liên ở hồng mục giao nơi đó, quả thực tám môn, giống như là cố ý ở nơi đó chờ chúng ta giống nhau. Chúng ta phải đi, giáo tụ tới Tân Chỉ thị. Đi thôi đi thôi. Chúng ta cũng đi rồi, bị Hồng đội mang theo nơi nơi chạy. Chu Tấn cùng địch quái đám người tiếp tục kiên nhẫn nằm bò, chờ đến này hai chỉ đội ngũ toàn bộ đi xa sau, bọn họ bươm lỏng ra nắm ở vũ khí thượng đã trở nên trắng ngón tay. Bọn họ đi rồi." Địch quái nói. "Chúng ta đuổi theo đi." Chu Tấn nói. "Vì cái gì? Giản cần luôn có chút không phản ứng lại đây. Muốn truy vừa mới như thế nào không trực tiếp ra tới? Hiện tại lại đi truy, không phải trôi đầu vô lưới?" Chu tấn vô vô bờ vai của hắn, Thiên Vương, Hạ yêu, Minh Bạch. Giản Cẩn luôn chủụp hạ trán, khẩn trương quên cơ bản tường thức, hiện tại mới có chấp đầu gắng hiệu, đương nhiên chỉ có thể lúc này dùng. Mấy người học huấn luyện viên bộ dáng, không chút nào che lấp ở trên đường lớn chạy như điên, quần lủng giẫm lên mặt đất, giơ lên một trận bụi đất. Phía trước trọng bộ binh đi không xa, hơn nữa ven đường còn phải tiến hành tra xét cùng bố phòng, cư nhiên bị bọn họ đuổi đi lên. Lam đội học sinh phát hiện bọn họ bốn cái Khẩn Trương ghé vào trang bị trên xe để phòng. Chờ thấy rõ ràng này, mấy người quần áo cùng trên mặt vệ sáng, mới phản ứng lại đây là huấn luyện viên. Học sinh từ trên xe nhảy xuống, kính cãi quân lễ, huấn luyện viên hảo. Sau đó bọn họ lại làm theo phép hô, khẩu lệnh. Đối diện Chu Tấn vẻ mặt trầm ổn, "Thiên Vương, hồi lệnh." "Ha yêu." Khẩn Trương không khí lập tức lơi lòng xuống dưới, địch quái trộm đem mướt mồ hôi đôi tay ở ống quần thượng xoa xoa. Đây chính là mấy trăm cái lam đội binh lính. Bọn họ muốn cái chính là dương nhập bảy sói giống nhau. Huấn luyện viên có cái gì nhiệm vụ sao? Bộ binh doanh trưởng nhiệt tình hỏi. Trước mặt huấn luyện viên thấy không rõ lắm hình dáng, không phải hắn quen thuộc bộ dáng, nhưng cặp mắt kia lại là thập phần kinh sợ, làm người không dám nhiều lời. Trưng dụng các ngươi một chiếc xe, mặt khác đừng động. Là. Xe lung lay thượng lộ, giản cần luôn đang ngồi ghế ngồi, ta chân đều có chút run, ta cảm giác vừa rồi nếu là lại đãi đi xuống, ta khả năng liền nhịn không được. Địch quái cũng nói Đúng vậy, đúng vậy, ta mẹ nó quá hưng phấn. Trợ như mỗi lần thi cử trước giống nhau cảm giác. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tùy thời mà động. Hảo. Quan chiến huấn luyện viên cùng học sinh Quang Bình thượng, có một trương phóng đại toàn cục trận hình đồ, hệ thống tự động sinh thành mang mũi tên chỉ dẫn. Tân giáo thủ ngón trỏ điểm tọa độ, đột kích đội, thượng, bắt lấy Lưu thôn. Vấn mặt thì tại đối ứng vị trí phía dưới cắt một cái hình cung, sáu đoàn lui về phía sau, bảy đoàn vây quanh Lưu thôn đông sườn. Tám đoàn vây đổ Tây Sườn, dẫn bọn hắn tiến vào. Tân giáo thụ tiếp tục phát lệnh, hai đội ba đội đổi kịp, lưu thôn nam bắc hai đầu vây đổ. Vân Mạt tay đột nhiên trở về triệt, toàn lui, rời đi lưu thôn. Bọn học sinh theo bọn họ nhất cử nhất động, tâm đều đi theo nhắc tới của họ. Đây là cái gì? Có đồng học chụp lại màn hình Vân Mạt cùng tân giáo thụ hình ảnh, một tả một hữu hiện ra ở mọi người trong mắt. Vân Mạt thon dài trắng nõn ngón tay xẹt qua bản đồ, không chút hoang mang bố cục. Tân giáo thủ đốt ngón tay tắc rõ rạng to to, mang theo vết chai, tùy theo khu chiền gõ mồ an bài. Cái này hình ảnh sau lưng, tựa hồ xuất hiện nhập chúng, thùng thùng đánh người vây xem trái tim. Hai người chi gian khoảng cách một trương thật lớn bàn cờ, bàn trên mặt quân cờ chính là hồng lam hai bên binh lực. Đây là một mâm lam phương rõ ràng cương thế, hồng phương kéo dài hơi tản ván cờ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người đối hồng phương chờ mong lại càng ngày càng cương liệt. Đại điệu trên bản vẫy hồng hồng lam lam. Thế lực xuất hiện rõ ràng phân cách. Tân giáo phủ truy kích trong quá trình, ven đường che kín mấy dặm, mỗi muốn bức bách bọn họ chi quân, đặt tới từng cái ăn xong mục đích. Nhưng mà, vẫn mặt tổng ở hắn mỗi lần an bài lúc sau, làm tốt hứng đối chuẩn bị ở sau, phản đem một quân. Hai người giống như cách xa xôi chiến hỏa đánh cờ, người lui ta tiến, người tiến ta lui. Hùng đội từ lúc bắt đầu giải giáp chi chít như sao trên trời giống nhau, đến cuối cùng hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ. Này dòng suối nhỏ theo ngón tay kia phương hướng du đậu, hốt hoảng làm người sở không rõ ràng lắm, nhưng là lại lộ ra mạnh mẽ sinh mệnh lực. Lam đội tắc như một cái rít gào hoang hà, cường thế lan tràn ở trên mảnh đất này, muốn thiết phân cùng gổm tầu bọn họ. Tân giáo thụ phía sau lưng thẳng thắn, trong ánh mắt chớp động rực quang. Người ta nói đi một bước xem 10 bước, cái này học sinh không phải, nàng chỉ xem một bước. Nàng bất luận cái gì bố cục, đều là theo sát tân giáo thụ mệnh lệnh, làm được bước tiếp theo ứng đối. Xuất hiện đột nhiên nhưng lại cực kỳ có tiên tri tính. Nhìn như tùy ý, lại luôn là điểm ở chính mình gây hiệp. Tân giáo thụ nhìn trên bản đồ mặt quang điểm phân bố, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Hắn có bao nhiêu năm không có loại cảm giác giấc này. Loại này vô luận ngươi làm cái gì đều sẽ lên chung cảm giác, thật là làm người vẻ vải chung lại tràn ngập phấn khởi, khơi mào hắn hừng hực ý chí chiến đấu, quả thật là hậu sinh khả úy. Lúc đó Lam đội như dòng nước thẩm thấu, hung đội tắc nhanh chóng nhanh chóng thối lui. Đại Lam đội xuất hiện một mình đội điểm, hung đội vây quanh liền lập tức xuất hiện. Quang náo phía trước một trận ô lên, màn hình trước học sinh miệng đại trường, hung đội tiến vào chiếm giữ Tiêu Dương Sơn, bọn họ nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Lúc này bọn họ chỉ biết nói một cái đơn âm tiết, oa, nga, a. Cái này năm nhất nữ sinh, liền như vậy đem người mang vào Tiêu Dương Sơn. Nhìn dáng vẻ, con chuẩn bị khởi xướng phản kích. Bọn họ dùng sức xoa xoa đôi mắt, Cảm thấy chính mình nhất định cũng còn có cái gì thiên phú dị năng không có mở ra. 159 giờ rậu mắt cháy nhảy. Cái này diễn tập nhiệm vụ là khống chế nơi này vực. Kỳ thật đánh tới hiện tại, Hồng đội cơ hồ từ bỏ Tiêu Dương Sơn ở ngoài sở hữu địa vực. Nhìn như tình huống cực kỳ bất lợi, nhưng là tân giáo thụ rất rõ ràng, hắn bị triều quân. Mặc dù hắn không cần ở mỗi cái cứ điểm lưu lại binh lực, cũng muốn phòng bị Hồng đội xuất binh chiếm trước. Lấy vùng núi vi hiểm hộ, ở nhất thích hợp phương vị bố phòng đồng đội đổi được một đoạn thời gian tu chỉnh. Huy, Vân tổng chỉ Huy, vùng núi nhiều như vậy, ngươi vì cái gì tuyển nơi này? Lưu Dược Tế con mắt hỏi. Hắn thật là quá thoải mái, đây là lần thứ 2 hổ khẩu chạy trốn. Lần trước giống như cũng là một cái vùng núi, làm hắn rất có loại người từng trải tự hào cảm. Chúng ta kỳ môn độn giáp có nói, can vị là thiên môn, cấn vị là sinh môn, Tiêu Dương Sơn vừa vặn là sinh môn, thích hợp thành lập cứ điểm. Lưu Dược đã quên thằng nhãi này sẽ nói ngoại ngữ đèn nhánh ban đêm, Vân Mạt đứng ở núi đá mặt trên, có chút tiện tiện thanh âm truyền đến, phụ lão hương thần nhóm, "Ta và các ngươi rảnh ngẩn, nàng vì cái gì chờ buổi tối? Bởi vì ban đêm, có thể cực đại quấy nhiễu bọn họ bộ đội phòng không. Hùng ngoại giò sét có thể có, nhưng hồng đội bản thân cường từ quấy nhiễu, cùng với bọn họ tùy ý ném xuống đất nóng lên tài liệu, giản dị lại cấu thành hữu hiệu phản hồng ngoại giò sét trang bị. Hai bên rằng co tới rồi hiện tại, hồng đội từ bị liên tục chèn ép trạng thái đạt được cơ hội phản kích." Phong Chi, hôm nay ban đêm nổi lên sương ngủ. Vân Mạt mở ra toàn đội giọng nói, "Đầy thổ, toàn quân đỉnh núi tản ra. Mã thổ, mang lên ăn cơm ra hỏa." Nói xong, nàng tắt đi thông tin, liền một người ngây ngô cởi lên, "Khai vận phù không có bệnh mang, vận khí không tồi." Sương ngủ thiên, vẫn là đêm tối, nàng bản thân ưu thế phóng đại vô số lần. Địch tiến ta lui, địch lui ta nhiễu. Toàn quân dừng lại. Tân giáo thụ nhìn Sương ngủ, cảm giác có chút không ổn. Sau lưng tựa hồ có đôi mắt, tổng nhìn chằm chằm hắn động tác. Hắn muốn tự động tiến tiến công, nhưng đối phương lại luôn là so với hắn sớm đi một bước, ở hắn muốn vị trí thiết hảo mai phục. Hoặc là dứt khoát viện trình phá hoại, đêm khuya, nhân thiên thời thật lớn như thế, Hồng Lam đội trưởng vọng thế nhưng cực kỳ mà nhất trí. Tân giáo thụ đôi mắt mơn ná, hướng về phía bên cạnh học sinh đưa mắt ra hiệu. Đối phương không biết nói gì đó, thึก mau, bộ binh doanh bên trong ồn ào lên. Chu tấn đám người hai mặt nhìn nhau, cái gì cũng chưa cố thượng liên nhảy thượng cách gần nhất trang bị xe. Còn có cái gì không rõ? Tân giáo thủ đoán được nội quỷ, hơn nữa từ bố cục chung tìm được rồi không hại hòa bọn họ. Bèn, bốn người thấy vô pháp chạy thoát, quyết đoán tự bạo. Trang bị xe tự bạo, cơ hồ đem khu vực này san thành bình địa. Trốn tránh không kịp mặt khác binh lính, cũng đã chịu hoặc nhiều hoặc ít lan đến. Vẫn mạt không nghĩ tới, cái kia thượng tuổi tân giáo thủ, chiến thuật thủ đoạn cư nhiên thập phần nghiêm hiểm. Đắc chiến đội đã không chủ động chém đầu. Nhưng là bọn họ ỷ vào bẩm sinh ẩn ngấp hành động ưu thế, không ngừng tiến hành các loại đánh lén. Hỏa lực đánh lén, binh lực đánh lén. Đặc chiến đội 2-3 người một tổ, sơ tiến hùng đội trận doanh, bắn lén, lửa đạo, chế tạo luận tượng. Quay lại tự nhiên, dạo đến bọn họ không được can bình. Hồng Phương nghĩ ngơi thời gian căn bản không chiếm được bảo đảm, tất cả mọi người cường đánh tinh thần khiêng một suốt đêm. Quang Náo phía trước đồng học chịu đựng áp, đôi mắt trừng đến tích lưu viên, là ai nói diễn tập khó coi. Bọn họ cảm thấy trận này diễn tập quả thực so với kia cái chỉ xem mặt phim thần tượng cường quá nhiều nha. Văn thượng tướng chỉ vào Vân Mạt hỏi, "Cái này nữ sinh?" Lập tức có cấp dưới đem Vân Mạt tư liệu điều ra tới, Văn Đằng Huy yên lặng mà nhìn, thật lâu không nói gì. Lúc này, hắn chí nao sáng lên. "Ta đi trước, trường học diễn tập làm thực hảo, đánh ra quân giáo sinh trình độ cùng kỳ thế, tiếp tục bảo trì." Văn Đằng Huy cùng hệ chủ nhiệm nói một lát lời nói, mang theo cảnh vệ viên rời đi. Hệ chủ nhiệm bước đầu Lắc lắc đầu, xem ra này nữ sinh thân phận lại một lần kéo chân sau. Dem queer, bắt trước hệ thống chung còn tại chém giết, trong trường học mặt đại an tĩnh một mảnh. Trú sinh đón ánh sáng mặt trời bò dậy, lười nhác vươn vai tiếp tục quan khán diễn tập. Hiện tại bọn họ tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hồi phỏng, đi nghe cái kia nữ sinh nói gì đó, giáo thủ nói gì đó. Đến nỗi ban đầu nhất hấp dẫn bọn họ trong mắt quyết đấu, tách thành hai người làm nền. Lại là gian nan một ngày, hai đội còn tại nôn nóng đối kháng. Vân Mạt ở trên núi dưới núi không ngừng chạy vội, phản kích giáo thụ đa dạng thức bao vây tiêu trừ, tinh thần thể lực đảo dống lợi hại, tiếng nói cũng đã từ trong trèo truyện vì khàn khàn. Đương ngày thứ 5 Thái Dương xuống núi, trên bầu trời cuối cùng một tia quang mang diệt đi xuống thời điểm, Vân Mạt kêu lên tới các doanh trưởng. "Vân tổng chỉ huy, chuyện gì?" Cộng đồng dốc sức làm 4 ngày 4 đêm, Phương Hồng Thần cũng đi theo bật lên. "Này 4 ngày, đối phương không ngừng đánh lén, bọn họ không ngủ quá một lần hảo giấc." Ngay cả đi ra ngoài uống dinh dưỡng dịch đều là theo bản năng đề phòng. Trống được hiện tại, còn cùng Lam đội tiến hành rồi đánh giằng co. Đầu người chiến lệch từ 3000 giảm tới rồi 1000, thông qua cường đoạt Lam đội trang bị, bọn họ binh lực chiến lệch bị tiến thêm một bước thu nhỏ lại, này đã là xưa nay chưa từng có thật lớn thành công. Vân Mạt xoa mặt, da Tả Thượng mí mắt nhảy. Phương Hồng thần then. Hiện tại là buổi chiều 6 điểm nửa, cũng chính là giờ dậu, giờ dậu Tả Thượng mí mắt nhảy vì kim khắc mục, hùng ta khả năng có thương thích hai. Mọi người chớp chớp mắt, đánh ha ha, đều cảm thấy nàng ở nói giỡn. Lưu Dược cảm thấy có chút lo lắng, thần côn chưa bao giờ đánh lời nói dối. Hiện tại thế cục không sai biệt lắm định rồi, đối phương xem ra không tính toán dựa đặc chiến đội thủ thắng. Chiến cứ này khối vùng núi tử thủ không ra, chúng ta là có thể đánh tiêu hao chiến, dần dần ma bình đầu người kém, đem tân giáo thụ ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Mọi người nghe được liên tục gật đầu, Vân tổng chỉ huy giáo huấn chính là Sau nửa đêm Vân Mạt mệt đầu choáng váng nao chóng, thật sự chịu đựng không nổi, nàng đem đội ngũ giãn xếp đi xuống sau, cũng không quản lều chạy hảo không hảo, ngã trên mặt đất liền ngủ. Không có một giờ, phía đông nam hướng tiếng súng đại tác phẩm, đèn đuốc sáng trưng. Trong bóng đêm có người đẩy Vân Mạt, "Vân tổng chỉ huy, đối phương chủ lực sở lên tới, chúng ta hướng chỗ nào chạy?" Vân Mạt cũng cảm giác ngốc ngốc, nàng mạnh mẽ tỉnh lên đồng, dùng sức nhắm mắt lại. "Trước bình tĩnh, đừng có gấp." Tân giáo thủ muốn lại đây sẽ không làm ra tới lớn như vậy động tĩnh, trước phái một cái ban qua đi nhìn xem tình huống. Có người theo tiếng đi ra ngoài, chưa từng có bao lâu, Tây Bắc phương hướng chính sát binh hồi báo. Báo cáo tổng chỉ huy, đối phương đi lên hai cái bài, tám chiếc vùng nối xe, không có bất luận cái gì chiếu sáng phương tiện, đang theo bên này tới gần. Quả nhiên, tránh đi tây bắc, hướng nam lui. Vân Mạt nói, "Là, Tân một vòng công kích cùng phòng thủ lại một lần bắt đầu." Các loại nhan sắc viên đạn trùng kia sáng rọt vào xương mủ dày đặc. Sắt. Mấy nghìn người ho hét thành sông thẳng tận trời. Đánh giáp la cả, trọng tháo áp chế setan, bộ binh đối bộ binh, hai bên triển khai kịch liệt vật lộn. Không ngừng có hai bên chiến sĩ bỏ mình thanh em truyền ra. Đèn pha sáng lên trong đáy mắt, Cố Tử kéo lại Triệu Diệu, ta giống như thấy được tiểu học muội. Ở đâu? Chỗ đó, CV25 vị trí. Ngươi muốn làm gì? Đưa nàng đoạt đường. Cố Tử liếm liếm môi. Ngươi hạ đi tay." Triệu Diệu hỏi. Ta nghĩ ra đi ngủ cố tử không tiếp tục nói, ý tứ thực minh xác. Diệp Lương xoay người xem bọn họ, không có bất luận cái gì biểu tình. Phía trước nói qua, trong sân đột tới, bọn họ có được một người quân nhân nên có tố chất. 160 Hồng Lam chỉ huy bỏ mình. Đinh hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Hồng Vương còn thừa nhân số 500 người, Lam Vương còn thừa nhân số 600 người, Hồng Lam trận doanh chiến tiếp tục. Vân Mặc tâm mắt truy đuổi địch ta hai bên hình ảnh không ngừng tiến hành bố cục. Nàng bỗng nhiên cảm thấy ngược lạnh cả người, nàng nơi vị trí nổi lên hung thần chi khí, cái loại này không ổn dự cảm càng ngày càng cương liệt. Nam sắp xuống, vẫn mặt hướng người bên cạnh hô một câu, sau đó không hề dấu hiệu đột nhiên nằm đảo, trên mặt đất nhanh chóng bò sát, té ngã lộn nhào hướng phương tây mà đi. Cùng lúc đó, phèn, phèn, phèn liên tục ba tiếng súng vang, viên đạn đập ở nàng ban đầu đứng thẳng vị trí. Hoa. Giáo vọng phía trước một trận kinh hô, nàng làm sao mà biết được Đánh ngụt. Cố Tử Túi đầu nhìn chính mình tay, trong lòng có chút kinh ngạc. "Đuổi theo đi." Mười người tiểu đội hướng Vân Mạt bên kia sờ qua đi. Vân Mạt bị đạn dược bức một cái trước nào lộn, lăn đến một chỗ hố đất, nguyên bản đi theo bảo hộ nàng an toàn mười mấy cái học sinh, đã một đám ngã xuống. Vân Mạt mở ra kênh, chỉ nghe được thứ lạp tiếng vang. Xem ra Lam đội từ bỏ theo dõi, sửa vì cường tử quá nhiễu. Nàng rủa thầm một tiếng, nơi xa có thể nghe được tiếng dần bước chân, nhất định không phải người một nhà. Đối phương từ phía sau bọc đánh, ngăn trở nàng đường lui, không có cho nàng trở lại hồng đội cơ hội. Nàng lưng dựa ở hố đất thượng, thở hụt hẹn, bình tĩnh suy tư. Hôm nay xem ra là không thể thiện hiểu rõ. Đánh thời gian dài như vậy, theo đạn dược khô kiệt, xuống ống trở thành chính yếu công kích tính vũ khí. Tân giáo thủ là chiến thuật cao thủ, bao vây tấn công, tiến quân thần tốc, khi thì đánh nghi binh, khi thì giả lui, hóa cả mắt bố cục, luôn có một khoản thích hợp hơn đội. Bọn họ ở bao vây tiểu trừ cùng bao vây tiểu trừ địch tranh đấu chung, đã phạm vi lớn giao hỏa không dưới 10 lần. Hùng đội viện chỉnh vũ khí đã sớm đánh xong, nhưng tân giáo thủ còn có tam đại xe tăng. Xe tăng chặt chẽ bảo vệ cho bọn họ phía đông bắc đường lui, chuẩn bị bắt ba ba trong rọ. Bình thường dưới tình huống, nàng có thể co đầu rút cổ không ra, tiểu phạm vi phản công. Nhưng là đối phương còn có đặc chiến đội. Đặc chiến đội không thu đầu người, lại giống đuổi đi tiểu kê giống nhau đuổi đến bọn họ không ngừng mà chạy động cùng rời đi. Tại đây loại cục diện hạ, không có thời gian nghỉ ngơi, không ngừng chạy vội, còn muốn lững phó tùy thời thoát ra tới địch nhân. Bô luận là quan quân vẫn là chiến sĩ, đều mau đến tự hạ. Tiểu học muội, xuất hiện đi, biết ngươi ở chỗ này. La Cố Tử thanh âm, vân mặt trên mặt đất sơ soạng, đầu ngón tay chạm vào một tiết vỏ cây. Nàng dung sức trộm trong tay, lẩm nhẩm lẩm nhẩm không biết miệng cái gì. Kia tiết bản tay đại vỏ cây đứng ở lòng bàn tay, Hướng đối một phương hướng đảo đi, Vân Mạt cắn răng một cái, nhảy ra hố đất, nhanh chóng hướng bên kia phóng đi. Ở đằng kia, mặt sau không biết là ai hô một tiếng, tiếp theo chính là bang bang phóng thương thanh âm. Vân Mạt khom lưng giẫm lên ngũ hoành bước, bàn tay vò cây đứng ở nơi đó, hơi có một chút ngã xuống dấu hiệu, đã bị nàng điều chỉnh lại đây, sau đó hướng tới cái kia phương hướng chạy như điên. Bên ngoài tiếng hô liên tục, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán chính là kêu bá bá. Mưa bom báo đạn quay lại tự nhiên Đây là cái gì ngoại quải giả thiết. Đặc biệt là, nàng lại như thế nào làm được một bên chạy một bên bảo trì vỏ cây đứng thẳng. Đây là trong truyền thuyết lăng bà vi bộ sao. Người nào? Trong bóng đêm có thanh âm văng lên, đồng thời cùng với lên đạn cùng cục thanh. Vẫn mặt không nói chuyện, bước xa tiến lên, bắt lấy súng của hắn chi, nâng cổ tay, khóa hổ. Liên mạch lưu loát, kia làm đội binh lính chưa kịp lưu lại gì ngôn, đã bị bắn ra hệ thống. Ta rửa. Kia học sinh bắn ra hệ thống sau quay đầu lại Phát hiện chính mình đang bị cởi áo tháo thắt lưng, tức khác sống không còn gì luyên tiếp. Hồng đội đây là cái gì thao tác? Như thế nào luôn thích bái người quần áo? Vân mặt thay này rõ ràng dài rộng quần áo sau, vọt đến trạm gác vị trí, huân trương thượng làm đội tiêu trí lẻ mỏng manh quang. Cố tử đám người trước sau chân đến, không có. Không, ở đằng kia. Diệt lương bôi lông mày giật giật, bang một thương bắn tới. Vân mặt tại chô quay cùng, trốn tránh, đánh trả, tiếp tục nhanh chân chạy như điên. Trong tay vỏ cây vẫn cứ thẳng tắp đứng thẳng, một khối biết lên tới thụ xẻo giống như ngón tay giống nhau, chỉ vào đi tới phương hướng. Ngăn lại nàng. Vân Mạc tựa hồ có thể nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh, nàng càng chạy càng nhanh, như không đầu rủi bỏ giống nhau đâm vào một chỗ địa phương. Tân giáo thủ. Vân Mạc ngẩng đầu, vừa lúc cùng ra tới xem xét trận doanh Tân giáo thủ ánh mắt đối thượng. A. Tân giáo thủ hướng đặc chiến đội viên lắc lắc đầu, đặc chiến đội viên lui về phía sau. Tân giáo thủ nói: Tiểu Đồng Học, ngươi không tồi. Vân Mạt không để ý đến hắn, xoay người, chạy vội, lên đạn, xoay người, nổ súng, liền mạch lưu loát. Mộp mộp, không viên đạn. Vân Mạt khẩu súng chi hướng phía đông bắc ném đi, tiếp tục chạy động. "Nha, tiểu học muội, đi chỗ nào a?" Triệu Diệu họng súng nhắm ngay nàng. Vân Mạt chậm rãi giơ lên tay, sau này hoạt động, dưới chân thuận tiện đá hạ chặn đường hòn đá. "Được rồi, đường chạy." Diệp Lương quân đao cũng chống lại nàng phía sau lưng. Hồng đội tổng chỉ huy, tiểu học mọi người rất lợi hại a. Vẫn mặt mi mắt cong cong, học trưởng, chúng ta giao tình không tồi ha. Đều là một cái chiến hảo huynh đệ, có phải hay không có thể châm trước chấm trước. Cẩn thận, đều tránh ra. Cố tử ở phía sau điên cuồng gào hét, giơ súng tự động tình tình, muốn soát một chút uy phong. Vẫn mặt trên tay mở ra lưu đạn nhỏ giọng rơi xuống đất, oanh ở chỗ này nổ tung. Đinh. Hồng Phương tổng chỉ huy bỏ mình. Đinh. Lam đội tổng chỉ huy bỏ mình. A, tình huống như thế nào? Hồng Lam hai bên một trận mông mức, hai đội tổng chỉ huy như thế nào cùng nhau bỏ mình. Ai làm? Chết như thế nào? Quang náo phía trước một trận rối ren, toàn bộ đều là sau này kéo vào độ điều cũng chậm phóng động tác. Theo kia viên lưu đạn đạn lạc, ánh lửa tận trời. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, giống nhau không thiếu, ngũ hành sát trận không tiếng động khởi động. Ai cũng không biết, tân giáo thủ phía sau trang bị xe đã xảy ra sự tình gì. Như thế nào sẽ tự bạo? Ai đều không có lưu ý đến, Vân Mạt tùy tay vứt bỏ xuống lống, một khối hòn đá vị trí kỳ thật là có rất nhiều chú ý. Nang bị Diệp Lương buộc lui về phía sau khi, chân giẫm phương vị cũng âm thầm tác động nơi này hơi thở biến động. "Thực xin lỗi tân giáo thụ, ta không thích thua." Vân Mạt từ hệ thống bên ngoài bỏ dậy, một đổi một, thoạt nhìn thực có lời. Nhưng chỉ có Vân Mạt biết, lần này có bao nhiêu ngẫu nhiên. Ai làm tân giáo thụ địa phương nào không chọn Một hai phải tuyển một chỗ tụ sát nơi đâu? Hơn nữa hắn còn ở nơi này đãi vài thiên, trên người lây dính vật đen, nàng hơi chút một lôi kéo, hậu quả liền tới rồi. Đã chết? Thật sự đã chết sao? Ta Vân tỷ như thế nào sẽ chết? Nàng là trang đi. Ai đi chọc một chọc, nàng có phải hay không còn có thể động? Không ít tầm mắt thật lâu dừng lại ở vết mạt trên người, bọn họ còn chờ nàng bò dậy tiếp tục phát huy, tiếp tục điên đảo tân giáo thụ bất bại thần thoại. Nàng cư nhiên liền như vậy treo La ai? La ai bắt lấy nàng đầu người. Bọn họ hiện tại hận không thể tự mình tiến vào chiến trường, đem cái kia tay tiện học sinh bắt được tới. Anh anh anh, ta cảm thấy ta nếu không rượu. Cố Tử sau này rụt rụt thân thể, lăn qua lộn lại nhìn tay mình. Nàng chính là tưởng hu dọa hu dọa tiểu học muội, ai ngờ đến nàng thật sự có thể đánh chúng a. 161 kháng long có hối. Vân Mạc nốc nốc ngồi ở tại chỗ, ra một hồi lâu thần. Quang Bình mặt trên hồng lam hai bên quần chỉ uy thuận thế hạ phóng. Hai đội tiếp tục tiến hành kịch liệt quyết đấu. Nhưng không biết vì cái gì, không có tân giáo thủ cùng văn tổng chỉ huy chiến cuộc, tổng làm người cảm thấy có chút hứng thú dã rời. Vân Mạt lắc lắc choáng váng đầu, trước mắt tựa hồ có bóng trổng. Nàng tại đây chàng trận doanh chiến trung đại suất năm ngày. Nay năm ngày, trừ bỏ giải quyết sinh lý nhu cầu tất yếu tu chỉnh ngoại, nàng không ngừng mà chạy vội, tiến công, lui lại. Cảm động, kích động, áp lực, chán lạ, mỏi mệt, bực bội. Nàng thể hội vô số nhân loại mặt trái cảm xúc. Tam lý thừa nhận lực bị áp bức tới rồi cực điểm. Chân này chiến dịch giáo hội nàng rất nhiều. Đẩy ra phòng ngủ môn, nên đón nàng là ba cái bạn cùng phòng đại chứ miệu. Vân Tổng Chỉ Huy, Vân tỷ, Thần tượng. Vân Mạt thật sự không tinh thần, hướng các nàng gật gật đầu, đẩy ra cửa phòng ngã đầu liền ngủ. Chờ nàng tỉnh thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hồng Lam trận doanh chiến kết thúc, không có tân giáo thụ lâm đội, tuy rằng duy trì bất bại thần thoại, nhưng lại là thắng thảm, thiếu chút nữa liền phải bị xoay ngược lại. Này kết quả đã cũng đủ làm người khiếp sợ. Nay vẫn là lần đầu tiên có người cầm đi tân giáo thủ đầu người. Giáo trên mạng đối trận này diễn tập thảo luận khí thế ngất trời. Cố Tử được đến một cái duyên dáng danh hiệu, cái kia bắt lấy Vân tổng chỉ huy đầu người yêu diễm đồ đệ tiện. Giở giụa ta mắt trái nhảy, những lời này cũng thành học sinh biểu đạt lo lắng vọng hùng từ ngữ. Càng có người liền vỗ cây như thế nào nơi tay trong tay bảo trì đứng thẳng phát biểu thật dài phân tích dán. Vẫn mặt còn có vài phần hoang hốt. Nàng Chung Quy không từ đại chiến trường trung hoàn toàn đi ra. Kia một loại thảm thiết, bị buộc đến mức tận cùng cảm giác. Đó là nàng tương lai lộ, tràn ngập huyết sắc lộ. Hôm nay là cuối tuần, nàng không biết chính mình muốn đi nơi nào, có thể đi nơi nào, nàng chỉ là muốn chạy vừa đi. Trên đường đụng tới top 5 top 3 đồng học, sôi nổi đối chiếu trí chi não hình ảnh cùng nàng mặt, hưng phấn mà chào hỏi, hai hước Têu Vân tổng chỉ huy. Ra khỏi trường, tùy ý thay đổi mấy chiếc huyền phù xe, không biết đi rồi bao lâu. Vân Mặc nhìn đến một cái núi rừng, nàng phất cười, "Duyên phận a, nay không phải lần trước gặp được liên nghệ kia phiến vùng núi sao?" Ba ngày rừng cây không có như vậy dữ tợn, ánh mặt trời đầu qua lá cây chiếu vào trên mặt, tuy nhiên còn có một phương khe đường. Vân Mặc cười, đem ống quần vắn khởi, ngồi ở khe đường bên cạnh trên tảng đá, hai chân bỏ vào đi nháy mắt, nàng cảm thấy cả người đều thả lỏng xuống dưới. Vân Mặc chân ngâm mình ở mát lạnh suối nước chung, đôi tay nâng cầm suy tư tương lai lộ. Có cá Thanh triệt đấy dạo có màu đen bóng dáng hiện lên, chỉ là nhìn không ra tới chủng loại. Vẫn mặt tới hứng thú, nàng cởi xuống ba lô, lật xem có thể dùng đồ vật. Đáng tiếc, trừ bỏ một đoàn không biết khi nào nhét vào đi sợi đông, cùng với một bao bánh mì ngoại, cái gì đều không có. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng Vân tiểu thiếu chủ rừng thú. Cách đó không xa liệt sĩ nửa trang. Nhiễm Duẫn Ninh xe lăn ngừng ở một cái mộ bia trước, mộ bia thượng ảnh chụp là một cái thập phần tuổi trẻ nam nhân, hắn khuôn mặt mang theo vài phần thanh tú xoáy khí. Đó là hắn đã từng chiến hữu, Suất Thân Lam Tinh an sợ. Nhiếp Duynh Ninh suy nghĩ về tới vài thập niên trước. Chúng ta làm này hết thệ có ý nghĩa sao? Nhiếp Vũ Ninh mê mang lùi bước thời điểm, một lần lại một lần hỏi. Có. An sợ bóng dáng trên mặt đất kéo lao trường, thanh âm tràn ngập kiên định. Tiểu Nhiếp, đừng sợ, có ca đâu. Tiểu Nhiếp, hết thệ vì liên bang. Cái kia đã từng khí phách hăng hái nam nhân, đến chết lòng mang bảo vệ liên bang ngộ tưởng. Nhiễm Duẫn Ninh một lần lại một lần trà lau mộ địa, hắn chỉ cảm thấy chua xót cùng chà phúng. Nếu an sợ con sống, có thể hay không đối liên bang thất vọng, nhất định sẽ đi. Như vậy thuần túy trong ánh mắt thất vọng, hắn không nghĩ nhìn đến, chính là Hàn Trần. Nhiễm Duẫn Ninh thật sâu thở dài, thúc dục xe lăn hướng đường nhỏ đi đến. Cảnh vệ viên vội vàng đuổi kịp, Nhiễm thượng tướng vẫy vẫy tay, ý bảo cũng không cần. Ta tưởng chính mình chuyển vừa chuyển, liền ở phụ cận. Cảnh vệ viên do dự một chút, vẫn là lưu thủ ở tại chỗ. Nhiễm Duẫn Ninh tâm tình phức tạp, ở rừng rậm trung đi đi dừng dừng, liền thấy được một người nữ sinh. Nàng ngắn mặc quần chàng, hai chân ngâm mình ở trong nước, ống quần vãn đến đầu gối, trong tay giơ một cây gậy gỗ, nhìn giống muốn câu cá bộ dáng. Nhưng nàng câu cá công cụ. Vân Mạt đem gậy gỗ nâng lên, đem bánh mì phiến xuyến đến kim tiêm thượng. Nhiễm Duẫn Ninh bật cười phát hiện, sợi bông phía dưới là kỉ quái châm, liền cái câu nhi đều không có. Vân Mạt biết bên cạnh có người, nàng không để ý tới. Đối Vương cũng không để ý tới nàng. Hai người một cái xem một cái câu, liền như vậy đi qua mười tới phút. Bánh mì rốt cuộc dùng xong rồi. Vân Mạt còn giống mô giống dạng giơ câu côn. Nhiễm Duẫn Ninh căng chặt thần sắc lơ lòng xuống dưới, như có như không hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi muốn huy cá nói, hà tất phí lớn như vậy tính đâu?" Vân Mạt không có quay đầu lại, "Ta ở câu cá a." Nhiễm Duẫn Ninh bật cười, "Ngươi là noi theo hương thái công sao?" Lão tiên sinh biết hương thái công. Nhiễm Duẫn Ninh chủ ý chủ ý chân. Nguyện giả thượng câu cũng đến có cũng đủ dụ hoặc a. Phải không? Trang Tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Nhiệm Duẫn Linh đối cái này có thể tiếp thượng hắn lời nói nữ hài tử rất cảm thấy hứng thú, lời nói tựa hồ những câu cất dấu huyền cơ, ông cụ non bộ dáng. Xem ngươi tuổi không lớn, tâm tư đạo rất trọng. Vân Mạt Túi đầu cười một chút, tiếp tục nhìn cần câu. Người trẻ tuổi, không chỉ là ở câu cá đi. Nhiệm Duẫn Linh khó được nổi lên bắt chuyện Tâm Tư. Ngẩn. Có lẽ Thuận điện tử hỏi một chút nhân sinh. Vân Mạt nhìn chằm chằm thanh triền suối nước, cá lơ phất phơ trả lời. "A, người trẻ tuổi trong mắt nhân sinh, hiện tại bộ dáng gì?" Nhiếp Duẫn Linh bật cười. Vân Mạt đem cần câu thu lên, hởi xuống ngân châm thả lại vòng tay. Một cái tiểu ngư từ bên chân qua đi, nàng nháy mắt hướng tiểu ngư duỗi đi tội ngửa tay, kết quả tiểu ngư từ nàng lòng bàn tay trượt đi ra ngoài. Vân Mạt nhìn đuôi cá ngang ngang du xa, không có chính diện đáp lại, ngược lại hỏi, "Nghe qua kháng long có hối chuyện xưa sao?" Nhãm Duẫn Ninh trầm mặc. Vân Mạt khom lưng tiếp tục tìm cá, bớt thời giờ giảng thuật câu chuyện này. Dương Dậm Gian trừ bỏ nàng lời nói, hết thảy đều y mắng. Chuyện xưa nói xong, Vân Mạt một con cá cũng không có bắt được, ngược lại là lộng một thân thủy. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Nhãm Duẫn Ninh nghe ra lời thuyết minh, hắn phức tạp cười cười. Liên bang còn không phải là chuyện xưa kia một con rồng, vị cư địa vị cao mà không giới tiêu sao? Như vậy đi xuống, chung có một ngày sẽ tao họa. Hắn muốn tiếp tục mặc kệ sao? Đương nhiên không. Xe lăn chuyển động, Nghiễm Duẫn Minh chuẩn bị rời đi, mang theo xưa nay chưa từng có quyết tâm. Nghe Liên Nghệ theo như lời, đã có biện pháp tìm ra Tinh Minh rồi, nếu là như thế này, chẳng sợ hắn đứng dậy không nổi, cũng tuyệt không cho phép liên bang như vậy đi xuống. Tuyệt không cho phép lại lấy Lam Tình coi như vật hi sinh. Vân Mạc nghe được phía sau truyền đến một thanh âm vang lên động, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến một cái ngồi xe lăn nam nhân. Vân Mạc nghiêng đầu xem hắn chần, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Ai Chờ nàng nghĩ đến cái gì, muốn kêu chủ đối phương thời điểm, kia nam nhân xe lăn chuyển bay nhanh, đã đi xa. Vân Mạt lắc lắc đầu, đem cái này người xa lạ trở thành hốc cây, phun tạo áp lực cảm xúc, hiện tại tâm tình thoải mái rất nhiều. Nàng nhặt lên một cục đá, hung hăng mà đánh cái thủy phiêu, sau đó mặc vào giày, vụ vỗ tay, hướng tới Lai Lịch đi đến. Có cái vị nhân không phải đã nói sao, trên đời vốn không có lỗ, đi người nhiều, cũng liền thành lỗ. 162 đụng tới người quen. Này chỗ vùng núi rời thành khu rất xa, đi rồi hảo một thời gian mới đến nhà ga, vẫn là cái thủy phát trạm. Tụ Mân Sơn Huyền phù xe, chủ sắc điệu là màu đen cùng màu trắng, có loại túc mục cảm giác. Kỳ thật cũng hảo lý giải, nơi này Ly Liệt thị nghĩa trang tương đối gần, không ít người lại đây đều là tới nhớ lại người chết, sắc điệu ám trầm tương đối phù hợp chỉnh thể bầu không khí. Huyền phù xe so giống nhau phi toy đại, nhìn qua rất rộng mở, ước chừng có thể cỡi 100 nhiều người bộ dáng. Cùng mặt các Huyền phù xe giống nhau. Phía trước là một cái thật lớn thao túng màn hình, trừ bỏ thân xuyên chế phục tài xế ngoại, còn có sao lưu tự động thao tác hệ thống. Vân Mạc nhảy lên huyền phù xe, ở mặt sau cùng giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống, tùy tay mở ra giao võng xem, thuận tiện chờ lái xe. Mới vừa cỡ lực mở trang web, ken ken ken bắn ra tới vô số tiêu đề, tất cả đều là cùng nàng có quan hệ. Vân Mạc đã thành lần này diễn tập bên trong nhất nói chuyện xe xưa nhân vật. Tân giáo thủ tháo xuống mũ giáp, ở văn phòng ngồi trong chốc lát sau, Điều ra Vân Mạt hồ sơ. Tuy rằng còn không có gặp qua người, nhưng là trước mắt mới thôi, hắn nói cái này học sinh thật sự là quá vừa lòng. Tư duy kiến đáo, cách cục đại khí, là cái đáng giá tài bồi hải tử. Dễ trẻster đại học chỉ huy hệ học sinh có thể có vô số, nhưng có tân giáo thụ loại này đạo sư duy trì học sinh, hàm kim lượng liền không phải người bình thường có thể bằng được. Trong tay hắn có hai cái chuyển hệ danh ngạch, chỉ cần Vân Mạt đồng ý, hắn nguyện ý phá lệ thu nàng tiến chỉ huy hệ. Tân giáo thụ nghĩ nghĩ, Trước tiên ở trên quang nao điển hảo để cử tư liệu, sau đó điểm đánh đệ trình. Hệ thống đô một tiếng, làm sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới. Thực xin lỗi, nên sinh không phù hợp truyện hệ yêu cầu. Đã điển tư liệu, cũng toàn bộ trở thành tỏa định biến hồng trạng thái. Tân giáo thụ sau này một dựa, nam ngựa ở ghế trên, hơi thở trung phun ra một cổ trào phúng, "A." Hắn lôi ra giáo nội thể lệ, từng câu từng chữ xem, một lát sau bắt thông văn mật thông tin. Có hưng thu tới nghe tà khóa sao? Tân giáo thụ hỏi. Vân Mạc cười, đương nhiên. Hai người giống lao người quen giống nhau hàn huyên vài câu, ai đều không có để làm tinh đôi câu vài lời, ai đều minh bạch đối phương nói chính là cái gì. Nếu hoác xuyên ở chỗ này, chỉ sợ lại sẽ cảm thán, đây là đại hồ ly cùng tiểu hồ ly mở họp. Cắt đứt thông tin sau, Vân Mạc tiếp tục ở giáo trên mạng xem. Vô số siêu siêu vẻo vẻo thiệp, chiếm cứ giáo vong đầu đề. Luận năm nhất đơn binh hệ tân sinh chỉ huy tiêu chuẩn. Ta rẻ trẻ sơ một viên từ từ tân tinh. Luân huấn luyện viên lông chân dài ngắn cùng bóng ma tâm lý quan hệ. Tự nhiên cũng có nhiệt tâm đồng học, phát thiếp quan tâm nàng điểm, Vân Mạt lần này cầm nhiều ít phân. Không biết, nàng chính mình bắt lấy đầu người không nhiều lắm, nhưng chỉ huy tác chiến, ít nói cũng sẽ có 300 phân khen thưởng đi. 300? Khoa trương đi. Ngươi gặp qua cái gì thi đấu có vượt qua 100 phân thời điểm? Ta cảm giác ta bỏ lỡ thế kỷ đề tài, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ai? Cái gì 300 phân? Diên lần này Hồng Lang trận doanh chiến, vân mạc, ta bạn gái. Trên lầu họ gì? Ra ở nơi nào? Quân sự hệ quảng trường, một mình đấu. Ta xem hắn là tướng quân đầu. Chỉ có ta muốn biết, vì cái gì huấn luyện viên sẽ chết vào một viên cục đá sao? Chỉ có ta muốn biết, vì cái gì tân giáo thụ sẽ chết vào ngoài ý muốn sự cố sao? Đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Khai vật phù, nàng là ta khai vật phù, về sau ta giúp thăm trước đều đến đi trước sở sở nàng. Ta cảm thấy nàng khả năng sẽ dùng hai viên tiểu năng tay chú ý bạo ngươi cơ giác. Hảo muốn nghe xem bị tân giáo thụ bạo đầu vài vị chỉ uy ý tưởng. Cố tử ở xã đoàn trong đàn đã phát vô số khóc thút thít biểu tình bao, anh anh anh, vô pháp ra cửa. Tiểu học muội cứu ta, có người đổ môn uy giúp ta, khóc chít chít. Phía dưới là xã đoàn thành viên hồi phục, chỉ có một chữ, nên. Vân Mạt cũng trở về câu an ủi, không có việc gì. Lưu Dược lập tức ở Vân Mạt phía dưới nhắn lại, trên lầu đồng học Thỉnh chú ý bảo trì đội hình. Lại đổi lấy cố tử đổi đa dạng biểu tình bao. Vân Mạt, các thiếu niên thành sẽ chơi. Giáo vụ hệ thống cũng có tin tức truyền đến, Vân Mạt đồng học, xét thấy ngươi ở diễn tập trung ưu dị biểu hiện, ngươi đạt được giáo thụ thêm vào chấm điểm, 530 học phần đã tăng thêm đến học phần hệ thống. Vân Mạt còn đạt được mấy cái giáo thụ loại bình, đối nàng chiến cuộc trung biểu hiện làm nguyên vẹn khẳng định, hy vọng nàng tiếp tục nỗ lực cũng mong đợi nàng tương lai. Lần này hồng lam trận doanh chiến có không ít người đều bắt được thêm vào thêm phân. Phương Hồng Thần dùng nhẹ bộ binh bám trụ đối phương xe tăng, vì Hồng đội tranh thủ lui ra phía sau thời gian, đạt được thêm vào thêm phân 200 phân. Chu Tấn chờ 4 người tạo thành đặc chiến phân đội lẻn vào địch hậu, xảo diệu truyền lại tình báo, đạt được thêm vào thêm phân 100 phân. Cố Tử chém đầu Hồng đội tổng chỉ huy, thêm vào thêm phân 50 phân. Đi theo Vân Mạt chém đầu Lam đội đặc chiến phân đội thành viên, cũng đa số thêm phân 10 20 phân. Vân Mạt nhìn trong đàn cố tử vui vẻ lăn lộn, Nhịn không được cười cười. Lúc này, Huyền phù xe lên đây hai cái tiểu cô nương, trong đó một cái sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu chính quần quần rơi xuống. Một cái khác một bên đỡ nàng một bên hỏi, "Cao Tinh, ngươi thế nào? Ta cho ngươi tìm cái thông gió tốt chỗ ngồi." Vân Mạt ngẩng đầu, vừa lúc trong đó một cái tiểu cô nương cũng ngẩng đầu lên. "Vân tỷ, là ngươi?" Kia nữ hài đôi mắt nháy mắt sáng, mang lên một chút vui mừng. Vân Mạt cũng cười, "Này không phải Lâm Trạch Dương kia sinh bệnh muội muội sao?" Nàng được tinh tế hiếm thấy bệnh, tinh thần lực cùng thể chất nghiêm trọng không xứng đôi. Nói tóm lại chính là thân thể vô pháp thừa nhận nàng tinh thần lực, bạo động tinh thần lực dẫn tới phủ dơ bị hao tổn, nghiêm trọng thời điểm còn sẽ có đại khối làn da bong ra từng mảng hiện tượng. Lâm gia thử vô số biện pháp, đi khắp liên bang các đại chữa bệnh cơ cấu, đều không có đặc biệt hữu dụng biện pháp, chỉ có thể nhìn nàng từng ngày suy nhược đi xuống. Thẳng đến có một ngày, Vân Mạt xuất hiện ở nhà bọn họ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, liền như vậy mấy cây ngân trầm lại phối hợp thực liệu là có thể cực đại giảm bớt nàng bệnh trạng. Lâm Giao Giao đã thật lâu không có tái phạm bị bệnh, hiện tại cũng một lần nữa về tới trường học. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này gặp Vân Thỉ, có thể giúp một chút sao? Không kịp Hàn Huyên, Lâm Giao Giao đem Cao Tình đỡ đến Vân Mạt bên cạnh. Nàng làm sao vậy? Vân Mạt thuận tay dắt Cao Tình thủ đoạn, đem cái mạch. Không biết, tới thời điểm còn hảo hảo, vừa mới đột nhiên liền xuyên không lên khí, tay run đến lợi hại. Lâm Dao giao nhanh chóng nói hạ bệnh trạng, nàng đều mau vội muốn chết. Chữa bệnh cơ cấu ly đến có đoạn khoảng cách, nàng thật sợ Cao Tinh có cái cái gì tốt xấu. Không có việc gì, đừng nóng nội. Vân Mạt lấy ra vòng tay ngân châm, dùng trên xe khí giới tiêu một chút độc. Sau đó nhéo lên tay nàng chỉ, kim châm thiếu tốc thứ giếng huyết lấy máu. Qua không trong chốc lát, Cao Tinh rốt cuộc hoãn lại đây, ta đây là làm sao vậy? Đàm trở Thanh Khiếu, dẫn tới choáng váng, nặng đầu như bọc, ngực buồn rễ thởm cái gọi là chư bạo tê cứng, toàn thuộc về phòng, ta đã dùng châm cứu nhu gan tắt phong ngăn kinh, ngươi hiện tại không có việc gì, Vân Mạt biên thu châm biên nói. Cao Tinh nghe không hiểu, nhưng lễ phép biểu đạt lòng biết ơn. Nàng hiện tại đầu óc thanh minh, ngay cả vài thiên tới ghê tởm bị đè nén cảm giác đều không có. 163 mắt chó xem người thấp. Cao Tinh, ngươi không phải muốn biết hai chư khỏi ta sao? Chính là nàng. Lâm Dao giao, giao phục hồi tinh thần lại, hưng phấn chỉ vào Vân Mạt giới thiệu trong giọng nói còn có loại khoe ra cảm giác. Vân tỷ y y thuật nhưng hảo, như vậy nhiều bác sĩ cũng chưa cho ta xem trọng, nàng gần nhất ta liền hảo đi lên. Đúng rồi, A Di không phải cũng trước sau tìm không thấy nguyên nhân bệnh sao? Không bằng làm Vân tỷ đi xem. Lâm Dao Dao vỗ tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Cao Tình trong mắt Hàn Kiếp có chút ngượng ngùng, nhưng trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu, "Vân tỷ, có thể chứ?" Nàng mùa mụ, mụ bệnh không thể hiểu được, khi tốt khi xấu, gần nhất càng là lâm vào hôn mê hoàn toàn tìm không ra tới nguyên nhân bệnh. Cao Tinh trong lòng sốt ruột, lại không dám cùng thúc thúc nói, liền trộm tới nghĩa trang xem ba ba, ra cửa đụng phải Lâm Dao Dao, liền có nảy một loạt xảo ngộ. Vân Mạt có thể trị hảo Lâm Dao Dao, còn dùng một cây ngân châm chắt hảo nàng, đó có phải hay không mụ mụ cũng có thể. Vân Mạt vỗ vỗ nàng vai, giúp nàng chụp tan một ít đen đủi. Người này gương mặt lộ ra đỏ đậm, hẳn là bị liên lụy. Cao Tinh nguyên quán trung ương tinh năm khu, phụ thân là làm đầu tư sinh ý, tính quốc không ý tiền co như địa phương có chút diện mạo nhân gia. Phu thân qua đời sau, thúc thúc Cao Thiên Lãng tiếp quản phụ thân công ty, đem nàng cùng mẫu thân nhận được 13 khu, hai hộ nhân gia ở tại liền nhau biệt thự chung, chẳng qua, Cao Tinh gia rõ ràng tiểu một ít. Nhưng mà nói đến kỳ quái, từ dọn đến nơi đây lúc sau, các nàng liền vẫn luôn đều không quá thuận, thật cũng không phải cái gì đại sự, tỉ như ngồi xe bỏ lỡ trạm, đi đường gặp được xẻo cỏ, không mang dù gặp được trời mưa. Bọn họ tưởng trùng hợp hoặc là sơ ý Nhưng gần nhất Mâu thân liên tiếp sinh bệnh, tổng làm nhân tâm bên trong không yên ổn. Cách vách Cao Thiên Lãng quản gia nhìn các nàng vào cửa, lại đây chào hỏi. "Tiểu thư đã trở lại." Cao Tinh ngẩng đầu, giống như kính sợ trở về một câu, "Ân, thúc thúc ở nhà sao?" "Ở phòng khách." Quản gia nói xong, hảo tâm hỏi một câu, "Tiểu thư buổi tối tới ăn cơm sao?" "Không được." Thiên Toế cùng thúc thúc nói một tiếng, Cao Tinh nói, "Tốt." Quản gia sau khi nói xong, đạo tiểu toế bộ lui về cách vách sân. Cao Tinh không giấu vết che che ngực, nhẹ nhàng hô một hơi, nàng đối cái này thúc thúc, có loại không thể nói tới sợ hãi. Cao Tinh trong nhà nguyên bản chỉ có nàng cùng Mụ Mụ hai người, gần nhất Mụ Mụ sinh bệnh, thỉnh ba cái hầu gái. Nhưng như vậy mấy người phụ nhân, ở to như vậy biệt thự, vẫn là có một loại trống rỗng cảm giác. Vân Mạt Tiến viện môn, liền cảm thấy một cổ lạnh căm căm hơi thở ập vào trước mặt, ngay cả tinh tế chuyên vị sân thiết kế nhiệt độ ổn định hệ thống, cũng chưa có thể làm loại này râm mát cảm đi xuống. Kia cổ lạnh lẽo Quấn quanh ở tứ chi cùng khuôn mặt, muốn từ lỏa lộ ra thịt hướng trong xương cốt toàn, không phải mãi tới rồi cực điểm. "Nhà ngươi vẫn luôn như vậy dâm mát sao?" Vẫn Mạt sắc mặt ngưng trọng lên. "Cái gì dâm mát?" Cao Tinh chớp thủy nhuyễn mắt to, có chút nghi hoặc, không biết nàng là có ý tứ gì. "Nha, Vẫn tỷ, ngươi không nói còn cảm giác không? Da ngươi nãy vừa nói, ta cũng cảm thấy lạnh căm căm." Lâm Dao Dao xoa tay nói. "Cao Tinh, có sao?" Vẫn Mạt đi trước nhìn nhìn Cao Tinh mẫu thân quả nhân như nàng sở liệu. Đối mẹ con này tướng mạo thập phần không tồi, mẫu thân Thiên Dương cốt bình độn, mặt mang tường hòa, mi môi khoan mà tán, tâm tính hiền lành, trên người còn mang theo nhàn nhạt kim quang, hẳn là thường làm từ thiện. Nhưng là hiện tại, ấn đường tối nghĩa không ánh sáng, này thượng còn có mấy viên đậu nghiêng điểm sắp hàng, gia sản chỉ sợ đang ở bị mơ ước, này bệnh nguyên nhân gây ra, cũng cùng người nọ thoát không được tang hệ. Mẫu thân ngươi, có phải hay không giúp người khác ký cái gì văn kiện? Cao mẫu thủ đoạn quấn quanh hắc khí vẫn luôn hướng cách vết sơn mà đi, loại này hắc khí mang theo ác ý, rất giống ở Hoắc phủ nơi đó nhìn đến. A, Cao Tinh sửng sốt, cái này ta cũng không rõ lắm, sự tình trong nhà đều không cho ta biết. Nhà ngươi gần nhất không ngừng này một cái người bệnh đi. Ân, Cao Tinh thần sắc có chút hoảng hốt, cũng có chút đảm đạo, gia gia ngoại én mãi cũng bị bệnh. Vân Mạt gật đầu, như vậy, ta làm nàng trước tỉnh lại, chúng ta lại nói mặt sau. A, Cao Tinh có chút lăng, tiện đà là mừng như điên. Có "Ý tứ gì? Mụ mụ có thể tỉnh. Vẫn là lập tức. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Vân Mạt đã ngồi vào mép giường ghế trên, đem ngân châm từng cây chắc ở cao mẫu trên người, đồng thời tay phải đặt ở nàng lớn đường chỗ. Nguyên thần lực xua tan đen ủi, đối Vân Mạt tới nói không khó, vô dụng bao lâu thời gian, cao mẫu liền tỉnh lại. "Tình tình, mụ mụ. Hai người ôm đầu khóc giống, mụ mụ, ta cho rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại." "Không có việc gì, không có việc gì." "Cái kia, quấy rầy một chút." Vân Mặc chờ các nàng khóc trong chốc lát sau, ra tiếng nhắc nhở. "Nga nga, thực xin lỗi, Vân tỷ, ta thật là vui." Cao Tinh lau khô nước mắt, có chút ngượng ngùng. Lâm Dao giao, giao toàn bộ hành trình trạng thái ngoại, "Lúc này con ở Hoàng Thần, thần ý liễu a. Không cần cao hưng quá sớm, đây là chị phần ngọn, không có chị tận gốc." Vân Mặc nói. "Vân tỷ, ngài nói, như thế nào chị tận gốc?" Cao Tinh lôi kéo tay nàng, kích động thẳng run. Cao Mẫu mới vừa tỉnh lại, còn không có cái gì tinh thần. Dư Nghiên trên đầu giường mỉm cười. Nói như thế nào đâu, nhà ngươi phong thủy có vấn đề, hơn nữa bị người liên lụy, cho nên mới sẽ có tai họa bất ngờ. Vân Mạt ở trong phòng khách đi đi dừng dừng. Mấy người toàn bộ không hiểu ra sao, nàng không phải cái bác sĩ sao? Như thế nào lại xả tới rồi phong thủy? Nhà ngươi không nuôi cá, là bởi vì giếng không xuống đi. Giếng giếng liền đã chết, đúng không? Các ngươi ra cửa mấy ngày, sau khi trở về hoa cỏ buồn hoa toàn chết héo, đúng không? Thường làm bác ngọc thường xuyên hao tiền, tính tình không tốt. Vân Mạt nhiều vô số nói mười vài câu, nói thẳng Cao Tinh sắc mặt càng ngày càng bạch. "Vân, Vân tỷ, ngươi như thế nào biết? Ta nói, nhà ngươi phong thủy không tốt." Vân Mạt bình tĩnh nói. "Kia làm sao bây giờ?" Cao Tinh có chút sốt ruột. Lâm Dao Dao cũng có chút sốt ruột, nàng nhớ tới Vân Mạt mới vừa vào cửa thời điểm, nói nơi đây dẩm mát, lúc này là càng nghe càng cảm giác dẩm mát. Trong nhà đồng hồ chính diện không thể hướng phòng trong mà hướng hướng phòng khách môn hoặc ban công phương hướng. Không cần ở phòng ngủ bày biện gương, dưới giường không cần phóng thảm vật, cách rác sát hương bán, nghi bổn hoa ngăn cản. 1 giờ sau, Vân Mạt cùng Lâm Dao giao, giao đi ra này đống tiểu biệt thự, mặt sau đi theo mang ơn đội nghĩa Cao Tinh. Nay 1 giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Vân Mạt không chỉ có hiểu ý, để, càng hiểu huyền học. Cầm Vân Mạt cấp đỗ chủ, Cao Tinh trong lòng vô cùng kiên định. Thúc thúc, đi tới cửa, nhìn đến một người nam nhân đứng ở bóng ma, Cao Tinh nuốt nhát hô một tiếng. Ân, mụ mụ ngươi tỉnh." Nam nhân hỏi. Cao Tinh cũng không có nghĩ nhiều hắn là làm sao mà biết được, chắc là người hầu nói cho đi. "Đúng vậy, thúc thúc, là Vân tỷ chưa khỏi." "Phải không?" Buổi sáng bác sĩ Đồ đã tới, nói mẹ ngươi trạng vạng là có thể tỉnh. Nam nhân rất có uy thế nhìn Vân Mạt cùng Lâm Dao Dao liếc mắt một cái, trong thần sắc tràn đầy âm trầm. "Lão Vương, đưa bọn họ trở về đi." Kéo lên cửa xe sau, Vân Mạt từ kính chiếu hậu nhìn đến hai người còn tại cửa nói chuyện. Nam nhân vẻ mặt không vui, Cao Tinh túi đầu lơm lớm lo sợ, ẩn ẩn có thể nghe được, xài bao nhiêu tiền. Ngươi còn nhỏ, dễ dàng bị lừa. Về sau đừng đem lung tung rối loạn người hướng trong nhà lãnh. Thúc thúc, không phải Vân thị rất lợi hại. Vân Mạt kéo kéo khoe miệng. Long Dê gia ở cổ trên người, là muốn đứng ở chỗ này. Hy vọng gặp lại thời điểm, Cao tiên sinh còn có thể như vậy tự tin. 164 đêm thăm hải độ sơn núi. Cao tổng, ngài xem đến gần nhất đưa tin sao? Một cái quản lý tầng bộ dáng trung niên nam nhân, nắm thật chặt cà vạt, có chút khẩn trương nhìn Cao Thiên Lãng. Lại làm sao vậy? Cao Thiên Lãng ánh mắt lộ ra không vui, gần nhất phiền lòng sự thật ở là quá nhiều. Zeles tinh tế ngân hàng giám đốc lui đi vào lúc sau, sự tình gì đều không quá thuận lợi, cũng may tập không biết bị ai làm rớt, làm hắn có thời gian an bài cùng dữa sạch cái đuôi. Vốn dĩ tìm hiểu người chịu tội thay, ai ngờ đến hoát chết hàm cái kia cáo giả cư nhiên không thượng câu, làm hắn không thể không một lần nữa chủ tính người ngoài đều biết hắn Cao Thiên Lãng lấy nguồn năng lượng khối lập nghiệp, lại không người nhìn tấu hắn thực tế là cái tay không bộ. Cao Thiên Lãng trong tay méo hình vòng pha lê, li, nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt nặng nề nhìn về phía sân. Hắn cùng đại ca Cao Thiên Minh xuất thân hàng hạng du tu công gia đình, căn bản không phải bên ngoài đồn đãi mỗ liên bang người lãnh đạo con cháu. Đại ca quá bảo thủ, nhưng hắn yêu cầu hắn tiền, cho nên hiện tại thật tốt. Hắn còn giúp đỡ chiếu cố các nàng mẹ con không phải sao? Có đại ca tiền mở đường, hắn đáp thượng tịch Thông qua tịch, hắn lại đáp thượng giám đốc Lưu. Có thể nói, giám đốc Lưu là hắn quý nhân đâu. Rốt cuộc, đối với hắn như vậy cả, tài chính chính là trung tâm trung tâm. Cao Thiên Lãng ở giám đốc Lưu ngầm đồng ý hạ, bốn phía Tuyên Dương đạt được GS tinh tế ngân hàng duy trì, dùng ngân hàng tiền, nhập cổ rất nhiều gia nhìn như cự vô bá nguồn năng lượng xí nghiệp. Như thế phát triển không ngừng cục diện hạ, mặt khác ngân hàng tự nhiên càng là xưa như xô vịt. Có tiền, có tài nguyên, càng có hắn kể chuyện xưa tài ăn nói cùng với bộ tịch Cao thị đế quốc không ai sánh bằng. Nhìn này trên tường, tất cả đều là các tinh cầu vương chứa trụ ảnh chung. Hắn cầm ngoại tinh vực tài nguyên tới liên bang kể chuyện xưa, lại cầm liên bang tài nguyên đến ngoại tinh vực kể chuyện xưa, địa vực ngăn cách làm người chỉ cảm thấy người này năng lượng thật lớn, quỷ thần khó lường. Thẳng đến, giám đốc Liu đi vào uống trà. Chuyện này giống như với một viên tiểu vệ tinh nổ mạnh mang đến chấn động. Thậm chí trực tiếp ảnh hưởng cao thị đế quốc ở mấy cái tinh vực lại góp vốn năng lực. Hắn còn có không yên hồ cái, tuy rằng ấm trà càng nhiều, nhưng truyền lên cũng miễn cưỡng cái thượng. Chẳng qua, gần nhất Hải Độ duộng giấc hối, thật sự là làm hắn đau đầu. Hiện tại cục diện hạ, hắn không hi vọng công chúng ánh mắt quá nhiều đặt ở hắn trên người. Lãnh Yên không một tiếng động ấn xuống đi, mới là tốt nhất sách. Cao tổng, miếng đất kia lại đã xẻ ra chuyện. Trung niên nam nhân cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh, cầm một khối sọc phương khăn không ngừng sát. Hai chu trước liền bắt đầu xẻ ra chuyện, gần nhất càng là tần xẻ ra sự cố cố cố. Thi công người máy cũng liền thôi, hiện trường giám sát công nhân cũng bắt đầu gặp nạn, đã có 5 người bị trọng thương, chuyện này sắp đến không nổi nữa. Sao lại thế này? Cao Thiên Lãng cạch đứng lên, không thoải mái lộc cộc đi dạo bước chân. Rất kỳ quái, chúng ta không phải muốn kiến một tòa nguồn năng lượng tinh luyện trung tâm sao? Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo, một cái thi công người máy liền rơi xuống dưới, đem kỹ thuật công nhân tạm bị thương, thiếu chút nữa tạm đến yếu hại. Trung hợp mà thôi, đưa tiền. Cao Thiên Lãng không kiên nhẫn nói cao tão, trùng hợp quá nhiều lần, lần này không phải đưa tiền đơn giản như vậy. Trung niên nam nhân nói lời nói, thấp phẩm mở ra quang não, đầu bình đến phòng khách vất tưởng, ngài xem. Trên tinh vông vô số thêm thô tiêu đề. Tinh tế hung địa, mang ngươi tô giác hải độ sơn núi kiếp trước kiếp này. Thành cũng hải độ sơn núi, bại cũng hải độ sơn núi, một khối bất tưởng thổ địa. Trăm năm thế gia chìm nổi, hải độ sơn núi nhiều đời chủ nhân. Làm cho người ta sợ hãi nghe người ta. Hải độ sơn núi đối diện Hải đô tiểu khu lại xảy ra sự cố. Ai làm? Chúng ta không phải có nguy cơ xã giao sao? Cao Thiên Lãng đem cái ly ném vào trên bàn, màu vàng nâu chất lỏng tích tắc hướng tinh xảo thảm thượng lưu đi. Trung niên nam nhân ngập ngừng, lần này bị thương cái kia công nhân, hắn nửa nh nh không hài lòng. Thọc ra tới. Bóng đêm nồng đậm, Cao Thiên Lãng suy nghĩ quay cuồng, trong phòng bầu không khí áp lực lợi hại. Ngần ấy năm kinh doanh, hắn sớm đã cùng không ít chính khách buộc chặt ở bên nhau. Nhưng hắn cũng thập phần rõ ràng, nếu hắn hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, bọn họ sẽ hết mọi thứ nỗ lực làm hắn biến mất. Có lẽ, tiếp theo cái ở du lịch khi nhảy vực liền sẽ là hắn. Cần thiết mau chóng đem sự tình áp xuống đi. Đình công. Không có khả năng, hạng mục giai đoạn trước tuyên truyền quá mạnh, đây là đi không thông. Truyền thông. Đã không diễn, trừ phi công trình thuận lợi hoàn thành, bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực tại đây khối địa thượng làm văn. Công trình thuận lợi. Cao Thiên Lãng đầu nháy mắt ngẩng lên, Hải đô tiểu khu phía trước không cũng lao xẻ ra chuyện sao? Sau lại như thế nào bình tĩnh đi xuống. Trung niên nam nhân nằm liệt ngồi ở ghế trên, cau mày, "Cao tổng, chuyện này chúng ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra qua, cuối cùng một lần náo loạn là Hoắc Chí Hàm mang theo một cái nữ hai đi, từ đó về sau liền không náo loạn." "Hoắc Chí Hàm?" Hắn lòng tốt như vậy? Cao Thiên Lãng cau mày, "Tra quá theo dõi sao? Hình như là cái này." Trung niên nam nhân từ túi quần móc ra một trương giấy trắng. Này thượng là màu đen đường cong, nhưng nhiều thế này thiền qua đi, đã vượng khai, không thể phân biệt, ngay cả trang giấy đều phiếm màu xám trắng, có một chạm vào liền toái tư thế. Đây là cái gì? Tựa hồ gọi là bựa chú, lúc ban đầu là cái này WB tài khoản người chuyển. Ngay xem, còn có, cái này nữ sinh lít ghi. Trung nhiên nam nhân một chương một chương phiên đồ, cao thiên lãng thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, thật sự như vậy thần kỳ. Không biết, thà rằng tin này có đi, chúng ta cũng không mặt khác biệt pháp không bằng thử xem." Trung niên nam nhân nói xong, theo dõi hình ảnh trung xuất hiện một cái nữ hài ảnh chụp, nàng đi theo hát chiếc hàm vợ chồng, mi mắt con con bộ dáng. "Là nàng?" Cao Thiên lãng tâm tình có chút không thoải mái, này không phải buổi chiều Cao Tinh mang về tới nữ sinh. "Cao tổng." Trung niên nam nhân thử nhỏ giọng hỏi. "Chờ một chút." Cao Thiên lãng đứng dậy, một lát sau từ cách vách trở về, đưa cho cấp dưới một cái liên tục phương thức. "Liên hệ kia nữ sinh, làm nàng giải quyết chuyện này." Giá hảo thương lượng. Tốt tốt, kêu cao tổng, ta trước cáo tử, vừa lúc ngày mai cuối tuần, ta đi rẻ trẻ xa tờ tìm vân mạc. Ấn. Hảo, vương tiến sĩ phát sóng trực tiếp lại bắt đầu, các bảo bảo chuẩn bị săn sàng sao. Một cái lao nam nhân thân ảnh xuất hiện ở đông tấn phòng phát sóng trực tiếp, tùy theo là một kiểu 666. Vị này vương tiến sĩ, chính là phía trước không tin tà, ở vân mạc WB thiệp phía dưới chửi đới lăng tinh, bị nàng tặng một trường xui xẻo phù người. Kêu chương phù Làm hắn nước chừng sủi sèo đủ rồi 24 giờ, ở kia trong lúc, hắn hao tiền, thấy huyết, bị lửa, đã trải qua nhân sinh vô số ngoài ý muốn, ăn đủ rồi đau khổ. Cái kia phát sóng trực tiếp quả thực thành nhân gian thẳng kịch, lại cũng đồng thời mang đến đại lượng tìm kiếm cái lạ friends. Từ đó về sau, Vương Tiến sĩ ở phát sóng trực tiếp thị trường thanh danh tức khởi, thực tự giác sửa tên vì sủi sèo Tiến sĩ, phát sóng trực tiếp đề tài cũng bắt đầu hướng huyền học phương diện rồi đi. Hôm nay, hắn tính toán ban đêm xông vào hải độ sơn núi 165 mỗ bí thư mời. Vương Tiến sĩ Đỗ Ngịch Hảo phát xong trực tiếp thiết bị, chuẩn bị ra cửa. Lúc này, đã là 3 giờ sáng, Hải Độ dựng dọc khối vị trí không tính quá thiên, xung quanh có không ít office building, tráng đêm lóe mỏng manh ánh đèn. Lựa chọn thời gian này, Vương Tiến sĩ cũng là trải qua tỉ mỉ kế hoạch. Hắn nghĩ, lúc này đã là rạng sáng, lại qua đêm khuya, đã có bầu không khí lại không tính nguy hiểm. Liên Tính thực sự có điểm nhi cái gì? Dậy sớm nhận ca công nhân viên trước 5-6 giờ cũng sẽ xuất hiện, hắn kiên trì kiên trì là có thể rất xuống dưới. Đến nỗi lúc này người xem. Bởi vì ban ngày bốn phía tuyên dương, đã sớm dọn hảo băng ghế chờ ăn dưa. Vương tiến sĩ thượng chính mình kia chiếc màu đỏ huyền phụ xe, một đường hướng hải độ sân núi khai đi, thuận tiện cùng phòng phát sóng trực tiếp phén xích trò chuyện thiên. Bên ngoài là ảo ảo mưa to, mặt đất lầy lỗi bất ham, ngay cả mờ nhạt ánh đèn đều có chút thấy không rõ lắm, bất quá bầu không khí này càng làm cho hắn thám hiểm chi lư tràn ngập lực hấp dẫn. "Hảo, chúng ta tới rồi." Vương Tiến sĩ ăn mặc thật dày đồ che mưa, từ trên xe nhảy xuống trong nháy mắt, có một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhẹ thổi. Hắn dùng mình một cái, nhìn nhìn đen nhánh cung trưởng, cả người lông tơ đứng thẳng, hắn có chút hối hận. "Hoa, thật đáng sợ." "Như vậy hắc?" Nhìn qua liền rất sợ hai bộ dáng. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn bắt đầu quay cuồng, một bó thuốc hoa tươi đánh thưởng làm Vương Tiến sĩ tâm tình hảo lên. Có nhiều người như vậy bồi hắn thêm can đảm, hai cái giờ, Liều mạng. Vương Tiến sĩ mở ra chiếu sáng phương tiện, chính mình trung quanh như là một đoàn quang cầu, một chân thâm một chân thiện hướng công trường đi đến. Nay đoàn ánh sáng xé rách tấm màn đen, rồi lại như là đi vào một chương cự miệng con ngồi giống nhau. A a. Vương Tiến sĩ bị thứ gì quấy một ngã, một mông ngồi dưới đất, sợ tới mức kêu to ra tiếng. Hắn cảm giác được phía sau có cổ phòng, quay đầu thời điểm phát hiện, đã đắp tốt trên tường, chiếu bác vị trí. Không biết vì cái gì xuất hiện một vòng tròn. Hắn lồm nộp lo sợ sờ soạn qua đi, cái kia vòng quanh một tiếng sụt, biến thành một cái động, động mặt sau đen như mực không thấy năm ngón tay. Hắn giống như nhìn đến có bốn cái công nhân bộ dáng người đi vào, sau đó động mặt sau lóe vài cái ánh sáng, tiếp theo đột nhiên liền tiêu diệt, bốn phía chết giống nhau yên tĩnh. Vương Tiến sĩ đợi nửa ngày không thấy bóng người, cấp không ngừng thăm dò kêu to. Đột nhiên, hắn cảm giác được có một cổ mạnh mẽ muốn lôi kéo hắn hướng động sâu đi, Vương Tiến sĩ liều mạng giữ chặt góc tường dùng sức chống cự. Ma phong phát sóng trực tiếp truyền phát tin ra hình ảnh trùng, lại là hắn vẫn luôn tại chỗ khoa tay múa chân, nào có cái gì tưởng, cái gì ánh đèn. Đều là hắn một người quơ chân múa tay. Hắn miệng đại trương lại không có bất luận cái gì thanh âm, động tác cũng chậm rãi trở nên cứng đờ, như là nỗ lực kháng cự, rồi lại hướng tới phía trước đi. Chủ bá này kỹ thuật diễn tuyệt. Ngoa tào, lớn như vậy nửa đêm giả thân giả quỷ, ta không thể không nói, ta bị hắn dọa. Ta mẹ nó muốn cười chảng. Chính là các ngươi nhìn đến chủ bá đôi mắt sao? Ta không dám cười. A a a, hắn tròng mắt thượng phiền, chúng ta có phải hay không có thể bá nguy? Không được không được, ta không thể lại nhìn, ta muốn đi ngủ đi, thỉnh ngày mai nói cho ta kết quả. Vốn dĩ nhàm chán người xem, lúc này tinh thần, này kích thích quả thực có điểm đại, không hướng khác, liền hướng này chủ bá kỹ thuật diễn, đánh thưởng. Phong phát sóng trực tiếp bùm bùm một trận vang. Vương Tiến sĩ đã sắp dọa phá mật, vì cái gì kêu không ra? Hắn tưởng báo nguy, cứu mạng a. Nếu còn có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai, hắn thề không bao giờ làm nải việc. Hai độ sơn núi mấy trăm mẫu, nhà xưởng kiến một nửa, muốn bằng hai cái đuổi đi xong, không, có mấy cái giờ cũng tuyệt đối không có khả năng. Vân Mặc trở lại trường học, đổ bộ tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này đề tài có chút lệch khỏi quy đạo. Kỳ quái, chẳng lẽ ta tinh thần lực cấp bậc tăng lên sao? Ta như thế nào cảm thấy hai ngày này không như vậy choáng váng đầu? Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng cảm thấy, ta hiện tại xem kia chương đồ, ta có thể kiên trì cả ngày. Nếu không phải ta ngày hôm qua không nhịn xuống đi thí nghiệm một chút, ta thật sự cho rằng ta tăng lên anh anh anh. Vẫn mặt lau đem cái mũi, có chút chột dạ, diễn tập vài thiên, này bữa chú đã sớm mất đi hiệu lực, khó được còn có lão khách hàng không ngừng đánh hưởng. Dựa sạch sẽ tay ngồi xuống, một lần nữa vẽ một bộ tăng mạnh bản bữa chú. Mới vừa cắt không bao lâu, làn đạn liền bắt đầu an tĩnh lại. Dây ngủ, tuyệt đối dây ngủ. Một ít cấp bậc thấp thả không có điều chỉnh tốt tư thế ngủ, ngày hôm sau lên sau kêu cha gọi mẹ eo đau bối đau. Tinh thần lực rèn luyện phong phát xong trực tiếp lại một lần hòa bạo. Mọi người phảng phất tìm được rồi bảo tàng. Tiến giai bản. Này tuyệt đối là tiến giai bản hình ảnh. Thiên thần a, hảo vô tư thế ngoại cao nhân. Thủ đoạn lại truyền đến chấn động. Vân Mạt giơ tay, Tân Mục. Tân Mục nghiến răng nghiến lợi, tiếng kêu ca như vậy khó sao? Ngần giống như đời trước không thể so hắn tiểu. Tính Tần Mục Nhút chỉ nói, "Da hỏa này dễ mãi không sửa, chỉ có thể từ nàng đi." "Ngươi tìm ta có việc?" "Là có chuyện này, ngươi ăn cơm chiều không?" "Ta đi tiếp ngươi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." "Hay nhỉ. Hiện tại là buổi tối 8 giờ, từ cao gia trở về liền không ăn cái gì, là có chút đói bụng." Nửa giờ sau, hai người tới rồi phỉ tư nhà ăn nhã gian. "Vấn mạt muốn một hồ trà, bảy ba cái cái ly, toàn bộ đảo thượng nước trà." "Liên chúng ta hai cái." Ngươi lấy ba cái cái ly làm gì?" Tân Mục cảm thấy lông tơ đứng thẳng, sẽ không có cái gì nhìn không thấy người, muốn theo chân bọn họ cùng nhau uống trà đi. Đúng lúc này, nhã gian môn bị nhẹ nhàng gõ vang lên. Tân Mục nháy mắt run là cập, vẫn mặt một nghiêng đầu, "Tới." Cửa loé tiến vào một cái đầu, thế nhưng là Vương Minh Đảo. Tân Mục đôi mắt đều trợn tròn, biết trước. Như vậy thần sao? Vương Minh Đảo kêu kêu quát quát ngồi xuống, nâng chung trà lên liền hướng trong miệm đảo, khát đã chết. Sao ngươi lại tới đây?" Tân Mục có chút nghi hoặc xem hắn. "Tướng hảo nha." "Tân Mục, cho nên đại thần vẫn là phàm nhân đúng không?" Ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Vương Minh Đào đa dạng thổi phòng vân mật, nói hắn tỷ đã hoàn toàn hảo, cảm tạ Vân Mật ra tay. Tân Mục nhìn bọn họ hai cái bộ dáng có chút răng đau, một cái cười nghe, một cái không ngừng thổi, rất có nói đến địa lão thiên hoàng bộ dáng. "Khụ, Tân Mục thanh thanh giọng nói." Hai người đồng thời xem hắn, Vương Minh Đào cười miệng nói: Ai nha một ca, chê cười chê cười, thật sự là rất cao hứng. Tân mục mắt trợn trắng nhi. Vân Mạt Triều Vương Minh Đảo gật gật đầu, kỳ thật cũng là vừa vặn. Nàng nói chuyện, cầm lấy chén trà uống một ngụm, mắt lạnh ngon miệng lá trà, môi răng lưu hương. Ha ha, kia cũng là tỉ của ta ân nhân cứu mạng, ta ba mẹ tưởng thỉnh ngươi đi trong nhà làm khách, vẫn luôn không liên hệ thượng ngươi. Chúng ta là trường quân đội. Hiểu được hiểu được, Vương Minh Đảo liên tục gật đầu. Đúng rồi, ta tới là cho ngươi cái này. Vương Minh Đào nói xong, đưa cho nàng một trường tinh xảo tấm card. "Đây là cái gì?" "Là Mộ Bỉ đấu giá hội thư mời, năm nay đấu giá hội vừa vặn nhà của chúng ta cũng tham dự, chủ sự địa điểm liền ở nhà ta tư nhân ơi, ta ba nói nếu ngươi có hứng thú, thì nhất định tới chúng ta ghế lô nhìn một cái, nếu có hứng thú, chúng ta nguyện ý chụp được tới tặng cho ngươi. 166 giá cả phiên bội. Cảm ơn các ngươi hảo ý." Vẫn mặt cảm thấy này lễ vật quá nặng, đấu giá hội ta nhưng thật ra có thể đi nhìn xem bất quá đồ vật nói, ta sẽ chính mình mua. Ân, Vương Minh Đảo cũng không bắt buộc, sự tình nói xong, liền bắt đầu an tĩnh ăn uống. Bọn họ ba người đều nhận thức, Tần Mục vẫn là cái thứ nhất đối nàng đầu ra thiện ý người, không khí thực tùy ý cũng thực làm người thả lỏng. Vân Mạc đem đầu vặn hướng Tần Mục, "Uy, bác sĩ Tần, ngươi có chuyện gì a?" Nói tới đây, Tần Mục tâm tình không tốt lắm, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, Cao thị tập đoàn từ thượng chu bắt đầu, liền khắp thiên hạ tìm ngươi, theo WB tài khoản bái đến ta nơi này. Ta không nói cho bọn họ chuyện của ngươi. Ngươi không trêu chọc thượng cái gì phiền toái đi. Ta nghe nói bọn họ không đơn giản, tốt nhất cách khá xa một chút. Cao Thiên Lãng. Vân Mặc cười. Ngươi biết. Tân Mộ có chút giận mình. Vân Mặc điểm điểm thủ đoạn, cao tinh tin tức, Vân tỷ, ta thúc thúc muốn tìm ngươi, ta đem ngươi liên hệ phương thức cho hắn. Ta hôm nay đi qua nhà hắn. Vân Mặc nói, không có việc gì, lần sau ai tìm ngươi, ngươi trực tiếp lưu ta liên hệ phương thức liền hảo. Ngươi sẽ không tưởng hố hắn đi. Uy, ngươi nhưng ước lượng ước lượng a, ta này tay nhỏ chân nhỏ, khả năng hộ không được ngươi. Tân Mục nhìn nàng đầy mặt hồng quang bộ dáng, liền cảm thấy không yên ổn. Hắn thực không thích cao thiên lãng, câu người làm việc còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta thực nghèo a bác sĩ Tần. Tân Mục. Vương Minh nào. Vừa ra tay lấy 50 vạn tinh tệ hồi báo người sẽ nghèo. Chỉ cần nàng chịu, Vương gia có thể cho nàng giới thiệu vô số cao tầng khách hàng. Chính là nàng chọn a. Một hai phải tuyển cái gì có duyên, quả thực không biết kén vợ kén chồng ngà không, chọn khách tiêu chuẩn là cái gì. Vân Mạt bắn hạ cái ly, phát ra đinh một tiếng thanh thúy động tĩnh. Ta cùng hắn có duyên. Những lời này ở tần mục trong tai, liền giống như ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao giống nhau mà tính. Hải Đô tiểu khu sự tình Vân Mạt đã rõ ràng, lúc trước thổi đến ba hoa chức chỏẻ, chế tạo thành 13 khu tiêu chí tính sa hoa tiểu khu, tuyên truyền, marketing, hiệu quả thập phần hảo. Chính là tiểu khu kiến thành sau, lại lục tục xuất hiện sự cố, gần nhất càng là truyền ra tiểu khu phong thủy không tốt, ảnh hưởng người vận thế sự tình. Hải độ sơn núi miếng đất kia liền ở tiểu khu không xa. Từ phong thủy học góc độ đi lên giảng, Hải độ sơn núi là khối hình tam giác cánh đồng, ngồi sơn phương, không, có mặt khác lâu bản chủ dựa, cũng không, có núi non tương dựa, khó vượng nhân khẩu. Mà chỗ chỗ chúng, cắt trước sau trên lệnh đại, khie khó có thể chuyến về, ngược lại tụ tập sát khí. Loại này cánh đồng, đối chủ nhân là bất lợi. Theo Cao Thiên Lãng bước đường cùng, đồng thời Hải Đô Tiểu Khu ở kiến tạo thời điểm không có lưu ý, hai tương dưới tắc dụng, lúc này mới thường xuyên xảy ra chuyện. Vân ra trọng nhân quả, tổ hấn không giúp đỡ ác nhân, không đối ác hành làm như không thấy. Cho nên, Cao Thiên Lãng nàng sẽ không giúp, nhưng Hải Đô Tiểu Khu sự vẫn là yêu cầu giải quyết, rốt cuộc nơi này người đều là vô tội. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm, liền có một chiếc V-N mở cờ quân dụng Việt giã ngừng ở dẹ trẻ sử tờ đối diện tiểu khu cửa Ui. Là Vân tiểu thư sao? Ta đã tới rồi, ngươi xuất hiện đi. Thông tin là một cái chấm ổn nam nhân thanh âm, đánh giá hẳn là hơn 40 tuổi bộ dáng. Tốt, này liền tới. Vân Mạt trả lời xong, thông tin kia đầu liền nhanh chóng cắt đứt, một câu không chịu nhiều lời. Vân Mạt đi ra cổng trường, Tả Hữu nhìn xem, không có tìm được xe bóng dáng. Nàng gọi đối phương thông tin, "Ta ra tới, các ngươi ở nơi nào?" Tích tích. Đối diện dưới bóng cây, chói hai bóng còi chuyển tới. Đối phương thấy Vân Mạt nhìn qua sau, không nói hai lời tiếp tục cắt đứt thông tin. Vân Mạt ngẩng đầu, liếc nhìn đến kia chiếc quân dụng việt già trương dương đổ ở tiểu khu cửa. Các ngươi có hay không đạo đức công cộng tầm? Nơi này có thể tùy tiện bóp còi sao? Ngươi xem đem Hải Tử dọa. Một cái ôm Hải Tử nữ nhân, gõ gõ cửa xe, thập phần bất mãn nói. Chính là a, quân bài ghê gớm sao? Một cái khác đi ngang qua nam nhân cũng ngừng lại, đi theo chỉ chỉ trò trò. Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một người nam nhân mặt, tóc không tính lồng đậm, khóe mắt có chút nếp nhăn, nguyên bản còn có thể tướng mạo lại sinh một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt. Nam nhân tay phải vươn cửa sổ xe, hai ngón tay kẹp tàn thuốc khói khói. Lập tức có bốn cái bảo tiêu bộ dáng người, từ phía sau trên xe nhảy xuống tới, bọn họ cũng không nói lời nào, chính là như vậy hướng người trước vừa đứng, khí thế mười phần, rất có người lại nói nói xem tư thế. Như thế nào, các ngươi còn có lý. Nữ nhân vọ chân ở bóng ma, Tả Hữu nhìn xem Có chút không tự tin. Bảo Tiêu không lý nàng. Hắn hẳn là gặp qua Vân Mạt ảnh chụp, quay đầu, giơ lên tay phải tiếp đón một tiếng. Kia nữ nhân nhăn chặt lông mày, đầy mặt khinh thường nhìn Vân Mạt càng đi càng gần. Xách. Vân Mạt có thể cảm giác được nàng thăm hỏi nhà nàng thân thích tâm tình. "Vân tiểu thư, thỉnh đi." Kia cửa sổ xe nam nhân đem tàn thuốc vứt bỏ, ý bảo Bảo Tiêu mở cửa, mang nàng lên xe. "Không nóng nảy." Vân Mạt một tay đè lại sau cửa xe, ngón giữa ở mặt trên gõ gõ. Trước cấp vị này tỉ tỉ nói lời xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Kia nam nhân sắc mặt khó coi lên. Thật đúng là cho rằng chính mình là viên hành, dám đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến. Nga, ngươi không nghe hiểu a? Vân Mạt đôi tay cắm ở túi quần, nhìn em nàng vây quanh ở trung ương bảo tiêu, chấm điều tư nói, ta đây giáo giáo ngươi, tới, mặt hướng bên kia, cúp cái cùng, cùng ta niệm thực xin lỗi. Phi, trong xe trung niên nam nhân vẻ mặt khinh thường, phỉ nhổ. Kia nữ nhân cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, tức khắc cảm thấy chính mình oan uổng người tốt. "Ai, nha đầu, tính. Không không không, đã làm sai chuyện tình chính là phải xin lỗi. Đây là là người, ít nhất tu dưỡng, không phải sao?" Nàng đem người tự thật mạnh nghiêm niệm, mỉm cười xem bên trong xe nam nhân. "Lên xe." Kia nam nhân khẽ miệng mang theo cười giữ tận phấn phó. Vĩnh Viễn có như vậy nhiều không có mắt người, tự cho là đúng, chính là thiếu thu thập. "Không chịu a. Ta nhớ ra rồi." Ta còn có việc, hẹn gặp lại. Vân mặt thấy hắn không đáp lại, cũng không nói hai lời, xoay người liền đi. Đứng lại. Kêu nam nhân có chút há hốc mồm, dựa theo ngày hôm qua nói tốt giá cả, một trăm vạn tinh tệ giải quyết vấn đề, liền như vậy từ bỏ. Liền vì như vậy cái người qua đường, liền từ bỏ. Nhưng nàng có thể không cần, bọn họ cao thị không được. Bảo tiêu bàn tay to ấn ở vân mặt đầu vai, muốn mạnh mẽ kéo nàng trở về. Vân mặt vai phải một suy sụp, bước chân sơn hoạt. Vài cái liền từ bốn người vây quanh bên trong thoát thân ra tới. Bảo Tiêu nhìn chính mình tay có chút giận mình, sao có thể? Bên trong xe nam nhân thấy nàng càng đi càng xa, có chút nóng nảy, liền phải kéo ra cửa xe xuống dưới. Nhưng lại không biết vì cái gì, cửa xe chết sống khai không được, nam nhân cấp một đầu hãn. "Uy, từ từ, ngươi trở về." Nam nhân hô to thanh âm, đã hấp dẫn dè chẹ trợ cửa lính gác chú ý. Vẫn mặt đưa lưng về phía bọn họ, giơ lên tay phải, chậm rãi điểm điểm chính mình huân chương. Mấy cái muốn động thủ Bảo Tiêu tức khắc rụt trở về. Đây là cái quân giáng sinh, bọn họ sao có thể ở trường quân đội cửa mạnh mẽ mang đi một cái quân giáng sinh? 167 hóa giải. Vân Mạt ngừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, "Xin lỗi." Kia nam nhân thô xuyên khí, hướng về phía Bảo Tiêu hung tợn nói, "Xin lỗi. Thực xin lỗi." Bảo Tiêu chiều nữ nhân gục một cái cung, bài trừ ba chữ. Tính tính, kia nữ nhân ôm Hải Tử lắc đầu, đi qua Vân Mạt bên cạnh thời điểm, kéo nàng một phen. Ngươi nha đầu này, ngươi thật là. Mau hồi trường học đi, đừng theo chân bọn họ đi. Cảm ơn, Vân Mạt hướng nàng cười cười, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Trong xe nam nhân ngữ khí thập phần không tốt, ra ngoài phủ đầu không có chơi ra tới, ngược lại bị thắng một nước cờ. Hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nghĩ đám người lên xe sau lại nghĩ cách. Đi thôi, Vân tiểu thư. Nam nhân thay đổi một bộ tương đối hiền lành khẩu khí. Vân Mạt đôi tay vẫn cứ cắm ở túi quần, khie định thần nhàn bộ dáng. Nga Ta bị kinh hách, giá cả phiên bội, ngươi hỏi một chút cao tổng được chưa? Không được, chúng ta liền tái kiến. Ngươi xem ra là không được, kia tái kiến. Vân Mạt xoay người liền đi. Từ từ, chúng ta đồng ý. Kia nam nhân khí thất khiếu bốc khói, nhưng hiện tại có việc cầu người, hết thảy đều chờ vấn đề giải quyết lúc sau, đến lúc đó xem nàng như thế nào khóc. Tổng cảm thấy này đơn có chút mệnh, Vân Mạt một bên nói thầm, một bên hướng bên cạnh xe đi. Ban đầu như thế nào đều kéo không ra cửa xe. Theo nàng động tác, nhẹ nhàng mở ra. Bên cạnh đang ở sự lực bảo tiêu, quả thực sợ ngây người, hắn đang muốn tìm xưởng bảo tu, cư nhiên liền như vậy bị khinh phiêu phiêu mở ra. Hắn không chú ý trong một góc, phiêu tiếp theo trương giấy vàng, giống như là cây giống nhau, rơi xuống trên mặt đất. Trong xe ngồi năm người, Vân Mạt cùng hai cái bảo tiêu tế ở phía sau, phía trước là nam nhân kia cùng tài xế. Bên trong xe trầm mặc trong chốc lát. Nam nhân áp xuống hòa khí, mở miệng tự giới thiệu, "Vân tiểu thư, ta là cao tổng bí thư." ngươi có thể kêu ta vương thúc." Ngài hảo. Vương thúc bắt đầu không lời nói tìm lời nói, Vân tiểu thư là cái tân sinh đi. Ngẩn. Ta nhìn Vân tiểu thư lướt Weibo tài khoản, thật sự thực xuất sắc a." Vương Vĩ thử thăm dò nói. "Phải không?" Vân Mặc không tỏ ý kiến. Không biết Vân tiểu thư là cùng người nào học. Thật sự rất muốn thể nghiệm một chút đâu." Vương Vĩ tiếp tục thử. "Nga." Vân Mặc nói. Vương Vĩ cảm giác được vô cùng bực bội, cùng nàng nói chuyện như thế nào như vậy lao lực. Sương tới tìm thời điểm hắn trong lòng là mâu thuẫn, thậm chí không khỏi cười nhạo. Cũng không biết chính mình lão bản có phải hay không cấp điên rồi, cư nhiên làm hắn tới thỉnh như vậy cái tiểu nha đầu, còn nói cần thiết thỉnh đến. Từ hiện tại này nữ sinh khí phái xem, chẳng lẽ thật sự có không muốn người biết năng lực. Từ Vân Mạt nơi này bộ không được lời, Vương Vĩ có chút ủ rũ, bên trong xe không khí phảng phất ngưng kết giống nhau. Một lát sau, Vân Mạt từ ba lô lấy ra một túi bánh bao, là buổi sáng mới từ nhà ăn mua. Ngươi muốn ăn sao? Vân Mạt hướng về phía bên cạnh không khí nói chuyện. "Nga, ngươi ăn không hết." Vương Vĩ nghe nàng ở phía sau lẩm nhẩm lẩm nhẩm, tưởng cái bệnh tâm thần. Vương thúc cùng Cao tổng không ít lúc đi. Vân Mạt một bên ăn, một bên đánh vợ yên lặng. Mười mấy năm, Vương Vĩ nói, "Nga," nói với hắn giống nhau, Vân Mạt chỉ vào bên cạnh trống rỗng chỗ ngồi nói, "Ai?" Vương Vĩ cảm giác sau cổ lạnh căm căm, "Ngươi đừng giả thần giả quỷ." Bảo Tiêu ngón tay Vương Vĩ, mãn nhãn hoảng sợ, "Vương." Vương tổng Vương Vĩ gãi gãi sau cổ, chợt đến một cái lạnh leo độn. Là một tiết cánh tay, vì cái gì cánh tay chính mình chạy tới trên vai. Phanh một tiếng vội vàng dừng lại xe. Vương Vĩ trợn trắng mắt, liền nhìn đến Vân Mạt cầm lấy kia tiết cánh tay, răng rắc răng rắc gầm lên. "Ngươi muốn sao?" Vân Mạt xem hắn thẳng lăng lăng ánh mắt, thuận thế đi phía trước đệ đệ, vừa mới dính bánh đậu hằn răng, nhìn qua giống khô cạn máu tươi. Vương Vĩ cảm thấy lông tơ đều đứng lên tới. Bảo tiêu quần áo cũng mướt mồ hôi. Nhưng bọn hắn cư nhiên ai đều không động đậy. Đây là có chuyện gì? Trong xe chỉ còn lại có kia nữ sinh răng rắc răng rắc ăn cái gì thanh âm. Vương Thúc từng có một cái hảo huynh đệ. Vân Mạt vừa ăn vừa hỏi, chút nào không đem bọn họ biểu tình xem ở trong mắt. Ta có rất nhiều hảo huynh đệ, Vương Vĩ trong lòng bổ trồn, tay đã đặt ở then cửa trên tay, hắn đến trước đi ra ngoài. Cái kia thế ngươi tiến tinh ngục huynh đệ. Ai? Không có biết. Vương Vĩ ra một trán hãn, cắn răng phủ nhận. Nga Nhưng hắn nói tìm người đã lâu đâu, Vân Mạt chỉ vào trung gian bảo tiêu vị trí nói, kia bảo tiêu trải qua quá không ít mưa mưa gió gió, nhưng vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, thân thể không động đậy, cái này quỷ dị nữ sinh, thật sự là làm người sợ hãi. Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Vương Vĩ còn ở cường căng, nhưng thần sắc kịch liệt kéo then cửa tay, nhưng cửa xe lại một lần mở không ra. Nếu ngay từ đầu chỉ cảm thấy Vân Mạt ở lừa hắn, hiện tại đã mau bị hù chết, nàng như thế nào sẽ biết Cho dù là Cao Thiên Lãng cũng không biết, đó là hắn cả đời hối hận nhất sự, đêm khuya mập ngồi, tổng có thể kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vân Mạt một bên ăn bánh bao, một bên chẳng hề để ý nói, "Hắn làm ta dặn dò ngài, tiếp đón hảo hắn lão bà hài tử." A Vương Vĩ hồng mắt. Trong xe chỉ còn lại có hắn thét chói tai cùng Vân Mạt ăn cái gì thanh âm. A. Ước chừng 5 phút, Vân Mạt cơm nước xong, vỗ vỗ tay, thuận tiện còn dùng khăn giấy xoa xoa miệng. "Hảo, ta ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." Vân Mạt ra tiếng nhắc nhở nói: "Theo nàng những lời này, bảo tiêu rốt cuộc cảm thấy chính mình năng động, hồi xuân nhân gian." Bọn họ quả thực muốn lễ nóng doanh trọng, lại lần nữa nhìn về phía Vân Mạt. Chỗ nào là cái gì ni đồng cánh tay, rõ ràng là một tiết củ cải trắng. "Phân ngươi Điểm Nhi." Vân Mạt nhìn Bảo Tiêu dại ra tầm mắt, đem củ cải đi phía trước đệ đệ. "Không không, không cần." Bảo Tiêu cùng làm sợ giống nhau, vội vàng hướng bên cạnh lui, mặt sau ghế giữa chung gian ngăn cách lược chừng một người vị trí. Vương Vĩ thật sự bị dọa sợ, liên tiếp thúc giục lái xe. Huyền phù xe biểu bay nhanh, thực mau liền đến Hải Độ sơn núi, lại dừng lại xe sau, cửa xe bị nhẹ nhàng mở ra. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Vân Mạt nhảy xe, xe, nhìn mấy người tái nhợt sắc mặt, bẹp bẹp miệng. Tinh tế đám người can đảm cũng liền giống nhau, sao, nàng chẳng qua dẫn động một chút sát khí, phóng đại điểm nhi hắn sâu trong nội tâm khủng hoảng thôi. Nếu Vương Vĩ biết nàng tâm lý hoạt động, nhất định sẽ phun nàng vẻ mặt. Đó là điểm như sao? Hắn đều mau bị dọa phá mật. Kinh này một chuyện, không có người còn dám nhắc tới tới trả thù cùng với gia phái phủ đấu ý tưởng. Cao Thiên Lãng cư nhiên tự mình chờ ở Hải Đô tiểu khu, Vân tiểu thư lại gặp mặt. Cao Tổng hảo. Vân Mạc nhàn nhạt gật gật đầu. Người này mặt trình đỏ đậm, trên người đen đuổi cùng hắc khí đã càng thêm nghiêm trọng. Cao Thiên Lãng ở cái này tiểu khu cũng có phòng ở, trực tiếp đi bên kia. Vân Mạc không có Hàn Nguyên, chỉ vào bố cục đồ đông xừ nói. Nơi này lộ ra một phương hướng, không cần thẳng tắp lại đây. Cái gọi là một cái thẳng lộ một cái thương, phong ốc đại môn đối diện thẳng lớn lên con đường, sẽ phạm thương sát, phạm chi chủ khỏe mạnh kém, sự nghiệp không thuận. Chính phương tây núi giả thạch đổi vị trí, dễ dàng phạm rất sát. Nhìn đến nơi đó không. Tiểu khu phía trước có con sông hoặc con đường hình thành sát khí, giống như là một phen lưới hái muốn cắt ra này đống lâu. Chu tiến loại địa phương này, dễ dàng ra ngoài ý muốn sự cố, như máu quang hai hương. Giao thông sự kiện từ từ. Ngươi nói thẳng phương pháp giải quyết đi. Cao Thiên Lãng có chút không kiên nhẫn, hắn chỉ nghi muôn kết quả. Ở cát phương sắp đặt một đôi đồng mã cấp ngũ đế bạch ngọc, bị hướng sát địa phương loại thượng cây tối cao to. 168 hải độ sườn núi pháp sự. Cứ như vậy, Cao Thiên Lãng khẩu khí trung lộ ra không tốt, liền như vậy sửa sửa lộ, bãi cái thảm thực vật, tu tu tường. Liên giá trị 200 vạn tinh tệ, là có thể giải quyết hắn vấn đề. Đương nhiên không phải. Vân mặt cười. Cao tổng ở một khối cũng không như thế nào tốt cánh đồng tu sửa tiểu khu, còn đạo thành hung hổ ủ phân xanh long cách cục, sao có thể đơn giản như vậy? Còn muốn như thế nào? Cao Thiên lãng ánh mắt không vui, hiển nhiên đối nàng càng ngày càng không tín nhiệm. Còn không phải là nơi ở sao? Chưa từng nghe qua động động thổ là có thể như thế nào, quả thực nói chuyện giật gân. Trên xe sự tình Vương Vi nói cho hắn, Bảo Tiêu cũng chứng thực quá, mấy người không có khả năng nói dối. Nhưng tinh tế thủ đoạn quá nhiều, dựa vật Hình ảnh, tinh thần ám chỉ. Như vậy nhỏ hẹp không gian, cũng liền lửa lửa vô chi giả. Vân Mạt tự nhiên xem minh bạch hắn biểu tình, nhưng không đệ bụng, muốn cho người này ra tiền, xem ra còn phải thêm ít lửa. Xin thứ cho ta nói thẳng, cao tổng công ty gặp được kiện tụng đi. Cao Thiên lãng ra mặt cũng chưa động, làm được hắn công ty này phần thượng, thưa kiện là thưởng có sự tình. Hắn nhìn Vân Mạt, không có ra tiếng. Vân Mạt mở ra lòng bàn tay, nảy thượng tam cái tiền xu lấp lánh sáng lên. Người ta có duyên Ta đưa ngươi một quẻ." Cao Thiên Lãng nhìn nàng trong tay tinh tế, kiềm chế hạ tính tình. "Nói đi." Cao tổng năm nay 59, quẻ tượng biểu hiện là trọn thiên quái thay đổi tốn vì phong. Chủ quẻ nhiều hào lộn xộn, rất có dấu đầu lòi đuôi, che người hai mắt chi tượng. Trong tay quẻ tượng xem, đây là một cái tội ác chồng chất người, tham ô nhận hối lộ tiêu xài vô độ, đã chạy trời không khỏi nắng, chỉ sợ sống không lâu. Nay quẻ lục thần trung chu tức vũ điệu, Câu Trần tức giận, long hổ điều động, thủ kỵ tẩy phạt. Hùng thần xính cuồng phát huy, Long Hổ lâm trận phản chiến, chỉ sợ muốn chọc phải tài chính kiện tụng, người nọ vứt không ra. Cao Thiên lãng giữa mày càng nhăn càng chặt, nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Liên ở ngay lúc này, trí não màn hình sáng lên. Hán hướng Vân Mạt gật gật đầu, ý bảo muốn đi trước tiếp cái thông tin, Vân Mạt một buông tay tỏ vẻ không sao cả. Cao Tổng, không hảo, vừa mới được đến tin tức, Hà Tổng ở Giao Quang Tinh, cuốn vào một tông đặc đại tài chính án kiện, hiện tại bị khống chế đi lên. Chúng ta có phải hay không nghĩ cách vứt hắn ra tới? Bang, Cao Thiên Lãng trong tay bút bị hắn vô ý thức chích thành hai nửa. Nếu vừa mới nói chính là chuyện này, cái cái này nữ sinh thật đúng là có chút bản lĩnh. Cao Thiên Lãng sau khi trở về, ánh mắt thâm đi xuống, ngươi còn biết cái gì? Vân Mạt tiếp theo nói, "Hội Mạo chưa tam hợp tình hình thế giới, Tài Hào Lâm thế, Thái Tuế Lâm quỷ, cái này kiện tụng còn sẽ liên tục thăng cấp." Sau đó đâu? Tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Cao tổng tin sao? Vân Mạc đang cười, ngươi nói này đó chỉ là vì làm ta tin tưởng." Cao Thiên lãng hỏi, "Bằng không đâu?" Cao Thiên lãng lơ núi phun ra một tiếng, "Yêu cầu như thế nào giải quyết? Đều cùng nhau nói đi." "Cái này tiểu khu sự tình không nghiêm trọng, căn nguyên ở Hải Độ ruộng giúp hối, phiền toi cao tổng chuẩn bị mấy thứ pháp khí, ta ở Hải Độ sơn núi giúp ngươi làm trưởng pháp sự, tiểu khu vấn đề cùng miếng đất kia vấn đề liền có thể giải quyết." "Cái gì là pháp khí?" "Nga, thứ này hình thức rất nhiều." Thường thấy có đế trung, đồng côn, như ý, nguyệt dịu, na bạc, lệ kỳ, song giản từ từ đi, chủ yếu dùng để ngưng tụ linh lực, tăng thêm phúc độc, đồng thời trừ sát chấn sát sử dụng. Mấy thứ này Cao Thiên Lãng nghe cũng chưa nghe qua, bất quá vương vị đã phản ứng lại đây, trí não giao diện ngàn độ hình ảnh biểu hiện, đều là tồn tại với mấy ngàn năm trước đồ cổ. Cao Thiên Lãng có chút thì đau, nơi này đồ vật, hắn có giống nhau, vì cái gì phải dùng xa xưa như vậy đồ vật. Đế trung, hắn lần đầu tiên biết Nguyên lai cái kia đồ vật danh tử chuyên nghiệp gọi là đế trung. Chúng ta huyền học chú ý khí, nơi đây sát khí quá nặng, không có trợ lực nói, chỉ sợ rất khó áp xuống đi. Cao tổng người trong nhà sinh bệnh đi, sẽ không sợ một ngày kia phản vệ đến chính ngươi trên người. Hành, ngươi hãy đi trước, ta tới an bài. Nga đúng rồi, ngươi lại đi nhà này mua điểm chu sa giấy vàng, nhiều mua điểm nhi. Vẫn mặt nói chuyện, liền đem Lăng Cửu liên hệ phương thức cho Cao Thiên lão. Tình hợp thời điểm đến chiếu cố một chút người một nhà sinh ý không phải sao? Một vạn tinh tế một chuông dây vàng, nhiều tới điểm nhi không chỗ hỏng. Cao Thiên Lãng không có đang nói chuyện, mang theo hung ác nham hiểm biểu tình đi xa. Vân Mạt nhìn hắn thân ảnh, trong mắt không gợn sóng. Hải Độ Sơn núi, nửa thi công kiến trúc hạ. Vương Tiến sĩ từ từ tỉnh dậy, đỉnh đầu phát sóng trực tiếp thiết bị còn ở ong ong chớp động. Hắn xoa xoa nhức mỏi xương cốt, đối chính mình ở nơi nào cảm thấy thập phần mơ mịt. Chờ thanh tỉnh sau mới ý thức được Hắn cư nhiên ở phát sóng trực tiếp chung ngủ đi qua, ngắc không, là dọa ngất đi qua, quả thực mất hết hắn mặt ở già. Bất quá, xem ở hắn như vậy đua phần thượng, phết cắn răng đau cho hắn đánh thưởng điểm nhi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã dư lại uýt đòi không có mấy người xem. Vương Tiến sĩ có chút nghĩ mà sợ, nhìn đỉnh đầu dương quang, cảm giác quang minh lại như thế thân thiết. Liên ở ngay lúc này, mặt sau vây quanh lại đây vài người, tức khắc làm nảy phiến An Tĩnh công trường náo nhiệt lên. Vương Tiến sĩ xoa đôi mắt, Dựa nghiêng trên trên vách tường không có động, hắn thật sự là còn không có hoãn quá mức như tới. Đám kia người đi đi dừng dừng, liền vào hắn phát sóng trực tiếp phạm vi. Một cái yêu diễm đầy đặn nữ nhân, vác bọc nhỏ đã đi tới, trên tay ôm cái ngăn nắp hộp. "Lão công," đỏ tươi môi phun ra tiểu Đà lợi nói, ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Mạt, "Đồ vật mang đến, ở chỗ này, mở ra đi." Vân Mạt chu chu môi, ngưng ngẩm cảm. "Mở ra?" Cao Thiên lắng nói. "Rốt cuộc cuộc lộn cái gì mê hoạch?" Nữ nhân có chút không hài lòng lẩm bẩm. Vì 200 vạn tinh tệ, vốn mặt bày nghi thức cả 10 phần đạo trưởng, cũng chính là người tạo nghề theo như lời lập đàn cầu khấn quang y. Rốt cuộc, không thể làm cho bọn họ cảm thấy quá đơn giản không phải sao? Chư bỏ nàng không đạo bà ngoại, trận này pháp sự hết sức chu toàn, linh đàn, biểu văn, phụ chú, pháp khí, nhạc cụ giống nhau không thiếu. Vốn mặt không hề tâm lý gánh nặng sai khiến bọn họ, trong chốc lát mở tiệc tử, trong chốc lát bãi ngọn nến. Chờ đến hiệu suất cao người máy đem chu sa giấy vàng liên quan bút lông tất cả đều đưa đến thời điểm, nàng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Thế đàn, thượng cống, tháp hương, thang đàn. Cầu phúc đạo trưởng, dùng cho cầu phúc lên tường, trừ tà phù ma, tiêu tai giải ách, phù hộ mọi người sự nghiệp thành công, sinh hoạt hạnh phúc, hai tiêu hòa tán, thân thể khỏe mạnh. Vân Mạt túm lên đế trung, một bên lay động một bên nhấp mãi, hương đốt ngọc lò, tâm tổn đế trước, chân linh hà mong, tiên bái lâm hiên, đến nói vô địch hàng phục chúng ma. Cùng với đế trung linh linh động tĩnh, Vân Mạc ngâm nga khoa văn, đã lâu không có đã làm pháp sự, nghiệp vụ có chút mới lạ. Một hồi cầu phúc pháp sự xuống dưới, trước sau hoa gần 2 cái giờ. Vương Tiến sĩ phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu náo nhiệt, đầu người cũng càng ngày càng nhiều. Đây là cái gì? Hải độ sơn núi, là hải độ sơn núi. Ta giống như nhìn thấy gì ghê gớm nghi thức. Ta lục soát, nàng động tác cùng ngàn năm trước đạo giáo cầu phúc nghi thức giống nhau. Mê tiến đi, bất quá Nhìn lúc sau thực làm nhân tâm tình bình tĩnh nhưng thật ra thật sự. Đây là ai? Nhìn giống cái học sinh A. Chật chật chật, tưởng dựa vào cái này liền giải quyết hải độ sơn núi sự tình sao. Không thể không nói, cao láo bản thiên chân. Phòng phát sóng trực tiếp xảo thành một mảnh. 169 rốt cuộc hố họ cao. Dẹ trẻ sơ đại học học sinh cũng thấy một màn này, bọn họ trong lòng hỏng mất đã không thể miêu tả. Chính mình trong mắt học thần, chắc tuyệt như ngày mai ngôi sao giống nhau quan chỉ huy, vừa mới thăng cấp thần tượng. Mẹ nó lắc mình biến hóa thành thần côn. Nàng như vậy thiếu tiền sao? Cho người ta làm pháp sự. Ráo trên mạng mặt, hai bên học sinh dơ phở lạt lại bắt đầu khắp lên. Cung thỉnh thần linh, phù hộ bình an, cùng với cuối cùng một câu, vơn mặt đem đế chung thả lại trên bàn. Pháp sự kết thúc. Cao thiên lãng trong lòng thảo nê mã đã phịch không thành bộ dáng. Suốt hai cái giờ. Biết hắn hai cái giờ tránh bao nhiêu tiền sao? Hai trăm vạn tinh tệ, liền cho hắn xem cái này. Hắn đầu góc chung không ngừng quay cuồng Rốt cuộc Hải Đô tiểu khu sự tình là thật sự vẫn là trùng hợp. WB mặt trên cách nói có phải hay không nói ngoa. Rốt cuộc buổi sáng kia một quẻ có phải hay không lợi dụng hắn tâm lý tiến hành ám chỉ. Hắn lúc này tâm tình, liền giống như nhìn đến một cái tiên phong đạo cốt lão nhân, ở cổ kính giấy tuyên thành mặt trên múa bút với mực, viết ra Sở bờ hai chữ. Bất quá cùng hắn phát điên tưởng phản, tình vong dân chúng nhưng thật ra xem đến mùi ngon, thảo luận thanh âm không ngừng. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn nhìn Tiên, còn có điểm âm trầm biểu diễn đã kết thúc, nên làm chính Sử Nhi. Nàng cầm lấy bút lông, chấm thượng màu đỏ tươi chu sa, bắt đầu trên giấy vẽ phù văn. Theo nàng phù văn càng họa càng nhiều, linh, linh. Trên bản đế trung không gió tự động, bắt đầu vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh mặt tiền cửa hiệu mà đến, nhưng lại không cảm giác được không khí lưu thông. Vẫn mặt chỉ gian méo đở chú, phảng phất có thể nhìn đến cái gì giống nhau, vẽ đở tay phải không có tạm dừng. Tả Hữu lại theo thượng trung hạ vị trí ném văng ra tam chương lá bùa, đồng thời hét lớn cấp tốc nghe lệnh: "Đi!" Khởi phong. Theo lá bùa ném văng ra, nàng cuối cùng nhất điểm Chu Sa đã ngưng kết ở giấy vàng thượng, màu đỏ tươi Chu Sa như máu tươi chói mắt, bên cạnh gần như không thể nghe thấy hiện lên một tia kim quang. Kia tam chương lá bùa, giống như cùng cái gì tranh đấu giống nhau, liền như vậy ở không trung đánh toán, không, có rơi xuống đất, không, có phi xa. Mọi người miệng đại trường, tấm tắc bảo là Này thật sự là không khoa học. Lợi hại ta quan chỉ huy. Đây là như thế nào làm được? Mau mau, phương pháp sóng trực tiếp có vật lý học ra sao? Cấp giải thích giải thích. Có mấy cái tinh võng người xem đã tử run r gió, trọng lực, tư lực chờ các nơi xuống tay, ý đồ dùng khoa học kỹ thuật ngôn ngữ hiện trường tiết lộ. Cao thiên lãng nữ nhân, trên dưới hàm răng có chút đánh nhau, nắm chặt hắn cánh tay, đem hắn véo nhăn chần mày. Bởi vì, nàng là thật sự cảm giác được lãnh, lệ người hít thở không thông đến sưng lãnh. Hiện trường mọi người ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Tán. Liên ở cuối cùng một lá bùa quang ra ngoài sau, Linh. Linh. Đế trung động tĩnh, này thượng sắc thái tựa hồ đều trở nên lóa mắt, như là bị cái gì rửa sạch sạch sẽ giống nhau. Vân Mặc một tay nhấn một cái, đế trung một nửa khảm vào vết tường, chắt chẽ khâu ở nơi đó. Vân Mặc trong mắt hắc khí bị đuổi tán ra khai, dưới ánh nắng phơi nắng hạ, chậm rãi trở nên rơi rất tan tác, cuối cùng biến mất không thấy. Bốn chương giấy vàng bị gió cuốn đi không biết bay đi nơi nào. Cuối cùng lần này, trấn trụ không ít người. Vân tiểu thư uống nước, đã có người thành kính dệ một chai nước tinh khiết đi lên. Vân Mạc nhàn nh nhở cười. Thanh phong hóa vũ, một nửa trời nắng một nửa màn mưa. Có nhìn không thấy màu xanh lục quang điểm, theo điểm điểm vũ tinh bao phủ ở khu vực này, đó là sinh cơ. Kỳ thật, bằng vào điểm này nhi phủ chú điểm này nhi pháp khí, căn bản làm không tới cái gì. Chẳng qua, đưa tới đen đuổi người kia, lập tức liền có báo ứng, nhân quả tuần hoàn. Nàng Suotan nơi đây đen ngủ, cũng là thuận theo thiên đạo cực kỳ thuận lợi. Vân tiểu thư, nay liền không có việc gì sao? Cao Thiên Lãng nguyên bản nghĩ muốn quy nợ, nhưng nhìn trên vách tường như thế nào cũng khấu không xuống dưới đế chung, hắn có chút bị kinh chứ, tha rằng tên này có tâm thái, làm hắn trở nên thập phần khách khí. Vân Mạt gật đầu, hài độ sơn núi có thể thuận lợi khởi công, hi vọng Cao tổng giữ lời hứa, ta thực nghèo. Vân tiểu thư thật thảng thán, Cao Thiên Lãng cấp Vương Vĩ sử cái nhăn sắc, ý bảo hắn an bài chuyển khoản. Hai trăm vạn tinh tế đến chứng thanh âm vang lên, Vân Mạt cười mị đôi mắt, chuyển cấp linh yêu yêu 100 vạn sau, nàng xoay người liền đi. "Vân tiểu thư, không đồng nhất khối ăn một bữa cơm sao?" Cao Thiên Lãng giống như nhớ tới cái gì dường như, đi nhanh đuổi theo. "Không được, chúng ta trưởng quân đội quản được nghiêm, buổi chiều ta còn có khóa." Vân Mạt nói chém đinh chắn sát. "Vậy được rồi, nếu về sau có cái gì yêu cầu, ta sẽ làm cao tinh liên hệ ngươi, các ngươi đều là người trẻ tuổi." Cao Thiên Lãng khó được nói nhiều. Vân Mặc đã muốn chạy nhanh rời đi. Cao tổng, chúng ta cũng về đi, Hà tổng sự tình còn phải nghi cách chu toàn." Vương Vĩ ở một bên nhắc nhở một câu. Cao Thiên Lãng quay đầu, "Đi." Vân Mặc trên đường trở về, đặc biệt chú ý nhân vật bên trong, bán ra tới một cái nhắc nhở. Cao thị tập đoàn chủ tịch Cao Thiên Lãng, bị trời cao truy vật tà thường, hiện đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Cao thị tập đoàn đồng sự Hà Dống Quang ở Khai Dương Tinh bị bắt, đề cập nhiều khởi quan lớn đút lót nội tình. Cao thị tập đoàn chủ tịch Cao Thiên Lãng bị nghi ngờ có liên quan mưu sát chờ một loạt tán tiện. Tân Mục đang ở cùng Vân Mạt trò chuyện, nghe đến mấy cái này sự tình sau, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không phải giúp hắn giải quyết sao?" "Đúng vậy, Hải Đồ tiểu khu bình thường, Hải Đồ sơn núi cũng có thể khởi công, giải quyết ta." Vân Mạt ánh mắt nhìn không trùng, ba ngày ban mặt lênh lênh cả thôn, nàng lại không đáp ứng giải quyết cao thiên lãng tự thân vấn đề. Hắn làm như vậy nhiều ác, lại không có tích đức, giúp hắn ta sẽ có báo ứng." Tân Mục cho nên nói Hỗ nhân ra 200 vạn, cái gì cũng không giải quyết. Tương đảo mọi người đẩy, phá cổ vạn người đấm. Trên đời vĩnh viễn không thiếu nghe tin lập tức hành động người, nghe thịt mũi tanh truyền thông ùa lên, thực mau liền có người đem Cao Thiên Lãng cuộc đời lột ra tới. Xuất thân nơi nào, đã làm cái gì, áp xuống quá này đó sự tình, cùng vài người đàn phê quá. Toàn bộ bị nhất nhất lột ra tới, làm ăn dưa quần chúng hô to đã huyền. Cao Tinh cùng Ngẫu thân đứng ở cửa, nước mắt lưng tròng cho nhau nâng, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Cao Thiên Minh, cư nhiên cũng là bị Cao Thiên lãng hại. Hải độ sơn núi chuyện xưa giống như một khối đồ mì nổ quân bài, sinh ra rất nhiều kế tiếp ảnh hưởng. Như Vân Mạt phía trước theo như lời, Trung ương tinh hảo môn phong vân cuốn động một lần nữa tẩy bài. Miếng đất kia thành phòng tay khoai lang, truyền thuyết càng ngày càng nhiều, không người dám tiếp bản, nguyên bản công trình cũng lại lần nữa đình công. Liên ở mọi người cho rằng nó liền phải như vậy hoang vu đi xuống thời điểm, hóa ra ra tay, hóa chiếc hầm ở Vân Mạt 7 Miu đặt kế hạ, nhặt cái đại tiếng nghi Tự nhiên cũng có người chú ý tới kia chảng pháp sự, cổ văn hóa nghiên cứu nhiệt chiều lại một lần thăng cấp. Chẳng qua, không có người tin tưởng pháp sự hữu hiệu, rốt cuộc, cao thiên lặng kết cục rõ ràng bãi đâu. Cùng với Vương tiến sĩ than thở khóc lóc, đến gần khoa học tiết mục nhiều một kỳ sưu tầm, giá trị cực cao. Giống như nghiên cứu xúc sắc như thế nào giêu ra nhất trụ kình thiên giống nhau, cũng có vô số người rảnh rỗi hao hết tâm tư, nghiên cứu ở cuồng phong trung khống chế trên giấy. 170 vong hồng quá khí. Hải độ trên núi sư đình, từ buổi sáng đến buổi chiều, trải qua truyền thông liên tục tin nóng, nhiệt độ chỉ tăng không giảm. Vân Mạt kia cổ điển ý nhị 10 phần kỳ nguyện nghi thức, cũng đưa tới không ít đề tài. Liên Châu ở trong nhà phòng khách ngồi, ngửi lùng hương thần tiên canh gà hương vị, thuận tiện cờ lật cục mở chi nào, xoát xoát bằng hữu vọng. Kết quả vừa mở ra, đã bị video ngắn cấp sập em. Tuyệt đại đa số nội dung tương đồng, cơ hồ đều là từ Vương tiến sĩ phòng phát sóng trực tiếp chụp hình. Còn có chút ít là hiện trường nhân viên công tác thu. Hải độ sơn núi pháp sư, mở ra thế nhưng là như thế này. Quang xem tiêu đề liền cũng đủ làm người mơ màng, càng đừng nói mặt trên cổ cổ quái quái bài trí. Giấy vàng, bu lông, chu sa, pháp thước, ngọn đến. Nhìn thân thần bí bí bộ dáng, Liên Châu tùy tay cỡ lực mở video ngắn, cách đến khoảng cách có điểm xa, nhưng này đồ trung nữ sinh. Tuy rằng hình ảnh tương đối mơ hồ, nhưng như thế nào càng xem càng cảm thấy quấn mắt. Cái này như thế nào? Như vậy mẹ nó không phải Vân Mạt sao? Liên Châu bỗng nhiên nhớ tới, Vân Mạt trước khi đi muốn cùng nàng mượn một trường khăn trải bàn, này trong video còn không phải là sao? Lúc ấy nàng nói cái gì tới? Đi Tuyên Dương hạ truyền thống văn hóa. Thần nhí mà truyền thống văn hóa a. Vân Mạt hừ tiểu khúc trở lại trường học, đẩy ra phòng ngủ môn. Điên điên điệm cùng Hách Tương Tư từ màn hình phía trước ngẩng đầu, biểu tình có chút kỳ quái, Hách Tương Tư thậm chí còn bị chính mình thủy cấp sặc một chút. Vân Mạt Ngươi hôm nay. Ấn. Vân Mạc hoạt động một chút eo, đứng một buổi sáng, hơi có chút cứng đở. Ngươi đi làm pháp sự. Vân Mạc. Các nàng làm sao mà biết được. Hách tương tư đem Quang Bình xoay lại đây, hướng về phía nàng, ngươi nổi danh. Vân Mạc liếc mắt một cái, xách một tiếng nhi. Trách không được hôm nay xã đoàn bầu không khí có chút kỳ quái, mọi người nhìn đến nàng đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cơ lạc mở sau, theo sát vô số thảo luận. Thậm chí còn có người cho nàng quê thượng đạo bảo. Ngay cả pháp sự âm nhạc đều cho nàng xứng với. Đại bộ phận người biểu đạt ngoạ tạo, nhưng lại ở cuối cùng bốn chương đùa chú chấn động hạ bắt đầu thổi phồng. Á á á, ta không nghĩ nói cho các người ta nhận thức nàng. Chủ nghĩa duy vật trường quân đội trà trộn vào đi một cái thần côn, ta cũng là trường kiến thức. Thượng đến chiến trường, hạ đác đạo tràng, tân thời đại kiệt xuất nữ thanh niên cương tốt. Kia giấy là ở nơi nào mua. Ta cũng muốn hạ đơn. Còn có kia bút lông. Khiê Chu Sa, ta muốn cùng khoảng. Ta dựa, khai quá quang đồ vật có phải hay không tự mang bờ ước ép ép. Ách, là cái dạng này. Vân Mạt sau khi xem xong, cho các nàng giản yêu giới thiệu một chút tình huống, sau đó liền ở bạn cùng phòng phức tạp trong tầm mắt, về tới nhà ở. Cái này video ngắn ngắn ngủn thời gian đã ở tinh vong chuyến khắp. Vân Mạt phát hỏa. Thậm chí có không ít đường viền hoa truyền thông, coi trọng nàng lưu lượng kéo tác dụng, muốn tìm nàng. Đợi cho ngày hôm sau đi học thời điểm phát hiện các bạn học tất cả đều đã biết. Vân Tổng chỉ huy ngươi này thao tác nhu bức, hoặc xuyên chọc nàng cánh tay một chút, cười tạp tiện. Này khai quải giống nhau nhân sinh a, Lưu Dược cũng mãn nhãn phất tạp. Nàng làm sao vậy? Lâm Phàm thành vẻ mặt khó hiểu. Người không gặp nàng vừa đi, Cao thị đế quốc liền đổ sao? Ta hoài nghi nàng có độc. Đi đi đi. Buổi chiều lại là thể thuật khóa, tiến phòng học, liền phát hiện các giáo quan không có hảo ý hoàn ngữ xem nàng. Vân Mạc Tả Hữu nhìn xem. Bạch Qua bình đám người kẹp chặt cái đuôi xúc ở phía sau. Bao ứng tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Trương Qua liếc vấn mạn, mở ra kỹ năng có điểm nhiều a, luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hắn cho rằng đây là cái đệ tử tốt, nhiều lắm nội tâm nhiều điểm nhi, ai ngờ đến đều có thể đến xã hội thượng lăn lộn. "A, huấn luyện viên, ngươi là nói ta đọ sự tình sao? Quá khen quá khen, dù sao cũng phải sinh hòa sao?" Trương giáo quan, ra mặt thật hầu. "Không có việc gì." Vong Hùng sẽ thực mau quá khí, ngươi sẽ không hồng lâu lắm, không cần quá có áp lực tâm lý." Lâm Phàm thành vô vân mặt bả vai, giống như a đuổi nói. "Nga?" Vân Mạt quay đầu, nghiêm túc suy tư. "Kỳ thật ta là suy nghĩ, có phải hay không có thể thừa dịp cái này nhiệt độ phát sóng trực tiếp mang hóa?" Khu Trương giáo quan bỗng nhiên ho khan một tiếng, hận sắc không thành thép điểm nàng, "Ngươi là cái quân giáo sinh." Ân, Vân Mạt thực ngoan ngoãn tán đồng, "Đồng thời, ta còn là cái người nghèo." "Mọi người" chưa từng có nghe ai đem nghèo tự nói như vậy đúng lý hợp tình quá. Nay đường khóa thực toan xảng, mọi người bị thao luyện kêu cha gọi mẹ. Đặc biệt là kia mấy cái tham dự bãi huấn luyện viên quần áo đầu sọ gây tội, quả thực phải bị ấn ở trên mặt đất cọ xác. Bất quá, Vân Mạt tính toán khả năng thất bại. Bởi vì tới rồi buổi tối, nàng cái này vọng hồng cũng đã bắt đầu quá khí. Hôm nay buổi tối, nạp tư kim nhu thưởng thảm đỏ đi tu trung, vô số lóe sáng minh tinh, kỳ ba tạo hình. Đã sớm áp xuống này khởi đặc đại tài chính án kiện mang đến đề tài. Cho dù là cao thiên lãng mấy chục tỷ giá trị con người, cũng so không được một cái ăn mặc đi tú kỳ ba. Húng chi, ản phạ tinh cùng xạ gì ạ tinh nhân chủng tộc vấn đề lại nổi lên tranh đấu, chiến tranh bóng ma lung lên đỉnh đầu, dân chúng tâm tư đều đi theo nhắc lên. Xạ gì ạ tinh lấy ra đòn sát thủ, nguồn năng lượng thạch giảm giá. Ản phạ tinh không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo tuyên bố trên diện rộng giảm giá Phải biết rằng, Toàn bộ Ngân Hà Đế quốc nguồn năng lượng kết cấu chung, nguồn năng lượng thạch chiếm được 30% trở lên trình độ. Liên bang, Ảnh Phạ cùng Sả Dĩ Ả Tinh, cơ hồ nắm giữ Ngân Hà Đế quốc 80% nguồn năng lượng thạch. Giảm giá cái này hành vi, là Liên bang chính khách nhóm tuyệt đối sẽ không cho phép. Hai tinh giảm giá ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Liên bang cần thiết đi theo hàng, nếu không liền phải hạ thấp thị trường số định mức. Tạo áp lực, dùng được sao? Ảnh Phạ Tinh vốn dĩ chính là tốc địch, tự nhiên không điều Liên bang. Saji A Tinh nhưng thật ra có chút tự tin không đủ, nhưng bọn hắn phóng lời nói, ngươi dám đánh ta, ta liền đánh Mộ Bỉ. Mộ Bỉ là ai? Là liên bang Đông đảo người làm ăn mưu tinh, những người này nắm giữ thật lớn tài phú, bọn họ sẽ tả hữu rất nhiều người tư tưởng. Saji A ngươi kịch bản thực hảo lý giải. Hiện tại ta muốn cùng ta huynh đệ đánh nhau, ngươi muốn dám lo chuyện bao đồng đánh ta, ta liền đánh ngươi bá phụ, ngươi bá phụ bóp ngươi tối tiền, ta xem ngươi còn dám không dám đánh ta. Sà Xôi Lam Tinh Sáng sớm đạo thứ nhất ánh rạng đông chiếu vào trong phòng, Vân Phong khép lại thật dày sách. Trên mặt hắn hồ tra xuống ra, lộ ra một cổ mỏi mệt, cổ áo một viên nút thắt rộng mở, ẩn ẩn có thể nhìn đến băng vải một góc. Tiêu Thanh Minh vướt đầu cho hỏi, "Ngươi thế nào?" "Không chết được." Vân Phong ánh mắt phóng xa, không phải thực để ý nói. Tiêu Thanh Minh đè lại bờ vai của hắn, "Ngươi ngàn vạn sống lâu một chút, nếu không bọn họ này liên tục không ngừng ám sát liền không phải sử dụng đến." Theo Liên bang Xê Zách Lam tinh phòng ngự, Hiện tại trên mảnh đất này, tràn ngập khắp nơi thế lực, đều nghĩ đến phân một ly canh. Lam Tinh hứng pháo phá lệ gian nan, cơ hồ ở vào tám đối mặt địch trạng thái. Liên bang cùng Ảnh Phạ Tinh, là Ngân Hà Đế Quốc duy nhất A cấp tài nguyên tinh, cũng là ở Lam Tinh tranh đấu lợi hại nhất hai bên. Xa Di ạ cùng Mô Bỉ làm B cấp tinh, tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng là, đến Lam Tinh lúc sau, bọn họ mới phát hiện, Hậu cần, thiết viện, trang bị, toàn thành đoàn bản. Bước vào này khiến thủ địa cũng ý nghĩa lại không có khả năng vận dụng tinh tế đạo đạo, rốt cuộc muốn suy xét người một nhà sinh mệnh không phải sao? Hơn nữa các tinh lực lợi tố cầu bất đồng, ngược lại làm Vân Phong tìm được rồi cơ hội, bằng vào ba tốc không lạn miệng lưỡi quấy khắp nơi mâu thuẫn, tạo thành hợp tung liên hoành cục diện. Cái này làm cho liên bang hận đến ngứa răng, phái ra vô số ám sát. 171 Lam Tình tin tức. Vân Phong nhìn nơi xa binh lính thân ảnh, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng, Lam Tình phía trước là độc lập C cấp tinh. Không phải một chút nội tình đều không có. Tiêu Thanh Minh cười lạnh một tiếng, chúng ta có hại ở vũ khí thượng. Vân Phong ánh mắt kiên định, sẽ có. Ân, Tiêu Thanh Minh gật đầu, hiện tại đoạt bọn họ, đồng thời khai phá chính chúng ta. Đúng rồi, Vương An quyết lại đây, có chút bên ngoài tin tức, Tiêu Thanh Minh đưa qua một cái tồn chữ chip. Vân Phong tiếp nhận tới, đem chip cắm vào quang não, hình ảnh hiện lên, tất cả đều là ngoại tinh vực tin tức quan trọng. Tiêu Thanh Minh đứng ở hắn bên người, đầu chọc lấp lánh tỏa sáng. Cũng xem thập phần nghiêm túc, thật là vất vả hắn. Vân Phong gật đầu, hiện tại Lam Tinh Phi hành khí chỉ có thể ở tầng khí quyển nội hoạt động, không cho phép tiến vào vũ trụ, chúng ta vô pháp được biết mặt khác tinh vực hướng đi. Nếu không có bọn họ, sợ là chúng ta thật chính là một viên cô tinh. Cũng may chúng ta không phải sản phẩm chỉ một tài nguyên tinh, còn có thể tự cấp tự túc, nếu không chỉ bằng kia kinh tế cùng kỹ thuật chế tài, chúng ta cũng kháng bất quá đi. Bọn họ muốn cho chúng ta trở thành danh xứng với thực dế cấp tinh. Vân Phong sửa sang lại cổ áo, hầu kết lăn lộn, tưởng thức Mỹ, từ từ tới. Liên bang muốn nhượng ký mới, nó chính thể đặc điểm quyết định bọn họ coi trọng ngắn hạn lợi lợi. Lâu lắm không có hiệu quả, dư luận áp lực rất lớn. Mà Lam Tinh nhất không thiếu chính là nhẫn nại, mấy ngàn năm chúng ta đều lại đây, chúng ta này thế hệ sẽ không ngã vào như vậy một lần khảo nghiệm phía dưới. Ân. Không nói cái này, ngươi xem này tin tức, chó cắn chó tiết mục, bất quá rời đi liên bang tầm mắt cuối cùng có thể cho chúng ta một ít giảm sóc thời gian. Vân Phong điểm trên màn hình về nguồn năng lượng thạch giảm giá tin tức, lâm vào chấm 4. Tiêu Thanh Minh cũng cười, chỉ là, xạ dị ạ tinh yếu đi điểm nhi, tốt nhất có thể cho bọn họ thêm ý lửa. Vân Phong lắc đầu, lấy ra bút máy, viết xuống ba chữ, báo tử đả. Tiêu Thanh Minh có chút khó hiểu, báo tử đả? Xạ dị ạ xác thật có, nhưng kia đã trở thành ngân hà đế quốc cấm nghiên cứu phát minh vũ khí, vô luận phóng xạ vẫn là lực sát thương đều đủ để hủy diệt nửa cái tinh cầu, ta không cảm thấy bọn họ dám dùng. Vân Phong đứng lên, không cần bọn họ dùng, bất chiến mà khuất người chi binh, mới là thượng sách. Ý của ngươi là làm hắn uy hiếp liên bang. Tiêu Thanh Minh như suy tư gì? Vân Phong tiếp theo nói, xạ gì ạ là B cấp tinh, nhưng nếu ẩn phạt tinh quyết tâm, liên bang lại sẵn hư mà nhập nói, nói không hảo sẽ trở thành tiếp theo Viên Lam tinh. Nếu ta là xạ gì a ngươi, liền sẽ nói cho liên bang, một khi ẩn phạt tấn công chúng ta, Ta liền hướng liên bang căn cứ quân sự thả xuống bao tử đạn, hơn nữa xạ gì ạ có được viễn trình hàng hạng, có năng lực thả xuống đến liên bang lãnh địa. Tiêu Thanh Minh đã nghe minh bạch, đây là đồng quy vô tận, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi điên rồi. Có lẽ, buộc liên bang cùng nhau chống lại ản phạ, đồng thời làm ản phạ không dám luận sộn, đại gia cùng nhau đánh kinh tế chiến, không phải thực hảo sao. Tiêu Thanh Minh 2 chỉ nắm tay một đôi, vẫn là ngươi có biện pháp. Nhưng xạ gì ạ tinh sự tình không nhỏ, giam 3 câu nói không rõ. Cố hồ chúng ta vẫn là dê cấp tinh, địa vị đã không bình đẳng, hơn nữa bọn họ đối với ngươi có phòng bị, sẽ không nghe chúng ta. Ngươi đã quên Vương An kể sao? Ngươi là tưởng? Tiêu Thanh Minh nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, cười, chuyện này có thể thử xem giao cho Vân Mạt cùng Tiêu Nam, Vân Phong điểm điểm trang web. Này hai cái tiểu thể tử được chưa a? Không được cũng đến hành, không như vậy khó, tìm trong đó ra người đem tin tức truyền qua đi, hai tinh đều không nốc, chúng ta chờ thì tốt rồi. Tiêu Thanh Minh cười lạnh một chút, đầu chọc lấp lánh tỏa sáng. "Thỉ, ngươi tới một chút." Tiêu Nam ngữ khí tràn ngập vội vàng. "Thực sốt ruột." Vân Mạc giơ tay nhìn nhìn thời gian, thứ ba buổi tối 10 giờ, không phải tình huống đặc tù nàng rất khó ra đi. "Cấp tốc." "Vậy ngươi từ từ ta." Tích Hoắc Xuyên mới vừa nằm từ cơ giáp quảng trường ra tới, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, chí náo màn hình vang lên. "Vân Mạc." "Chuyện gì?" "Ngươi có thể nghĩ cách đi ra ngoài sao?" Vân Mặc hỏi: "A, thượng chỗ nào?" Hoắc Xuyên không hiểu ra sao, có lẽ nói cái bằng hữu. Vân Mặc nhe một chút mắt phải. Hoắc Xuyên phi một tiếng, một chút cũng không tin, kia yêu cầu cho ngươi chuẩn bị thành nhân độ dùng sao? Vân Mặc. Hoắc Xuyên khó được chuyện thượng thắng một hồi, tức khắc chú ý dường cười ha ha. Rốt cuộc được chưa? Vân Mặc trừng hắn một cái. "Hành." Làm một cái quên tặng thư viện tiến vào kim chủ, hắn vẫn là có một chút đặc quyền. "Ngươi chờ Từ Tinh Minh bắt cóc sự kiện sau, hai người thành lập khắc sâu hữu nghị cùng tiến nghiệp. Hoắc Xuyên trong lòng vò đầu bứt tai muốn biết nguyên do, nhưng Vân Mạt không nói, hắn vẫn là nhịn xuống không hỏi, trực tiếp xử lý giấy xin phép nghỉ. Đến nơi giấy xin phép nghỉ thượng lý do. Em, hắn vừa muốn biết thượng ta ba bị bệnh, liền nhớ tới bị bắt cóc quá thống khổ. Hoắc Xuyên run lấp, quyết đoán viết thượng ta mẹ bị bệnh. Yêu cầu đưa ngươi đi sao? Hoắc Xuyên hỏi. Không cần. Kia hành đi, ngươi tốt nhất đừng quá vãn trở về. Cả 24 giờ chờ thời, Hoắc Xuyên Tao đáp nói. "Cảm ơn." Vân Mạt tự đáy lòng nói lời cảm tạ. Hoắc Xuyên chẳng hề để ý xua tay. Tiêu Nam tầng hừ hừ. "Thì, ngươi xem." Hắn ngón tay bụm bụm một trận đánh, trên màn hình bắt đầu thoáng hiện xem không hiểu tự phụ, một tờ lại một tờ bay nhanh lướt qua. "Đây là cái gì?" Vân Mạt để sát vào xem, vô số số hiệu cùng mệnh lệnh, nàng thật sự là xem không hiểu. "La số hiệu." Tiêu Nam nói, tiếp tục hết sức chăm chú đánh bàn phím. Ta đã phá giải hai cái giờ, cái này số hiệu làm ta cảm thấy rất quen thuộc, giống như ở nơi nào xem qua, tiêu nam lẩm bẩm tự nói. Người từ nơi nào tìm được. Ta thành lập cái kia chăng ngu ép, không biết là ai, ta lúc sau cho như vậy một đoạn số hiệu, ta đao loạt lúc sau liền rốt cuộc tìm không thấy nguyên văn kiện. Tiêu nam tiếp tục nói. Xem ra là có tin tức muốn cho chúng ta biết. Tới, tiêu nam ngón giữa một gõ phím enter, màu xanh lục tự phủ sôi nổi xuất hiện ở trên màn hình, sau đó lại nhanh chóng biến hòa biến mất. Ừm. Vân Mạt cùng Tiêu Nam hai mặt nhìn nhau. Liên ở màn hình hoàn toàn biến mất thời điểm, bên trong truyền đến một đoạn dàn mua thanh âm. "Tiểu tệ tử, quá đến hảo sao?" Vân Mạt mặt sốt trắng, tay phải che ở ngực, môi run run, run phanh một tiếng chạm vào đồ phía sau ghế. "Tỷ." Tiêu Nam quay đầu lại xem nàng, Vân Mạt trong mắt đại viên đại viên nước mắt lăn xuống xuống dưới. "Tỷ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy?" Tiêu Nam loạng choạng nàng. "Không có việc gì." Không có việc gì. Qua hơn nửa ngày, vân mặt leo khô nước mắt, bình phục một chút tâm tình. Tiêu Nam, ngươi nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch, là vân ra ra. Ra ra. Vân mặt lẩm bẩm nói, lao nhân. Tiêu Nam hại một tiếng, thỉ, ngươi như thế nào lao kêu hắn lao nhân, biết rõ ra ra không cao hứng. Vân mặt đôi mắt thẳng tóc, phải không? Hắn cũng không cao hứng bị kêu lao nhân. Thỉ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Nam có chút lo lắng. 172 cents. Vừa mới âm tần bên trong, hắn đều nghe minh bạch, là Lam Tinh truyền tới tin tức, hẳn là vì làm cho bọn họ tin tưởng, cho nên dùng lão nhân thanh âm. Vẫn mặt mạnh mẽ bình tĩnh trở lại, run rẩy ngón tay cờ lật mở trí não. Từ kia rộng lượng lịch sử hình ảnh, nàng từng chương nhanh chóng lật xem. Thẳng đến cái kia Thái Dương trắng bệnh nam nhân ánh vào mi mắt. Vẫn mặt cười, khóe mắt tứ tác, thật là cùng lão nhân giống nhau như lúc đầu. Là duyên phận sao? Nàng hiện tại so khi nào đều bức thiết muốn biết Lam Tình tin tức, muốn chính thai nghe một chút lão nhân thanh âm, muốn xác định hắn đến tụt cùng có phải hay không hắn. Nặc đại tinh tế, tính mệnh không chung, duyên phận thật kỳ diệu a. Tỷ, kế tiếp làm sao bây giờ? Tiêu Nam hỏi. Chuyện này không khó, chúng ta không có phương tiện ra mặt, tìm được cùng xạ gì a người giao hảo người trung gian, tin tức truyền qua đi liền hảo, chính bọn họ sẽ chấm trước. Kia, ngươi đừng động, ta tới làm, chuyện này dừng ở đây. Vân Mặt nói, hảo, bất quá, chính như Vân Phong theo như lời, trên đời nhất không thiếu chính là người thông minh. Xạ gì á người thập phần rõ ràng chính mình át chủ bài, không đợi Vân Mặt ra tay, á gì xí y hải vốn đã kinh ở trên tinh vóng mặt tuyên ôn. Ý tứ thực minh sát, nếu ản phạ tinh không bắt đầu dùng báo từ đạn, bọn họ cũng không cần. Nếu ản phạ dám dùng, cũng đừng quái xạ gì á đem liên bang kéo xuống nước. Ngân hà đế quốc hội nghị xảo thành một mảnh. Nguyên bản nguồn năng lượng phát ra quốc tổ chức mặt đỏ Mở ra một vòng lại một vòng đàm phán. Nguồn năng lượng thạch giá cả sụt, thị trường chứng khoán liên tục rung chuyển. Trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường, Vân Mạt lăn qua lộn lại ngủ không được, lão nhân thanh âm lúc nào cũng ở bên tai vang lên. Nàng biết không có thể cấp, cấp cũng vô dụng. Nàng biết đối diện đại khái suất không phải lão nhân, rốt cuộc hắn vẫn luôn đều sinh hoạt ở chỗ này. Nhưng nàng chính là áp lực không được cái loại này, muốn cùng hắn tán gẫu một chút bức thiết. Ngủ không được, thật sự ngủ không được. Vân Mạt nhắm mắt lại, Nhưng trong mắt không chịu khống chế của cục luân chuyển, lúc này ngủ ngược lại thành một loại thống khổ. Nàng dứt khoát xoay người xuống giường, đến Tinh Phong quảng trường chuyển động một chút. Trường học diễn tập đã kết thúc, tân đại chiến trường còn không có bắt đầu, thiết bị hẹn trước chỗ kín người hết chỗ. Đã không có biện pháp sử dụng trường học thiết bị, nàng cũng tưởng thuận tiện mua một bộ bắt trước quang. Dạ sáng thời gian, Vân Mạt đứng ở chuẩn bị chiến tranh đại sảnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Tinh Phong thành thị bảng thịnh hình trước mắt, Chí đỉnh chính là thiếu chủ ở phòng tối hoàn thành một vạn thứ xuất kích. Đều đã thời gian dài bao lâu, còn không có người đem nàng đỉnh đi xuống, có thể thấy được phòng tối nhiệm vụ khó khăn. Nay đoạn thành tiểu đặt ở cơ giáp quảng trường nhất bắt mắt vị trí, ở quá khứ mây chu, từng khích lệ vô số nhiệt huyết thanh niên, che giả măng mọc quăng vào phòng tối ôm ấp. Cùng với một khúc khúc chiến mã bọc thi còn bi tráng chiến ca, một đám ngũ cấp trở lên các cao thủ mai danh ẩn tích, tùy theo xuất hiện chính là không đếm được tân hảo. Không phải ai vào phòng tối đều có thể ra tới. Phòng tối đi vào nhiều ít, liền xuất hiện nhiều ít từ không cấp bắt đầu ra sức xuất cấp tân hảo. Nai Phê Tân Hảo nhìn đến thiếu chủ thời điểm, ánh mắt bên trong là phức tạp. Anh anh anh, bọn họ luyện nhiều ít năm hảo, liền như vậy vĩnh viễn đưa cho phòng tối. Có lẽ vì khen thưởng nàng, vẫn mà xuất hiện thời điểm, Tình Vong còn cố ý cho một cái đinh nhắc nhở âm, tức khắc. Mau tới mau tới, ta nhìn đến thiếu chủ. Thảo, lão tử vì cái gì náo chịu cùng nàng đi? thủy trên người nàng, ta nhất định phải đi nhìn xem, đây là thần thánh phương nào, dài quá ba đầu sáu tay không thành. Làm ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng cái này lại thần. Có phải hay không cái cơ bắp lọ ly. Giống như nàng mỗi lần xuất hiện giống nhau, trên quảng trường mặt hồ bằng gọi hữu, mười mấy người canh nhanh chóng hướng chuẩn bị chiến tranh đại sảnh dự sát. Vân Mạt sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ, lộ hoàn toàn là chính bọn họ tuyển hảo sao? Mắt thấy càng ngày càng nhiều người dũng lại đây, Vân Mạt khẽ miệng phất phất, điệu thấp hướng Tinh Vong Thương thành mà đi. Nàng đếm đếm bắt trước khí phía dưới con số, 90 đi đầu. Mới vừa làm pháp sự 100 vạn tinh tế, nàng đã chuyển cho Tiêu Nam 50 vạn, hiện tại 50 vạn, khấu khấu siu siu có thể mua một đại trung đẳng bắt trước khí cùng đời thứ tư cơ giáp số liệu. T, tâm hảo đau. Vì mua được tối cao tính giới so sản phẩm, vẫn phải tính toán hóa so tạm ra. Như thế nào so đâu? Đương nhiên là xem thực chiến hiệu quả, nàng quyết đoán đăng nhập thi đấu xếp hạng quảng trường. Thời gian này Chuẩn bị chiến tranh đại sảnh còn có không ít con cũ. Phía trước có thể sử dụng trường học thiết bị thời điểm, nàng hoa đại lượng thời gian ở trong phòng tối phịch, ra tới về sau lại bận về việc quen thuộc các thi đấu xếp hạng quy tắc, chân chính cơ giáp chiến cũng liền quan sát quá một hai lần. Nhưng nàng biết, tinh tế vương giả là quân đội tham dự khai phá, là dân gian rèn luyện cơ giáp tác chiến ý thức cùng kỹ xảo cực hảo ngôi cao. Vấn mặt chậm gì gì đi qua đi, chuẩn bị chọn lựa phòng. Chính phía trước quang bình mặt trên, không ngừng lăn lộn đang ở tiến hành quyết đấu. Hai bên nít nạm, cấp bậc quan khán thi đấu nhân số trở. Sẽ thấy thiếu chủ cái này nít nạm thật sự là quá kéo thu hận, chẳng sợ Vân Mạn không có muốn đầu nhập quyết đấu tính toán, cũng có người ở bị tuyển nhân viên tư liệu bên trong đem nàng lay ra tới. Ngoa Tào, ta thấy cái gì? Thể chất cấp bậc B, tinh thần lực cấp bậc B. Đừng nói cho ta, ta bị một cái cặn bã cấp ngược. Ta không tin. Một cái cặn bã đều có thể thông qua phòng tối, vì cái gì ta không được? Bởi vì Vân Mạn Tình vòng quảng trường lại một lần náo nhiệt lên. Vân Mạt có chút hậm hực, nghe bọn họ một ngủ một cái cật bã, hất mặt nhanh chóng tối lui, sau đó nhanh chóng điểm cái quan chiến môi cao, nhị không nghe vì tĩnh. Không thể không nói, trận này cơ giáp chiến thật sự thực xuất sắc. Đối chiến phát sinh ở một chỗ rừng cây, cảnh tượng thập phần chân thật, liên dễ cây nổi lên đều giống như lúc. Một đại cận chiến cơ giáp một đại ngắm bắn cơ giáp ở trong rừng cây ngươi tới ta đi chém giết. Hoa. Thượng a. Mau tránh. Theo dây xem quần chúng ho hét, vang một tiếng, cận chiến cơ giáp kéo gần khoảng cách, lưỡi dao sắc bén xuyên thấu ngắm bắn cơ giáp quang điều khiển. "Xuôn sao?" Lâm Thần. "A, ta thần thượng. Ta yêu ngươi." Tiếng hoan hô, đánh Đường Thanh, mặt đỏ tới mang hai tranh luận thanh không dứt bên hai. Tại như vậy phấn khởi không khí hạ, vốn mặt kia tứ bình bát ổn thả an tĩnh như gà bộ dáng, liền có chút đục lỗ. Bên cạnh huynh đệ chọc nàng một chút, "Không xuất sắc sao?" Vân Mạc còn chấn động ở đối phương thu được đánh thưởng kim ngạch trung không thể tự thoát ra được, nghe vậy theo bản năng tiếp một câu, "Xuất sắc." "Xuất sắc ngươi vì cái gì không đánh thưởng?" Huynh đệ hỏi. Vân Mạc ngạc nhiên, làm một cái nhíu bức, nàng không đi đoạt lấy liền không tội, còn làm nàng ra bên ngoài bỏ tiền. "Ta mua phiếu." Vân Mạc trưng mắt một đôi vô tội đôi mắt nói. Đối diện hiển nhiên là cái fan náo loạn, cho rằng nàng không nghe hiểu, lại lần nữa cương điệu, "Không phải, mua phiếu là một mã sự, như vậy xuất sắc hoạt động" Ngươi như thế nào có thể thờ ơ đâu? Mắt thấy đối phương rất có lại nhảy tư thế, Vân Mạc quyết đoán chặn đứng câu chuyện. Ngươi không phát hiện sao? Đối thủ của hắn chiến đấu ý thức càng cường, nếu không phải cơ giáp tính năng kém một chút, này cục cổ thắng. 173 lôi đại khiêu chiến. Trung quanh lập tức tĩnh xuống dưới, Kiều huynh đệ tạch đứng lên, ngón tay nàng, ngươi nói cái gì? Vân Mạc há to miệng, ngáp một cái, như vậy lán lộn, rốt cuộc có buồn ngủ. Nàng hành động quả thực đem này huynh đệ tức chết rồi. Phấn gáp nhất chính là cái gì? Tuyệt đối là ngay trước mặt hắn nói hắn idol không bằng người khác. Ý của ngươi là ta Lâm Thần chỉ là thắng ở cơ giáp tính năng mặt trên. Ngươi cái gì trình độ? Dám nghi ngờ ta Lâm Thần. Nơi nào tới Thái Kê? Tôi bắp. Trung quanh là ồn ào phun thảo thanh, còn bí mật mang theo không ít côn đồng. Vân Mạn xách một tiếng, tinh tế nhân dân như vậy táo bạo thật sự hảo sao? Nàng không nghĩ gây chuyện nhì, dứt khoát xoay người liền đi. Ngươi đứng lại. Cái kia huynh đệ không làm. Ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Nói cái gì? Vẫn Mạt cũng có chút không kiên nhẫn, gặp qua fan náo tán, không có gặp qua như vậy của người ta. Ngươi vừa mới là nói như thế nào ta Lâm Thần? Ngươi có là gan lặp lại lần nữa? Vẫn Mạt đào đào lốt hai, hắn xác thật không có đạt tới có thể làm ta đánh thưởng tiêu chuẩn. Xuân Sao lời này quả thực giống giọt nước rất vào nhiệt du. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến, ngươi dám không dám ứng? Lúc ban đầu huynh đệ không chịu bỏ qua. Vẫn Mạt lắp bắp kinh hãi, không đợi đáp lại Kim huynh đệ cột cột cột liền xông ra ngoài. Vân Mạt chớ nàng từ phòng đi ra ngoài thời điểm, mới hiểu được đối phương làm gì đi. Tin tức trên tường mặt là từng hàng tự phụ, đối phương quả thực không cần tiền giống nhau ở đánh quảng cáo. Tin tức Lâm Thần cơ giáp tái, bên tòa vô chi nữ tử, thế nhưng nói Lâm Thần không xứng. Tin tức hôm nay rạng sáng, gặp ngươi, ta mới biết được chính mình là danh cao chỉ số thông minh có kinh tế thực lực cơ giáp tuyển thủ, ta mới biết được vô chi là đáng sợ cỡ nào. Tin tức tỷ nhóm nhi đừng nhìn cơ giáp chiến, liền ngươi này vô tri hình dáng nhìn cũng không thấy gì. Tin tức cho rằng xông qua phòng tối liền vô địch. Sơ qua cơ giáp hung, thiếu chủ, có loại ngươi tới quyết đấu. Tin tức ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút lúc này đây còn trầm mặc trang bức a. Vẫn mạo tay phải từ trên trán đỡ quá, đối phương bất kể phí tổn giải tiền hành động, trực tiếp làm nàng đạt được tối cao chú ý. Cơ giáp quảng trường mục thông báo, trên cùng mấy cái tất cả đều là nàng, hơn nữa nàng giả thuyết hình tượng cũng bị lột ra tới. Chỉ cần nhìn thấy người, không mắt mù đều biết là nàng. Một người từ thông cáo tường trước ngẩng đầu lên, hướng nàng bên cạnh cọ cọ, sợ chuyện này không đủ đại giống nhau, "Uy, hắn như vậy mà ngươi, ngươi liền tính?" Vân Mạc quay đầu xem hắn, lam cẩu cắn còn có thể cắn trở về không thành. Ngươi nọ tiếp tục rối rục, "Không phải, hắn đều cùng ngươi khiêu chiến, ngươi không hứng sao?" Vân Mạc hỏi, "Cái gì khiêu chiến?" Ngươi nọ kích động địa điểm tin tức, nhìn đến không. "Mặt sau không phải phụ thượng chiến trường hảo sao?" Điểm liên tiếp đi vào, tiếp thu khiêu chiến. Vân Mạt quay đầu xem hắn, "Vậy ngươi kích động cái gì a?" Người nhỏ hắc hắc hắc hắc cười nửa ngày, "Này không phải ngủ không được sao?" Vân Mạt khẽ môi một câu, "Cũng đúng, khiến cho nàng giáo giáo người này, cái gì là xã hội hiếm ác, về sau chú ý thú liễm." Bên cạnh người nhỏ xoa xoa tay, mãn nhãn tỏa ánh sáng chờ nàng điểm đánh liên tiếp, sau đó hắn liền chuẩn bị đi theo đi trong phòng nhìn xem. Vân Mạt duỗi tay chọc một chút màn hình. Đồ tự thể biến hồng, không có đáp lại lại chọc. Đô. Liên chọc không biết bao nhiêu lần, tất cả đều là đô đáp lại. Có ý tứ gì? Vân Mạt có chút há hốc mồm. Bên cạnh huynh đài cũng có chút há hốc mồm, không phải ngươi không có bắt trước khoa sao? Còn không có mua, Vân Mạt nói. Kia huynh đài giơ tay che mặt, ngươi liền khoa mô phòng đều không có ngươi dám nghi ngờ Lâm Thần. Chứ không được ngươi sẽ bị quải. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều Lâm Thần fans chú ý tới rồi nàng, ong ong khiển trách tiếng vang thành một mảnh. Vân Mạt cảm giác có chút táo bạo, còn không phải là không đánh thường sao? Nan quật nhà ai phần mộ tổ tiên sao? Đến mức này sao? Hiện tại biết, cái kia phàm Steo ngạo đấu Lăng Thiên. Vân Mạt ở tin tức phía dưới điểm cái hồi phục, ngươi chờ, lão tử đi trước mua cái cơ giáp quang bạc cũ cũ, củ, trở về xong bảo ngươi. Ngạo đấu Lăng Thiên, a. Vân Mạt quay đầu đi tinh vông quảng trường, sau đó chính là lựa, tiền trả, hạ tuyến ngủ. Bắt trước quang sáng sớm liền đến. Phái đưa người máy thực tấn trách giúp nàng Khuân Bắc cùng điều chỉnh thử. Vân Mạt phòng không nhỏ, khoang mô phòng tuy rằng đại nhưng cũng phong đến hạ. Thả có cái này đại gia hỏa, vừa vận hoàn mỹ ngăn cách phát sóng trực tiếp màn ảnh, nàng cũng không cần lo lắng bạn cùng phòng vào nhầm lúc sau rớt áo lót. Hết thể sửa sang lại hảo, mua thời điểm kia ngực đau cảm giác đã sớm tan thành mây khói, Vân Mạt kéo ra khoang mô phòng môn, điểm đánh bắt đầu. Tình vong cơ giáp số liệu đến từ quân đội, nhưng suy xét trịu chúng quần thể cập thương nghiệp hóa ích lợi. Đem đồng bộ suất cùng độ nhạy đều làm phóng đại, cơ giáp áp lực cực lớn phản hồi tức chỉ bảo lưu lại một chút. Nguyên nhân chính là vì như thế, tuyệt đại đa số người đều có thể ở tinh vong quảng trường một trình thân thủ. Nhưng mà khác, mặc dù có thể ở cơ giáp quảng trường sưng vương sưng bá, cũng không nhất định có thể ở thế giới hiện thực thao túng cơ giáp. Bất quá, có thể đạt tới sưng vương sưng bá tiêu chuẩn, ở trong hiện thực chiến đấu ý thức cùng kỹ xảo, tự nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu. Vẫn mặt lại lần nữa điểm đánh tin tức phía dưới liên tiếp Tinc một thanh âm vang lên sau, nàng đã bị truyền tống tới rồi lôi đài. Một bóng hình đã ở cuồng bạo bên cạnh, nhìn đến nàng thời điểm, thiếu chút nữa cắn một miệng cương nha. Vì cái gì nữ nhân không có một cái thủ khi? Vì cái gì làm hắn chờ liền chờ? Nay nhất đẳng liền đợi cả một đêm. Hắn đầu hốc nước vào sao muốn thiết cái này lôi đài. Đối phương điểm đánh ứng chiến, nếu tới hắn lại đi rồi, liền tính hắn bỏ quyền, đây là cái gì hố cha quy tắc? Mau mau mau, cái kia thiếu chủ xuất hiện. Ai Cái kia coi rẻ ta Lâm Thần tay mơ xuất hiện. Cung Hoa căng thẳng ta bình tĩnh, chạy nhanh đi cho ta fans đánh cồn. Vô số hô bằng gọi hưu trong thanh âm, dưới lôi đại phương phần phần vây quanh một đám người. Quả thực so với kia quan khán cơ giáp tái người còn nhiều, có lẽ đây là không cần vé vào cửa lực lượng. Ngươi nhanh lên, đừng lãng phí ta thời gian. Ngạo đấu Lang Thiên đầy đầu hắc tuyến, một đêm không ngủ bực bội cảm làm hắn không có hảo tâm tình. Vẫn mặt chỉ là tạm đi một chút miệng, liền bắt đầu tiến hành chuẩn bị công tác. Đêm qua, cự tuyệt vô số cận chiến cùng trọng trang cơ giáp dụ hoặc, Vân Mạt rốt cuộc lựa chọn điều tra cơ giáp. Nếu Trương giáo có nói, nàng khiêng không dậy nổi mặt khác cơ giáp phản hồi, hà tất đua đòi. Lôi Đài trung quanh dựng lên bức tường ánh sáng, tùy cơ bình nguyên bản đổ ra bên ngoài kéo dài. Vân Mạt màu trắng điều tra cơ giáp, trên vai khiêng một trận màu đen súng ngắm, liền như vậy đĩnh đạc đứng ở giữa sân. Phía dưới quần chúng quả thực muốn chừng ngủ một đôi mắt chó. Nay cái gì ngoạn ý nhi? Ngoa tảo, trinh sát cơ giáp gia giòn nhi, trinh sát cơ giáp sững sững ngắm, ta không thể không nói, này tỉ muội thẩm mỹ tuyệt. Trinh sát cơ giáp tốc độ bị súng ngắm trọng lượng sở trợ, súng ngắm sức giật hủy diệt điều tra cơ giáp phòng hộ. Chờ đến lại nhìn đến ngạo đấu lang thiên cơ giáp kia, mọi người ngao một đêm tinh thần đều phải không hảo. Ngạo đấu lang thiên chính là nhất kinh điển cận chiến cơ giáp, minh hạ. Minh hạ, bốn đời cơ giáp, vũ khí trang bị đầy đủ hết, lực sát thương cường đại, tốc độ trung đẳng, phòng ngự trung đẳng. Nhưng lại như thế nào trung đẳng đánh giá, cũng không phải ra giòn điều tra cơ giáp có thể chống lại. Chậc chậc chậc. Này hai bên chi gian trinh lệnh, giống như bở ý giờ cùng tẻ sư lạ chi gian trinh lệnh. Nếu ngoạn ý nhi này đều có thể đánh thắng, ta mẹ nó phát sóng trực tiếp một năm ăn phân. Trên lầu huynh đệ, ngươi tiểu tâm lật thuyền trong mương. 174 trinh sát cơ giáp không khoa học. Vân mạc này phó điều tra cơ giáp khiêng súng ngắm tạo hình, thực sự lôi mụ không ít người qua đường mắt. Thật sự quá mẹ nó tao khí Thật giống như một cái ổ chí tiểu hài tử trộm xuyên nàng mụ mụ dày cao góc giống nhau, thấy thế nào như thế nào quá dị. Dưới lôi đại phương một trận hư thanh. Phúc, mẫu tử là tân nhân đi. Người qua đường giáp bị Vân Mộc cái này lôi người tạo hình cấp chấn chứ, vô ý thức niết bạo tinh vong quảng trường mua tới đồ uống vại. Ta nói, nàng đâu góc sẽ không bị cửa kẹp đi, cho rằng tốc độ hình cơ giáp xứng với lực sát thương cường đại vũ khí, là có thể cường cường liên hợp sao? Quá ngây thơ rồi. Người qua đường ắt đối Vân Mục loại này, nhìn như thiên chân ý tưởng không cấm lắc lắc đầu, sôi nổi hoài nghi nàng rốt cuộc hiểu hay không chính xác cơ giáp thao tác a. Mỗ tử, điều tra cơ giáp không phải như vậy dùng, mau đem trên vai kia khẩu súng ném, bằng không ngươi sớm hay muộn sẽ bị nó kéo chết. Điều tra cơ giáp xem tên đoán nữa, là vì địch hậu cùng cha sét mà thiết kế, bản thân không phải chiến đấu chủng loại, vũ khí lấy súng nguyên tử cùng laser nhận chờ vì tiêu sướng. Cho nên, dùng này khoảng cơ giáp chạy trốn có thể Muốn bắt lấy đối diện Minh Hà, quả thực cùng nói giỡn không sai biệt lắm. Thậm chí có chút người xem thật sự không đành lòng tương xem, cách không hướng tới nàng têo khởi lời nói tới, muốn khuyên Vân Mạt dùng vũ khí hạng nặng. Bút, Vân Mạt cũng không có đem những người đó cái gọi là thiện ý nhắc nhở để ở trong lòng, nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình. Đối nàng tới nói, cơ giáp chỗ tốt là đền bù thể lực không đủ. 4 mét rất cao hình người cơ giáp, tinh thần lực xọ xuyên qua này thượng, nhấc chân, cất bước, tầm nhìn thay đổi. Loại này cảm quan bị phóng đại vô số lần cảm giác, có chút quái dị nhưng cũng thực làm người mê muội. Ở trường học từng có bắt trước kinh nghiệm, hiện nay thích ứng lên cũng thật mau. Vân Mục giãn ra một chút tay chân, cảm giác chính mình trạng thái không tồi, đem súng ngắm khiêng bên vai trái, cánh tay phải vươn, làm cái thái cực thịnh thức mở đầu. Nạo đấu Lăng Thiên sửng sốt một chút, liền thấy đối diện cơ giáp Hưu trưởng biến quyền, ngón trỏ vươn, chiếu hắn câu hai hạ. Ngoa tạo. Vây xem quần chúng trước phát ra hít ngược khí lạnh tanh âm. Cơ giáp có thể làm ra như vậy nhân tính hóa hành động. Người này tinh thần sợi đạt được nhiều tế, mới có thể làm ra như vậy tinh chuẩn hơi thao. Bắt đầu đi. Vấn mặt chân phải trên mặt đất cắt một vòng tròn, rất có làm đối phương ra tay trước ý tứ. Ngạo đấu Lăng Thiên từ tối hôm qua đến bây giờ liền nghẹn một hơi, muốn dùng nhất vả mặt phương thức làm đối diện cái này náo tàn sấm hối. Ngạo đấu Lăng Thiên đối chính mình rất có tin tưởng, đánh chủ ý cũng thực trắng ra. Đối phó như vậy một cái thái kê, túi bắp Liên sách lực đều không cần phải. Cơ giáp tính năng nghiền áp hạ, chỉ cần hơi chút chạm vào nàng một chút là có thể làm nàng cơ giáp báo hỏng. Chỉ thấy hắn quyết đoán mà rút ra trọng kiếm, cường thế kéo gần khoảng cách, hướng về phía Vân Mạt lười eo chém tới. Kiếm quang lóe, liên tiếp ngân quang, mang theo vẻ gãy nghiền nát lực đạo. Lại không nghĩ rằng, Vân Mạt nâng lên chân phải hơi một chút mà, cơ giáp hai tay điều cánh mở ra, thân thể ngửa ra sau, phía sau lưng cơ hồ cùng mặt đất thành 45 độ giác. Kia kiếm theo nàng cơ giáp vòng eo lao qua đi. Trinh sát cơ giáp tiếp theo một cái hữu xoay người một lần nữa đứng thẳng, thuận tiện còn làm cái sờ cầm động tác, rất giống là cái tự hỏi. Hoa. Wow. Lại là một trận kinh hô, tinh vong quân chúng tâm đều huyên lên. Nay động tác là như thế nào làm được? Nàng sẽ không té ngã sao? Nạo đấu Lăng Thiên phản ứng không chậm, lập tức thay đổi lệnh bước, thứ, tức Liêu. Nhất kiếm khẩn tựa nhất kiếm. Đừng nhìn vân mục tạo hình công kèn, nhưng chơi lên lại cùng con quay giống nhau vây quanh hắn quay tròn chuyển động. Điều tra cơ giáp so Minh Hà tiểu thượng nhất hảo, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt. Ngạo đấu Lang Thiên càng đánh càng giật mình, hắn muốn nhất kiếm tựa hồ đều ở đối phương đoàn trước bên trong. Minh Hà cơ giáp chân trái nhảy tới, hữu quyền đánh ra, đồng thời quanh thân phao ống đứng thẳng, pháo khẩu có thể nhìn đến màu đỏ loang loáng, hắn muốn phóng đại chiêu. Lúc này, điều tra cơ giáp trực tiếp thiết nhập hắn đầu gối, sau đó xoay người, phía sau lưng kề sát Minh Hà trước ngực, cánh tay phải giữ chặt cơ giáp cánh tay Quên. Quá vại quăng ngã. Minh Hà liền như vậy bị vứt ra đi. Không đợi Minh Hà từ trên mặt đất bò dậy, một cái mơ hồ thân ảnh vọt qua đi, tiếp theo là lệch cách lang cang quyền thành, náo đấu lang thiên khoang điều khiển, cư nhiên xuất hiện vết rách. Lấy trinh sát cơ giáp như vậy nhược sắt ngoài, cư nhiên có thể ở Minh Hà trên người lưu lại vết rách, này đến là nhiều mau quên tốc. Náo đấu lang thiên khoang điều khiển nội vang lên tiếng cảnh báo. Ngoa tào, đây là cái gì quyền? Trong truyền thuyết thiên mã sao băng quyền sao? Phía dưới lại là một trận kinh ngạc cảm thán, bọn họ tựa hồ tìm không thấy miệng mình. Thịch thịch thịch. Hắn không màng chính mình trạng thái, mở ra họng súng tứ phía bắn phá. Vân Mạt nháy mắt nhanh chóng thối lui. Nàng không có lại phản kích, đây là nàng lần đầu tiên cơ giáp đối chiến, rất có ý tứ. Vân Mộc vòng quanh phần cong đùa với Nạo đấu Lăng Thiên, kia không chút để ý bộ dáng, phảng phất giống như là ở chơi xiếc khỉ giống nhau, nhìn người xem liên tiếp không ngừng mà cười ầm lên. Nạo đấu Lăng Thiên nổi giận, Hắn không có nửa phần do dự đem trọng kiếm cắm trở về phía sau, rút ra pháo ống, nhắm ngay Vân Mộc chính là một trận công kích mãnh liệt. "Oanh! Ta sát, điều kiếm đổi đại pháo a, đủ tàn nhẫn a." Vân Mặc trong mắt xuất hiện hạt pháo dấu vết, mang theo vẻ gãy nghiền nát lực lượng. Nàng không dám coi thường cái này pháo ống, bước ngũ hành bước, tốc độ cực nhanh ở bình nguyên thượng hoạt động, súng ngắm khiêng trên vai vẫn không lúc nhích. Một chọi một, vẫn là ở có thể dự phán cắt vị cùng đối phương đạn lộ trạng thái hạ, hữu kinh vô hiểm. Nạo đấu Lang Thiên cắn chặt răng, đem pháo ống cao cao giơ lên, không biết lại bên trong tăng thêm thứ gì, định vị, xạ kích, liền mạch lưu loát. Trong không khí nháy mắt loẹt ra loá mắt ánh lửa, độ ấm chợt bay lên vài cái điểm. Vân mặt khẽ môi một trọn, đem súng ngắm hướng tới trên mặt đất một áp, hai chân tại chỗ đứng không nhúc nhích nửa phần, phần eo liền như vậy sau này một loan mềm dẻo rống, cái cảnh liễu dường như. "Ta đi, nói dần đi, nhu bức ta tỷ." Đây là cái gì? Trong truyền thuyết cổ võ không thành gần, gần, ngoa tảo, trinh sát cơ giáp lại muốn cận chiến. Phía dưới quần chúng mặt đỏ thai hồng, bọn họ tựa hồ tìm không thấy từ ngữ tới hình dung. Vân Mạt đem súng ngắm hướng bên cạnh một ném, rút ra kiếm quang. Nàng thân thể hơi cong, kiếm quang rũ xuống, hướng tới Minh Hà phóng đi. Vân Mạt bước chân lạc điểm thập phần kỳ lạ, hình như có quy luật nhưng lại làm người sở không được đầu óc, nhưng chính là như vậy nhìn như muốn vướng ngã chính mình bước chân, lại tránh đi đối phương dày đặc đạn dược, cường thế kéo gần khoảng cách không có bất luận cái gì hoa lệ, mau chuẩn tàn nhẫn ba chữ đủ để hình dung nàng kiếm thuật. Nhưng mà, quang nhận xẹt qua minh hà sắt thép thân thể, liền một đạo bạch ngân đều không có lưu lại. Vân Mạt túi đầu nhìn xem, có chút giật mình, vũ khí chênh lệch như vậy cách xa sao? Tịch tịch tịch minh hà họng súng không ngừng phun ra ra màu đen đạn dược. Vân Mạt màu trắng bóng dáng phiêu phiêu hút hút, càng chạy càng xa. Thật sự đánh không lại. Ngươi tới ta đi đấu 5 phút, chủ yếu là ngạo đấu Lăng Thiên ở xuất kích, Vân Mạt ở chênh né. Trước nay biết điều tra cơ giáp tốc độ mau, nhưng trước nay cũng không có người dám dùng điều tra cơ giáp đấu võ đài, này quả thực muốn điên đảo bọn họ nhận chi, này không khoa học. Không sai biệt lắm. 175 sao xôi không thể với tới một vạn tinh tế. Tuy rằng là giả thuyết hoàn cảnh chung chạy vội cùng bước lướt, nhưng Vân Mạt yêu cầu ở hiện thực bắt chước trong khoang thuyền làm ra đồng dạng động tác. B b cấp thể chất, 5 phút cao cường độ chạy vội, không sai biệt lắm. Tai kiến. Vân Mạt nói nhỏ một tiếng, giơ lên súng ngắm. Đây là một mảnh bình nguyên mảnh đất, đặc biệt thích hợp viễn chỉnh công kích. Nhưng thực hiện nhiên, đối diện súng bắn tiểu chuẩn không online, hơn nữa vân mặt ngoài dự đoán đi vị, hai bên ngược lại dựa vào cận chiến ở chiến đấu. Nhưng mà, chờ đến vân mặt cầm lấy súng ngắm, tình thế tắc đại không giống nhau. Minh Hà thấy được nàng động tác, chào phung cười, bắt đầu rời đi. Frank! Nhưng mà, chính là như vậy một thường, không có dư thừa hoa chiều, nạo đấu lăng thiên sau lưng phá một cái độc lớn. Hắn ngã xuống thời điểm quay đầu lại. Đến chết đều không rõ đây là như thế nào phát sinh. Thiếu chủ VSC ngạo đấu lang thiên, thiếu chủ thắng. Máy móc ba bá báo âm hưởng khởi. Ngạo đấu lang thiên quỷ dạ trên mặt đất, hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Một thương. Nếu nàng phía trước không có làm những cái đó vô dụng công, chính là nháy mắt hạ gục đi. Đến từ điều tra cơ giáp nháy mắt hạ gục. Đến từ trinh sát cơ giáp đối cận chiến cơ giáp nháy mắt hạ gục. Trung quanh một trận ồ lên, không có người nguyện ý tin tưởng. Muốn phát sóng trực tiếp án phân vị kia quần chúng, che lại nít nằm nhanh chóng tối lui, liền bóng người đều tìm không thấy. Vân Mạc nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình bả vai, cảm giác có chút khó chịu, cũng có chút đau lòng. Trinh sát cơ giáp thật là tương đương ra giòn, nay khoản súng ngắm lực công kích cường hãn đồng thời, mang theo mảnh liên sức giật, thế nhưng trầy da bả vai kim loại, lại đến vài lần nói, chỉ sợ cũng muốn đi đổi cánh tay. Nạo đấu Lăng Thiên Khoang điều khiển bị sọ xuyên qua cái chén khẩu đại dấu vết, hắn gian nan từ mặt đất bò lên, đầy mặt phẫn nộ. Ngươi có phải hay không vẫn luôn ở đầu ta chơi. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Vẫn Mạc nhíu đầu, lắc lắc cơ giáp ngón trỏ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không đánh thưởng là có lý do. Ngạo đấu Lang Thiên, thảo, liên vì mấy đồng tiền tinh tệ đánh thưởng, đem hắn lật tới lật lui ngược thời gian dài như vậy, nữ nhân nội tâm còn có thể cản tiểu một chút sao? Người trẻ tuổi không cần lớn như vậy hòa khí. Ngạo đấu Lang Thiên, ngươi thực lão sao? Vẫn Mạc trà sắt tay, mà khác Cảm tạ ngươi làm ta tìm được như vậy có ý tứ sự tình. Trận này đối chiến, rốt cuộc Lam Vân Mạn phát hiện, lôi đài chiến là cái kiếm tiền cùng kiếm tích phân hảo nơi đi. Tinh tế nhân dân nguyên lai kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Liên tỷ như trận này, là đối phương khởi sướng, nàng đánh thắng đối phương, đối diện thua trận 20 tinh tế, trong đó 10 tinh tế cấp cơ giáp cường trường, 10 tinh tế cấp thắng người. Nếu liên thiết 10 tràng, mỗi tràng phiên bội, đó chính là một vạn nhiều sao tệ. Cang không cần phải nói thưởng trong hồ mặt thuộc sở hữu với người thắng đánh thưởng. Vân Mạc hai mắt tỏa ánh sáng, đánh cuộc tiền nàng ái. Trận đầu thắng nói, Tình Vong trữu 10 khối, nàng có 30 khối. Nếu trận thứ 2 tiếp theo thắng, phiên bội chính là 60, lấy này loại suy. Nàng cảm thấy, chính mình có lẽ có thể ý đồ khiêu chiến một chút thiếu tiền vận mệnh. Nạo đấu Lăng Thiên phẫn hận bất bình ngồi ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn nàng. Vân Mạc thập thập hắn, như thế nào khai lôi đài? Nạo đấu Lăng Thiên quay đầu không nghĩ phản ứng. Muội tử, ta dạy cho ngươi. Phía dưới nhảy lên tới một cái nhiệt tình người xem. Vân Mạc khởi sướng lôi đài tin tức vừa ra, phía dưới xếp hàng nhanh chóng liền đem 10 tràng cấp chiếm đầy. Không tin tà người rất nhiều, bọn họ muốn gần gũi quan sát, một cái trinh sát cơ giáp như thế nào nghịch chuyển nhân sinh. Bất quá, Vân Mạc hiển nhiên chính là chuyên môn sinh ra giẫm phá bọn họ may mắn một cái. Vân Mạc lôi đài, cái thứ nhất người khiêu chiến vẫn là Minh Hà, cận chiến cơ giáp. Tiểu nội muội, ta làm ngươi mấy chiêu. Đối diện hiển nhiên thập phần tự tin. Phải không? Tiếc cảm ơn. Vân Mạt giá thượng súng nắm, "Friend." Đối diện sớm có phòng bị, hướng cục đá phía sau trốn đi. Nhưng mà, Vân Mạt kia viên đạn dược, giống như giải quá đôi mắt giống nhau, thẳng tắp theo sau, ở hắn khoang điều khiển bên trong khai cái động. Nháy mắt hạ gục. Lại là nháy mắt hạ gục. Đây là cái gì nhãn lực? Dự phán, nàng khẳng định là sẽ dự phán. Bởi vì bên này lấy Friends chiếm đa số, thực tế sức chiến đấu không cường. Vân Mạt liền khai chiến chàng, đa số là minh hỏa cơ giáp, gặp được như vậy, nàng đều là quyết đoán bạo khoang điều khiển. Nếu là mặt khác tân cơ giáp, nàng tác sẽ đùa với đối phương tiếp tục công kích, toàn diện hiểu biết tính năng sau, một thương bạo khoang. Bên này đánh nhau hấp dẫn càng ngày càng nhiều người xem, bọn họ không nghĩ tới, tay mới khu cư nhân cũng sẽ xuất hiện như vậy cường hãn tuyển thủ. 9 trận thi đấu, không một chàng thua trận. Mắt thấy đệ thập chàng đánh mãn, nàng liền phải cầm một vạn tinh tệ chạy lấy người. Lúc này Trường hợp đi lên một đài trọng trang cơ giáp, mai rùa đen giống nhau nằm bò bất động, mặc cho Vân Mạt hao hết đạn dược, chính là không thể ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết thương. Vân Mạt nhìn đầu vai sắt ngân càng ngày càng nhiều, đau lòng chính mình cơ giáp, càng đau lòng tiền. Xem ra phía trước chiến lược không thể lại sử dụng, Vân Mạt không có nửa điểm chần chờ, vứt bỏ súng ngắm, rút ra kiếm lazer, điều tra cơ giáp mang theo tiếng gió khinh gần. Trọng trang cơ giáp trọng phòng ngự, hạ bản cực ổn, thấy nàng lại đây. Một quyền chủ y đi ra ngoài, giữa không trung giơ lên từng đóa mây mẫm. Loại tình huống này, hiển nhiên không cứng quá chạm vào ngạnh, nếu miễn cưỡng gặp phải, sợ là toàn bộ thân thể đều sẽ cùng giều giống nhau bay ra đi. Vẫn một phong cách đột biến, nghiêng người, cắt ngang, dựa vào uyển chuyển nhẹ nhàng cùng tốc độ, cùng trọng trang nắm tay đi ngang qua nhau. Trọng trang nhịn không được tán một tiếng, người này phiêu phiêu hốt hốt, sắc thật không hảo tìm được tiết tấu. Vân Mạc cảm thấy cũng thực cố hết sức, đánh đánh nghỉ ngơi một chút vài chảng. Thể lực cũng không sai biệt lắm. La Dạ nhận không thể ở đối phương trên người lưu lại nửa điểm vết thương, nàng đột nhiên khinh thân mà thượng, quỷ dị rút ra đối phương sau lưng trọng kiếm, gây ông đập lưng ông. Trọng trang cơ giáp có chút hoảng, bị nàng mang thân hình lảo đảo. Vẫn mặc một cái thả người mà thượng, lợi dụng tốc độ cùng sức lượng, mang theo trọng kiếm thứ hướng khoang điều khiển. Quá nhanh, tuy rằng là điều tra, nhưng này căn bản không phải điều tra có thể phát huy tốc độ. Trọng trang cơ giáp đồng tử co chặt, nếu không phải đang ở đối chiến, Hắn đều hoài nghi đây là ảo giác. Trong kiếm mang theo không thể kháng cự tốc độ lại đây, trốn không được. Hắn hoảng loạn chung nâng lên cánh tay, ngay thượng pháo ống loạn xạ một hơi. Ca. Tiệp thanh kiếm cư nhiên chuyển hướng về phía, không có thứ hướng hắn ngực, ngược lại tạp ở cánh tay hắn khớp xương. Điều tra cơ giáp đôi mắt lóe lang quăng, bình tĩnh nhìn Trọng Trang, trong lòng một mảnh ngói lạnh, xong rồi, ngàn tính vẫn tính, không nghĩ tới cư nhiên thua ở này một sai lầm thượng. Trọng Trang cũng thâm tình phản nhìn qua. Người điều khiển gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, lúc sau quyết đoán cho nàng tới cái bà khoang. Vân Mạt bị dòng khí hoành đi ra ngoài, tùy theo hoành đi ra ngoài, là nàng một vạn tinh tế. Ở những ngày về sau, Vân Mạt tại đây khu vực đánh ra danh hiệu Nhân sư 10 thiếu 1. Cái này danh hiệu, tựa hồ sơ so nàng dùng điều tra cơ giáp xong bạo cận chiến công tích còn muốn vươn dọi. Cái này danh hiệu, lúc ban đầu tựa hồ là một cái thập phần cẩn thận người phát hiện. Bởi vì Vân Mạt trên lôi đài, nếu đối phương rất mạnh, Nàng dễ rủ mấy chàng sau sẽ tắt đi chóng khai. Nếu đối thủ không cường, nàng vĩnh viễn sẽ ở đệ thập chàng thời điểm thua trận. Đúng vậy, đệ thập chàng, không có ngoại ý muốn, 10 thiếu 1. Một. một vạn tinh tế, mong muốn mà không thể thành. 176 cổ văn hóa khóa. Song Bạo Minh Hà lúc sau, vân mật lại đánh mấy chàng. Tinh Phong quân chúng vô cùng hưng phấn, bọn họ gặp qua nữ sinh cơ giáp dùng tốt, nhưng là chưa thấy qua đem điều tra cơ giáp dùng tốt như vậy. Không nói nữ sinh, chính là nam sinh bên trong cũng rất ít nhìn thấy. Chủ động yêu cầu thêm bạn tốt cộng thêm sếp hàng đã vài trăm, Vân Mạt bình tĩnh vây vây tay, ở liên can lưu luyến không tha trong ánh mắt Hạ Tuyến. Chờ nàng từ phòng ra tới, đã không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi. Liên Châu xoa tóc ra tới, "Vân Mạt, ngươi hôm nay không phải thượng môn tự chọn sao?" "Ân, chính minh giúp ta đánh dấu." Vân Mạt điểm điểm Huệ Thái Dương, cảm giác có chút hối hận, bởi vì lưu dược thường thường cường điệu tích phân quan trọng, hại nàng đem sở hữu có thể báo môn tự chọn toàn báo. Cái gì trong sinh hoạt ẩn tính bậc vật, chăn nuôi cá kiểng, cắm hoa nghệ thuật, chủng loại thưởng thức, cổ văn hóa nghiên cứu? Vốn dĩ thời gian liền không quá đủ, hiện tại càng có điểm chống đỡ không được. Học trai nhóm vì ngủ nướng cùng với mặt khác các loại nguyên nhân, hợp thành thay đánh dấu giả liên minh, Vân Mạt bị bắt gia nhập. Đúng lúc này chờ, trí não sáng lên, là Trình Minh. Vân Mạt, hư đồ ăn, theo sát là một cái khóc chít chít biểu tình. Vân Mạt dây hồi, chúng ta cổ văn hóa nghiên cứu lão sư có siêu cường ký ức. Chính minh đối thoại nhanh chóng phát lại đây. Phải không? Chẳng lẽ hắn có thể nhớ kỹ chúng ta mọi người? Không riêng như thế, hắn hôm nay cố ý chỉnh minh xét đánh đùng đùng, tin tức phát bay nhanh. Nay đường cổ văn hóa nghiên cứu, lão sư đầu tiên là làm Hoắc Xuyên trả lời vấn đề, ngươi biết đến, Hoắc Xuyên không có tới, Mạc Mặc thế hắn đáp. Sau đó đâu? Sau đó hắn lại tiếp theo làm Mạc Mặc trả lời vấn đề, Mạc Mặc làm sao dám? Chí nào tiếp theo đô đô chấn động. Lưu Dược liền thế Mạc Mặc trả lời. Sau đó hắn liền bắt đầu kêu lưu dược. Hiện tại mau loạn thành một vòng tròn, hắn trước đó nhất định xem qua chúng ta mọi người ảnh chụp, chúng ta đều đã không biết chính mình hiện tại gọi là gì. Vân Mạc nhịn không được cười ra tiếng tới, nay giúp tiểu huynh đệ thật sự vất vả. Trình Minh giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, tiếp theo phát lại đây một cái, ngươi vẫn là mau tới đi, chúng ta đỉnh không được, lập tức liền một vòng tròn nhi, vừa rồi đã gọi vào ngươi, là ta trả lời. "Tốt, cảm ơn." Vân Mạc nói, mang lên áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Hiện tại gọi vào ta. Anh anh anh, Chính Minh biểu tình bao khóc rối tinh rối mù. Vân Mạt. Liên Châu xem nàng lóc lăng bộ dáng, thò qua tới nhìn lướt qua, tức khắc vô đuổi cùng thiếu. Ha ha ha. Chính Minh biểu tình bao một cái lại một cái, Vân Mạt nhanh chóng mặc tốt áo khoác qua đi cứu chàng. Đến trễ cũng so trốn học tình tiết nhẹ. Lặng lẽ kéo ra cửa sau, thăm dò đi vào, Vân Mạt bị kinh ngạc một chút.